q u y một chương bốn trăm m ư ơ i ba trực giác năng lực chương bốn trăm m ư ơ i ba trực giác năng lực quỳ hẹp h ỏ i không nói quên đi chi chu nữ đồng tức giận địa đạo thụy nhã liếc nhìn lâm siêu một mắt nói vị này của anh hùng tựa hồ đối với ngươi nhìn với con mắt khác coi như ngươi biểu hiện cái gì đều không được dáng vẻ chúng ta cũng sẽ không tin tưởng thật không lâm siêu mắt lạnh biết nàng nói như vậy các ngươi đều thu hoạch phong phú thụy nhã thản nhiên nói không sai ta chiếm được một bộ cổ lao thuật đánh lộn tin tưởng này còn con n g n nhỏ nên cũng không kém nơi nào còn n g u y ê mả nên còn phải đến thứ khác chứ lâm siêu lạnh nhạt nói ta cần phải nói cho người sao đương nhiên không cần thụy nhã khẽ m ỉ m cười ánh mắt xẹt qua lâm siêu nhìn đường nối trước chờ đợi tóc bạc lão trên thân thể người nói tin tưởng người bên ngoài nên gần như tập hợp đủ đi không biết tổng số đến cùng có bao nhiêu đây nói xong n h i u có thâm ý địa nhìn lâm siêu một mắt lâm siêu vẻ mặt như thường nhưng trong lòng âm thầm tóc mày nên đến trung quy vẫn là sẽ đến đón lấy miễn không được một phen tránh cướp chỉ là muốn làm sao thần không biết q u ỷ không hay mà trước tiên cướp giật đến mười cái ạt là người nếu như là mạo ngội ra tay phòng trong n g tóc bạc l h â n n c ũ sẽ ngăn cản hắn,、lấy、ông láo này lúc lấy láo trận ư ớ c cái cho có ngăn nhã không mình mạnh hắn tiến trong n thủy một tay, lâm siêu không cho là mình có thể rất bắt h kia siêu lâm mẽ đem là vào trong nhận không gian. Trắng trận cấp đoạt không thể thực hiện được chỉ có thể cùng ông lão này hợp mưu như, nhưng như vậy nhất định phải phải nói do ý đồ đến nhưng là phải ở hai người này quỷ linh tinh nữ nhân giám thị giới cùng ông lão mật mưu chỉ có thể dùng những khác ngôn ngữ tuy rằng có thể dùng hậu thế xa lạ ngôn ngữ đến câu thông các nàng không cách nào nghe hiểu thế nhưng lấy nàng môn trí tuệ chính mình như vậy hành động khác thường bằng là bị thai t r ụ trông lâm siêu trong lòng tâm tư nhanh chóng chuyển động lúc này tam người đã đi tới tóc bạc trước mặt lao nhân tiền bối người bên ngoài tất cả tập hợp sao lâm siêu mở miệng hỏi tóc bạc lao nhân đối với lâm siêu lộ ra nụ cười nói đều không khác mấy đến đủ ba vị anh hùng chuẩn bị khi nào khởi hành còn cần chuẩn bị chút gì sao lâm siêu trầm ngâm nói đem vật có giá trị đều mang tới đi truyền thống khí ở trong sa mạc dọc theo con đường này sẽ có chút nguy hiểm đợi lát nữa các vị mời tiến vào chúng ta trong nhận không gian như vậy có thể bảo đảm đại gia an toàn vậy thì khổ cực ba vị anh hùng tóc bạc lao nhân cảm kích nói lâm siêu hơi xô tay đang khi nói chuyện dùng mắt mua ở ngoài một lớp mỏng manh tia sáng khúc xạ lưu ý phía sau chi chu nữ đồng cùng thụy nhã vẻ mặt hai nữ khi nghe thấy lời nói của h ắ n thì đều là sắc mặt bình tĩnh thờ ơ không đ ộ n g lòng không cách nào dò xét ra nội tâm ý nghĩ lúc này tóc bạc lao nhân trước tiên ở mặt trước dẫn đường mọi người trở về hang đá sau ở hang đá trên đất t r ố n g đã tụ tập lượng lớn ạt lan g người những này ạt lan g người bên trong chỉ có số ít nữ tính đại đa số nam tính đều là sưởi đến da rẻ ngâm đen nữ tính da rẻ ánh sáng lộng lấy cực kỳ chân bóng có thể nhìn thấy da thịt dưới ảm đạm gân xanh qua loa quét qua khoảng chừng hai mươi bốn người còn có hai cái không? Lâm siêu đông nhiên bóng người bắn mạnh mà ra, đánh hai phía ra, siêu Bẹo. Lâm mà về trong ê n trống chính tại lẫn nhau hưng phấn là người. Tốc độ tăng cường.、Hai、chân đất đàm đầy độ tại thiếu, mặt hạt Tốc Hai h là à kim hóa. Hô. t r o nháy g n mắt nhanh đến mức như lôi điện lâm siêu bay nào đến trong đám người cấp tốc đem người duệ đến chính mình trong nhận không gian vừa nay hắn duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp chính là xuất xuất thủ trước trước tiên cướp mười cái lại nói nếu tóc bạc lao nhân có đồ vật hộ thể không cách nào bị trắng trợn cướp đ o ạ n như vậy những n à y phổ thông hạt l à n người hay là có thể coi như thất bại lâm siêu lúc trước trả o hỏi lại hơi làm giải thích một phen cũng sẽ không đắc tội bọn họ chỉ có thể bị cho rằng là chính mình nóng ruột khi nắm lấy đệ nhất hạt l à người ném vào nhận không gian sau lâm siêu nhất thời trong lòng kinh hỉ cái này hạt lạ người thực lực rất bình thường tựa hồ cũng không có cái gì hộ thể đồ vật ở chính mình nắm lấy hạt thì trên mặt chỉ kịp lộ ra một tia kinh ngạc hoàn toàn chưa kịp phản ứng vèo vèo lâm siêu vội vã tăng nhanh bắt người tốc độ tất cả những thứ này đều trong nháy mắt phát sinh đang lúc này hô thụy nhã bóng người hầu như ở lâm siêu lướt ra khỏi sau khi theo bắn mạnh mà ra phản phất là cùng lâm siêu ý nghĩ bất ngưu nhi hợp giống như vậy chỉ là thân pháp của nàng tốc độ rõ ràng không có lâm siêu hai tầng tăng cường đến nhanh cứ việc ra tay tốc độ gần như nhưng rất nhanh sẽ bị kéo xuống khoảng cách c h à o c h à o c h à o lâm siêu bàn tay lớn liên tục chụp vào ạt là người c h à o một ném một một giây đồng hồ sau đã nắm lấy sáu cái ạt là người ném vào nhận không gian còn lại ạt là người phản ứng lại bản năng tứ tán kinh hoàng tránh n ẽ lâm siêu tiếp tục sói đói chụp mồi giống như nhảy lên bắt lấy vụ đang lúc này lâm siêu đột nhiên cảm giác ý thức hoảng hốt một hồi khẩn đ o lấy trên sân hạt lặn người nhất thời ít đi ba bốn người lâm siêu trong lòng căng thẳng không lo được đi quan sát tiếp tục l i ề u mạng trào chính mình phụ cận hạt là người lại quá một giây lâm siêu ở tốc độ tăng cường cùng hoàng kim hóa ra chỉ dưới đạt đến gần năm lần tốc độ âm thanh trong nháy mắt bắt được mười hai cái ạt là người khi lâm siêu chuẩn bị lại trào thì hang đá trên đất trống đã không hề có thứ gì nửa người đều không có chỉ còn dư lại tóc bạc lao nhân một mặt kinh ngạc địa đứng ở nơi đó các ngươi tóc bạc lao nhân có chúc mộng chẳng lẽ là mình lao vẫn là văn minh khác nhau trong lúc đó làm việc trên lệnh có lớn như vậy các ngươi không khỏi quá hầu cúng lên chứ người, lúc này thụy nhã cật lực ngăn chặn thanh âm phẫn nộ từ lâm siêu sau lưng vang lên nói trả lại ta chi chu nữ đồng cười cợt âm thanh vang lên theo nói nà mơ tiến vào trong tay ta đ ổ vật chưa bao giờ còn ra đi sự tình ngươi muốn liền đi tìm hắn ta mới vừa nhìn thấy hắn nhưng là cướp nhiều nhất lâm siêu quay đầu nhìn lại phát hiện hai nữ ánh mắt đều rơi vào trên người mình lúc này khẽ mỉm cười nói trước nói cẩn thận ai cướp được quý h a i không sai chi chu nữ đồng vỗ tay cái độ l i ế c nhìn thụy nhã một mắt nói hơn nữa lợi này là tự ngươi nói nha thụy nhã ngực chập trùng kịch liệt tinh xảo cao thẳng tiểu trong mũi thở ra nóng rực khí lưu nàng ánh mắt âm trầm mà nhìn lâm siêu cùng chi chu nữ đồng lúc trước nàng ra tay tốc độ hầu như là cùng lâm siêu đồng thời nhiều lắm chỉ lạc hậu mấy phần nghìn giây thế nhưng làm cho nàng không nghĩ tới chính là lâm siêu trong nháy mắt bùng nổ ra tốc độ đã vậy còn quá nhanh đầy đủ cao hơn nàng ra còn hơn gấp hai lần điểm trong chớp mắt liền đem nàng cho bỏ rơi hơn nữa vào lúc này mặt sau chi chu nữ đồng cũng phản ứng lại sử dụng tới thời gian của chính mình năng lực để mảnh này hang đá thời gian tiến vào ngắn ngủi dừng lại bên trong sau đó chính mình ở thời gian chiều ngang bên trong cấp độ bốn năm cai á t là người chờ thụy nhã khi phản ứng lại. trên sân cũng chỉ còn sót lại năm cái ạt là người nàng mới vừa nhào tới nắm lấy hai cái còn lại ba cái liền biến mất rồi h i ệ n nhiên là chi chu nữ đồng lại một lần sử dụng tới thời gian bất động cướp đi cuối cùng ạt là người kha kha tiểu lang n ũ i của ngươi rất nhạy cảm à ta thật hiếu kỳ ngươi là làm sao biết hắn muốn ra tay đi cướp tuy rằng ta vẫn ở lưu ý nhưng là vẫn là phản ứng chậm một nhịp may là ta là thời gian năng lực cặp cặp chi chu nữ đồng miết miệng cười quái dị nói lâm siêu nhìn thụy nhã một mắt ám đạo nguy hiểm thật ạt lạt đã nói nữ nhân này năng lực là trực giác đây là cùng tiên đoán sánh ngang năng lực hơn nữa từ vài phương diện khác tới nói năng lực này tế bào nguồn năng lượng tiêu hao muốn so với tiên đoán thấp rất nhiều hơn nữa phong hiểm cũng thấp tiên đoán là trực tiếp nhìn thấy tương lai hình ảnh có thể đánh vỡ cách cục nhưng tiêu hao rất lớn hơn nữa dễ dàng bị động đạm thời không chấn thương thậm chí đánh chết mà trực giác chỉ là một loại mơ hồ phán đoán chỉ là cùng người bình thường giác quan thứ sáu không giống có người trực giác là sai lầm mà trực giác của nàng năng lực phát động là trăm phần trăm chuẩn xác chỉ là không cách nào như tiên đoán như thế chính xác thế nhưng không có mặc cho nguy hiểm thế nào nữ nhân này dùng trực giác dự phán ra người nơi này m ấ y là không đủ ba người bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ cho nên mới phải trong nháy mắt ra tay may là chính mình quả đoán nếu như phản ứng chậm một chút nữa phỏng chừng giờ khắc này hai tay chống chân chính là mình các ngươi ai muốn ý theo ta hợp tác ta đồng ý dùng một bộ cấp S chiến giáp bồi thường thụy nhã hít một hơi thật sâu vẻ mặt khôi phục lại yên lặng nói rằng lâm siêu cùng chi chu nữ đồng liếc mắt nhìn nhau vê đút vê đút vê đút ổ cạn su c o n biết nàng nói hợp tác là có ý gì hợp tác cướp giật một người khác trong tay hạt là người nơi này hạt nạn nhân số lượng chỉ đủa hộ hiện nay thụy nhã trong tay là ít nhất mặc kệ với ai hợp tác c ấ p giật đi một người khác cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ lúc trước còn nói liền một bộ cấp s chiến giáp nữ nhân quả nhiên không thể tin lâm siêu cười lạnh nhìn thụy nhã một mắt nữ nhân này thực sự quá giảo hoạt trước tiên không nói hắn cùng chi chu nữ đồng có thể hay không vì một bộ cấp s chiến giáp mà cùng với nàng hợp tác riêng là những lời này của nàng ở nói lúc đi ra cũng đã thành công một nửa để lâm siêu cùng chi chu nữ đồng trong lúc đó lẫn nhau duy trì cảnh giác thành lập một tẩn hình tam giác đối lập quan hệ chỉ là một bộ cấp s chiến giáp bột tiểu thư vẫn không để ý chi chu nữ đồng liếc lâm siêu một mắt tuy rằng mặt hướng thụy nhã nhưng lời này không thể nghi ngờ cũng là đối với lâm siêu nói vừa nãy lâm siêu trong nháy mắt buộc phát ra tốc độ làm cho nàng cũng cảm thấy có chút kiến kỵ tuy rằng nàng có thể đi vào một cái thời gian khắt đoạn nhưng không thể vẫn duy trì ở đoạn thời gian đó chuyện này đối với tế bào nguồn năng lượng là to lớn tiêu hao mà lâm siêu trong tay lại có có thể đâm thùng cấp ép chiến giáp vũ khí nếu như sấn nàng không chú ý tập kích có thể tạo thành rất lớn uy hiếp muốn giao dịch hay dùng người cái này để m ị a cô độc để đổi chứ chi chu nữ đồng t r e o g ẹ o nhi nói thụy nhã lạnh lên một tiếng đề mịa cô độc là cỡ nào vật phẩm làm sao có khả năng dùng để đổi một thăng cấp ba sao công dân thân phận nhiệm vụ coi như nàng mở miệng nói rồi lâm siêu cùng chi chu nữ đồng cũng chỉ là cười cười tuyệt sẽ không tin tưởng dù sao lên cấp thân phận cơ hội tổng cộng có ba lần phạm không được mổ gà lấy trứng anh chàng gặp trai ta còn thiếu mấy cái hạt làm người người nơi đó nên có bao nhiêu mấy cái đi chúng ta đến trao đổi làm sao chi chu nữ đồng quay đầu nhìn về lâm siêu trực tiếp nói rằng lâm siêu nhìn nàng vẫn tính thức thời nhi không có định dùng quỷ kế hoặc trắng trận cướp đoạt ý tứ gật đầu nói ta này thêm ra hai cái một bộ a cấp chiến giáp một chi chu nữ đồng chu cái miệng nhỏ nhắn nói a cấp chiến giáp cũng không phải phố lớn hàng ta cái nào có nhiều như vậy hơn nữa một đạt lạng người chỉ có thể toán nhiệm vụ này một phần mười tương đương với nói một ba sao thân phận nhiệm vụ cần mười bộ a cấp chiến giáp mới có thể hoàn thành quá khuyết đại đi giá rẻ nhất lâm siêu không kiên trì nói chi chu nữ đồng con ngươi chuyển động xem xét một mắt thụy nhã nàng biết trong tay đối phương mới hai cái ạt l à n g người đã không có với bọn hắn cạnh tranh tư cách coi như dùng một ít mưu kế cũng vô dụng dù sao ở đây không có một làng ngôn g ố c thụy nhã muốn chúng mới gia nhập tranh cướp nhất định phải trả giá nặng nghề mới được hơn nữa nhìn thụy nhã rằng Tựa hồ chi ũ n g ý t ứ c được đ này, đã chu ó tử bỏ tâm tư. bỏ Được. c i c h nữ đồng lúc này vỗ tay nói bất quá trên người ta không có nhiều như vậy a cấp chế đến giáp hay dùng những khác ngang nhau vật giá trị cùng ngươi trao đổi làm sao lâm siêu nói nói n g h e một chút có hạt lạn xuất phẩm a cấp laser s u n g ngắm laser xạ tốc là năm lần tốc độ âm thanh tầm s á t thương là một mươi hai mã còn có loại nhỏ trừ ô khí có thể tinh chế ô nhiễm thủy cùng không khí thích hợp ở hoang dã sinh tồn chi chu nữ đồng lật tới lật lui chính mình không gian tay hoàn cho lâm siêu cùng t h ụ nhã báo ra một ít vật phẩm lâm siêu nghe xong về sau ám đạo con nghệ này nữ đồng giảo h o ạ n nàng báo ra vật phẩm bên trong chỉ có số ít là tiếp cận a cấp trang phục chiến giáp giá trị còn lại một ít tiểu vật tuy rằng tác dụng nghe và mới mẻ thế nhưng giá trị cực thấp coi như dùng hiện đại khoa học kỹ thuật đều có thể dễ dàng nghiên chế ra cái này định vị nghi cùng cái này nguồn nước chuyển hóa khí lâm siêu tiện tay chọn hai cái đệ nhất vật phẩm tương tự với cao cấp điều tra máy móc thứ hai là thích hợp c ẳ n c ố i khu vực sử dụng đồ vật có thể mang một ít thực vật gỗ trang giấy cắt đất những vật này chất chuyển hóa thành tinh kết thủy như gỗ cùng thực vật chuyển hóa đi ra lượng nước đối lập khá nhiều chi c đất ờ khoáng v ậ chu t c h nữ đồng nhữ môi hai thứ này vật phẩm tính giới so với đều là cao nhất không nghĩ tới ở hỗn độn vật phẩm bên trong một mắt liền bị lâm siêu chọn l ư ợ nàng g n đầy mặt không tình nguyện đem đồ vật cùng lâm siêu trao đổi quá khứ lâm siêu cũng từ trong nhẫn không gian đưa ra hai cái ạt là người đưa cho chi chu nữ đồng hai người này ạt là người mới từ trong nhẫn không gian đi ra còn không biết rõ tình trạng gì liền lần thứ hai bị chi chu nữ đồng trong nháy mắt thu vào nàng không gian tay hoàn bên trong đủ số nhi chi chu nữ đồng trên mặt tươi cười thụy nhã mắt lạnh nhìn hai nữ biết mình nhiệm vụ thất bại nàng không nói thêm nữa quay đầu lại xoay người rời đi tóc bạc lao nhân từng trải phong phú tựa hồ nhìn ra ba người không hài hòa hướng về lâm siêu hỏi nàng muốn đi đâu đi sa mạc truyền t ố n g khí nơi đó lâm siêu hướng về tóc bạc lao nhân nói đừng lo lắng nàng sẽ đem m ấ y người kia mang về bên ngoài đây là nhiệm vụ của nàng tóc bạc lao nhân nghe hắn nói như vậy trong lòng vẫn như cũ có chút lo lắng ánh mắt vẫn nhìn từ từ đi xa thụy nhã trên lưng lâm siêu nói chúng ta cũng đi thôi tóc bạc lao nhân vội và nói chờ đã còn có hai người lâm siêu lúc này mới nhớ tới đến lúc này chỉ có thể tiếp tục ở chỗ này chờ chờ sau một hồi cái kia còn lại hai cái ra ngoài đi săn ạt lạng người cũng quay về rồi khi nhìn thấy xuất hiện lần nữa hai cái ạt lạng người thì chi chu nữ đồng nhất thời t r ứ n g mắt lên thiện đa tức giận nhìn phía lâm siêu nói làm sao sẽ còn có người người g ạ ta t lâm siêu miết n à n g nói ta có thể không nói không có người chi chu nữ đồng tức giận nắm chặt tay nhỏ nhưng không làm gì được lâm siêu trong lòng nàng âm thầm ả o não sớm biết còn có người xuất hiện chính mình liền không cần cùng lâm siêu trao đổi bạch mất không hai cái sánh ngang a cấp trang phục chiến giáp đồ vật bị thật lớn coi như là nàng tham dỏ di tích khá nhiều tóc bạc lao nhân khẽ cởi khổ chỉ có thể đem lâm siêu hành vi xem là lẫn nhau văn minh lễ nghi sai biệt hãng gật gật đầu ở mặt trước dẫn đường rất nhanh mấy người lần thứ hai về đi ra bên ngoài dưới nền đất bên trong hồ nước lâm siêu nhìn không có chút rung động nào sâu thẳm hồ nước trong lòng hơi động hỏi hồ này đáy bạch chú thú có thể bị ngươi khống chế sao tóc bạc lao nhân khẽ lật đầu nói nó chỉ phụ trách thủ hộ nơi này ta không cách nào sai phái nó lâm siêu có chút thất vọng chỉ có thể từ bỏ mang đi này con bạch chú thú ý nghĩ mang theo tóc bạc lao nhân tấn nhanh rời đi mảnh này lòng đất hang động đến đi ra bên ngoài màu đen thổ nhưỡng bên trong cái này chiến sự pháo đài có thể mang đi sao lâm siêu nhìn đi ra lối vào hướng về tóc bạc lao nhân hỏi tóc bạc lao nhân cười khổ nói này cùng ạt l ạ t phi thuyền nguồn năng lượng nối liền cùng nhau vẫn là ở lại chỗ này cho thỏa đáng được rồi lâm siêu chỉ có thể từ bỏ hắn đối với vị kia cổ anh hùng vẫn là tôn kính lúc này gọi ra cải tạo long dực hướng về tóc bạc lao nhân nói ngươi cũng tiến vào ta nhận không g để tránh khỏi đ ợ i lát nữa tao nộ i chiến đấu thì không dành bận tâm đến ngươi tóc bạc lao nhân do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý nếu như đổi làm trước hắn là chắc chắn sẽ không làm như thế mạo hiểm sự một khi tiến vào lâm siêu nhận không gian tương đương với đem tính mạng của hắn giao cho lâm siêu trong tay chỉ cần lâm siêu không mở ra chiếc nhẫn hắn cũng chỉ có thể ở bên trong tươi sống chết đói thế nhưng cân nhắc đến lâm siêu ba người là từ ạt lạt nơi đó đi ra lấy ạt lạt sức quan sát nếu như là lòng mang ý đồ số người nhất định sẽ ngay lập tức xử lý xong mà lâm siêu ba người nhưng bình yên đi ra có thể thấy được là đáng giá tín nhiệm người chi chu nữ đồng liếc lâm siêu một mắt nhỏ giọng thầm thì nói g i a cướp lâm siêu hành nàng một mắt thu hồi tóc bạc lão nhân sau d ơ lên sau lưng long rực bay lượn mà ra thả người hướng mênh mông trong sa mạc bay đi thẳng đến lúc trước khi đến phương vị chi chu nữ đồng hiếp mắt nhìn lâm siêu rời đi bóng lưng bên trong mắt lộ ra mấy phần ý lạnh tự lẩm bẩm đê tiện châu á người chờ ta lần này trở lại để lan tỉ tỉ điều tra một chút chờ đổi bắt đến tung tích của ngươi ừ ta sẽ cho ngươi biết có thể chiếm chúng ta chi chu ra tộc tiện nghi ngươi vẫn không có từng tồn tại tiến vào sa mạc sau lâm siêu tăng cao đến năm trăm m trên không hướng về truyền t h n g khí phương hướng nhanh chóng đi tới. dọc theo con đường này cũng không có tao nộ quái vật gì tập kích trong sa mạc may mắn còn sống sót quái vật vốn là ít lâm siêu cách mặt đất cực cao rất nhiều ẩn nút ở tầng cắt c h â bóng mát quái vật rất khó cảm ứng được lâm siêu dấu vết dọc theo đường đi phi thường bình tĩnh vê đút vê đút vê đút h ổ cạn su con rốt c u c thuận lợi đến truyền t ô n g khí nếu không có lâm siêu có địa đồ ký lục nghi hầu như không nhận ra nơi này lúc trước đào ra truyền t ô n g khí sớm đã bị hoàng sa một lần nữa vùi lấp không có nửa điểm dấu vết sa mạc chỗ đáng sợ chính là ở không có cố định tham chiếu vật rất dễ dàng lạc lối phương hướng vẻ hạ xuống ở truyền tống khí trên hoàng sa trên đất giơ tay lên bên trong cổ thương cấp tốc k h u ấ y lên một lần nữa đem truyền tống khí b à o ra lập tức dựa theo lúc trước b ổ n tư trí nào phương pháp khởi động truyền tống khí vụ truyền tống khí trên năng lượng tinh quản ở khởi động sau liên tiếp sáng lên khi toàn bộ truyền tống khí năng lượng tinh quản tất cả đều dõi sang thì lâm siêu nhất thời cảm nhận được một luồng sức hút bao phủ toàn thân khẩn đ ó n lấy thân thể như là mất cảm giác giống như vậy không có nửa điểm tri giác lại như bị phân giải thành vô số hạt căn bản danh sách khi tầm mắt lần thứ hai khôi phục thì quen thuộc máy móc thành thị xuất hiện ở trước mắt lâm siêu trên mặt t không biết giải quyết rác tỉnh giả phương pháp đến tột cùng là cái gì ngày mai hai canh rốt cục muốn vạch trần rác tỉnh giả v ù v ù u q u y một chương bốn trăm mười lăm bạch ngân huân chương mộ binh anh hùng chương bốn trăm mười lăm bạch ngân huân chương mộ binh anh hùng người trở về ở lâm siêu mở mắt ra thì một khinh nhu điểm tỉnh âm thanh ở bên thai văng lên lâm siêu tìm theo tiếng nhìn tới chỉ thấy truyền t ố n g khí định cỡ vị trí đúng là mình lúc trước rời đi bạch ngân kim loại đài ở tròn triệu kim loại cầu nghi bên cạnh đứng một đạo thân thể mềm mại thức tha huyện chuyển bóng người chính là vồn tư trí não lâm siêu thấy nàng chờ đợi ở đây phí lời cũng không nói nhiều cấp tốc móc ra trong nhận không gian ông lao tóc bạc chờ một đám ạ t lạng cổ nhân những người này nữ có n ă n g có trẻ có già có tính cả tóc bạc lao nhân tổng cộng là m ộ mươi ba người giờ khác này rộn rộn ràng ràng địa đứng kim loại trên này hết nhìn đông tới nhìn tây lúc trước sợ hai không thôi bị giờ khác này lòng hiếu kỳ thay thế này đây là thứ chín đảo chủ thành b ổ n tư thành tóc bạc lao nhân đánh giá một vòng chu vi nón thức kiến trúc trên mặt lộ ra chấn động này tòa cổ xưa máy móc đô thành hắn chỉ ở vách đá khắc họa trên tường thấy không nghĩ tới bảo tồn đến nay lâm siêu nhìn phía bổn tư trí não lập thể hình chiếu lập tức nói nhiệm vụ đã hoàn thành. có thể nói cho ta làm sao đối phó g i á p tỉnh giả sao bốn tư trí nào nói để ta trước tiên phân biệt một hồi tư nàng hải trong mắt màu lam bên trong đ ỗ n g nhiên bắn ra hai đạo bích hào quang màu xanh bao phủ ở đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ mười ba người trên người tia sáng xuyên tấu quét hình bọn họ xương cốt tế bào bảy tám giây sau trong mắt nàng đ ỗ n g lộ ra một k i a giật mình gián đoạn quét hình lâm siêu hỏi vội làm sao có cái gì không thích hợp sao bốn tư trí nào ánh mắt lạc ở trong đám người m ư ơ i bảy tám tuổi hài đồng trên n g i đứa bé này ra thịt n â m đen gậy trơ cả xương bẩn t h i u trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có nửa điểm đục làm cho xương gõ má cao cao nhô、ra. người tới khó c bổn tư trí não nhìn thẳng hắn từ trước đến giờ duy trì lễ phép tính mỉm cười trên mặt dĩ nhiên lộ ra mấy phần khác ô nhu lâm siêu mặc dù biết bổn tư trí não hệ thống đã đạt đến cực kỳ cao cấp trình độ nhưng nhìn thấy một trí não trên mặt lộ ra như vậy người chân thật tính hóa vẻ mặt thì vẫn có chút vi lăng ông lao tóc bạc bỗng nhiên khẽ thở dài hướng về bé trai nói đi thôi bé trai thấy hắn mở miệng lúc này cúi đầu cẩn thận từng ly từng tí một địa hướng đi b ổ n tư trí não b ổ n tư trí não giơ lên m ộ n g ảo giống như trắng như tuyết tay nhỏ p h ủ hướng về khuôn mặt của hắn q u a n g ảnh phóng bàn tay nhưng trực tiếp xuyên qua đầu của hắn trong mắt nàng lộ ra mấy phần nhân loại b i thương nhẹ giọng nói ở nơi đó vẫn phải chứ đen đ u i bé trai căng thẳng bất an thân thể bỗng nhiên thả lỏng ra hắn giơ lên trắng đen rõ ràng con mắt nhìn kỹ vồn tư trí não cẩn thận từng ly từng tí một rồi lại tò mò hỏi ngươi là ai tại sao ta có một loại cảm giác qu lâm siêu hoài nghi mình xuất hiện ảo giác hắn bỗng nhiên nhìn thấy tổn tư trí não thủy tinh đ i ề u khắc mỹ lệ trên gương mặt dĩ nhiên lướt xuống dưới hai hàng quang ảnh nước mắt một bị chế tạo ra máy móc trí não dĩ nhiên sẽ rơi lệ tổn tư trí não nhẹ nhàng đem bé trai ôm vào lòng khống chế tay chân của chính mình không xuyên qua thân thể của hắn chỉ là duy trì ôm ấp tư thế tự a hồ như vậy liền có thể có được thỏa mãn nàng không hề trả lời bé trai vấn đề mà là hướng về ông lão tóc, tóc bạc sắc mặt phức tạp nói ạp đại nhân không muốn trở về đến tổn tư trí não nhẹ nhàng gật đầu tự hồ thở g i i nói lấy cá tính của hắn xác thực không muốn lại trở về dù sao nơi đó còn cần hắn chấn áp lẩm bẩm sau khi nói xong nàng tựa hồ mới nhớ tới sự kiện lần này sâu chuỗi giả nhìn phía lâm siêu ánh mắt có mấy phần ôn hòa nói cảm ơn ngươi đệ ngũ mấy nhân loại lần này ngươi vượt mức hoàn thành nhiệm vụ dựa theo huy hiệu chế độ có thể trao tặng ngươi bốn sao công dân thân phận cùng với bạch ngân huân chương lâm siêu kinh ngạc nói l i ê n bởi vì có thêm ba người hồn tư trí não khẽ lắc đầu không có nói tỉ mỉ ý tứ mà là nói ta đã đang tính toán cơ chủ thể bên trong ghi vào ngươi bốn sao công dân thân phận sau đó sẽ đưa tới bạch ngân huân trường nắm giữ bạch ngân huân trường ngươi đem có một lần mộ binh ạ t lạng thứ thần cấp trở xuống cổ anh hùng cơ hội vì ngươi hiệu lực một thái dương nhật lâm siêu trái tim đột nhiên nhảy một cái nói mộ binh cổ anh hùng không sai chỉ cần ngươi bắt đầu dùng bạch ngân huân trường ở ngươi phụ cận thứ nguyên bên trong không gian không có vẫn là cổ anh hùng liền ra tới vì ngươi hiệu lực bộn tư trí não mỉm cười nói lâm siêu vội và nói g n nếu như phụ cận không có cổ anh hùng đây như vậy bạch ngân huân trương tín hiệu sẽ lan truyền đến càng xa hơn khu vực bộn tư trí não nhìn ra lâm siêu sầu lo nói chỉ cần mở ra huân trường liền phải nhận được cổ anh hùng giúp đỡ điểm ấy ngươi đều có thể an tâm trừ phi ngươi ham sâu mặt khác thời không như vậy tín hiệu lan truyền sẽ kéo dài phỏng chừng phải đợi rất lâu về sau mới sẽ có cổ anh hùng thu được tín hiệu chạy tới tiếp v i ệ n ngươi lâm siêu trong lòng vi thở m ộ t hơi hỏi tới đây là một lần cái kia muốn làm sao thu được quả thứ hai bạch ngân hơn chương vì là ạt lạn làm ra cống hiến to lớn liền có thể thu được lâm siêu nói cái kia những khác văn minh cũng có như vậy chế độ sao gần kỷ nguyên văn minh có quá xa xưa như đệ nhất kỷ nguyên thời kỳ lượng lớn văn minh bên trong chỉ có thái thản thần tộc còn nắm giữ may mắn còn sống sót cổ anh hùng thế nhưng bọn họ ở mỗi cái kỷ nguyên bị mộ binh đi ra luân phiên t r i n h chiến tử thương nặng nề g h đã còn lại không có mấy vì lẽ đó rất khó lại thu được mộ binh cơ hội trừ phi là cực kỳ vĩ đại công hiến lâm s i ê u kinh ngạc trong lòng không nghĩ tới những thứ này đã từng biến mất văn minh bên trong may mắn còn sống sót cổ lao anh hùng lại vẫn đồng ý tiếp thu dưới cái xa lạ văn minh mộ binh tiếp tục rong r ổ i trên địa cầu chiến trường tận thế trên đây là thế nào vô tư bác cái tinh thần lại là cỡ nào bất khuất lừng lê ý、chí. nếu những n à y cổ lao anh hùng không có chết tại sao không tất cả đều đi ra như vậy chẳng phải là có thể trực tiếp quét dọn hết thể quét vật lâm siêu hỏi ra đấy lòng nghĩ hoặc m ộ n tư trí não khẽ thở dài đây chính là kẻ bể trên quy tắc các ngươi trả giá cống hiến có thể mộ binh cổ anh hùng có một ít tội ác tẩy trời người tương tự có thể thu được mộ binh tội dân cơ hội những n à y tội dân là phản nhân loại tập đoàn mục đích của bọn họ chính là muốn phá hủy nhân loại sau đó tự mình hủy d i ệ t hơn nữa nếu như hết thể cổ anh hùng cùng đi ra đến sẽ xúc động không chứng tỏ ở ngủ say thanh trừ giả cũng đem khởi động khi đó mới là ngập đầu tai nạn lâm siêu chấn động trong lòng vê đút vê đút vê đút hồ cạn su con nói ngươi nói không chứng tỏ ở là cái gì chính là hủy diệt một lại một kỷ nguyên người sao đây chỉ là một suy đoán hồn tư c h í não khẽ lắc đầu nói nói chung bây giờ ngươi nắm giữ ta ạt lạn g bốn sao công dân thân phận cũng coi như là nửa cái ạt l ạ người n g hy vọng ngươi có thể sống sót để cho các ngươi kỷ nguyên này an ổn địa vượt qua khi đó hay là liền có thể mở ra cuối cùng câu đố lâm xiêu trong lòng tay đắng nhân loại bây giờ đối mặt quái vật cùng sát thối đều phi thường vất vả h u hồ còn pha rác tỉnh giả cùng với những n à y thượng cổ kỷ nguyên lưu vong tội dân muốn an ổn vượt qua là cỡ nào khó khăn nghĩ tới đây lâm siêu lập tức hỏi giác tỉnh giả muốn làm sao đối phó tổn tư trí não hải tròng mắt màu l a m bên trong lộ ra mấy phần bi thống nói chuyện này đến từ đầu nói tới ngươi bây giờ thân phận quyền hạn đã đạt đến nói cho ngươi cũng không sao đầu tiên ngươi phải biết giác tỉnh giả là đến từ đâu lâm siêu hơi run chuyện này quả thật là hắn tha thiết ước mơ vấn đề nhất thời nín hơi nhìn tổn tư trí não q u y một chương bốn trăm mười sáu giác tỉnh giả bí mật chương bốn trăm mười sáu giác tỉnh giả bí mật ở mỗi cái thái dương thế kỷ kỷ đều sẽ xuất hiện giác tỉnh giả b ó n người tổn tư trí não chầm rãi tự thuật nói g i á t tỉnh giả nương theo bệnh độc cùng thai nạn mà đến khởi đầu không có ai biết chúng nó lai lịch thế nhưng ở d à i lâu đấu tranh bên trong rốt cục có người tận mắt chứng kiến quá bí mật của nó kỳ thực t ầ n tư trí nao cách mặt đất trôi nổi ánh sáng bóng người túi đầu nhìn phía lâm siêu nhẹ giọng nói g i á t tỉnh giả chính là nhân loại đơn giản bậy chữ phản phát hóa thành một đạo kinh lôi ở lâm siêu trong đầu nổ v a n g chấn động đến mức h ắ n đại não doanh địa chống giống một lát sau mới phục hồi tinh thần lại đầy mặt khó có thể tin mà nhìn cái này trí nao tuyệt mỹ khuôn mặt chấn động nói ngươi nói dắt tỉnh giả chính là nhân loại tổn tư trí nao khẽ gật đầu tựa hồ hoàn toàn có thể ngờ tới phản ứng của hắn bất kể là cỡ nào chấn tính người mới nghe được cái này kinh động thiên hạ tin tức thì đều sẽ biểu hiện so với lâm siêu còn khiếp sợ hơn bao quát lúc trước gạt lạt bệ hạ cùng rất nhiều cổ lao anh hùng cũng là như vậy thậm chí có người không cách nào tiếp thu sự thực này rơi vào điên cuồng ở trong quái vật này bình thường g i á c t ỉ n h giả dĩ nhiên chính là nhân loại lâm siêu đ ỗ n g nhiên nghĩ đến chính mình kiếp trước cùng kiếp này gặp hết thể g i á c t ỉ n h giả gián dấp tựa hồ cũng có một đặc điểm có một, một phần thân thể hầu như theo nhân loại tương đồng bất kể là lúc trước qua trạm giáp tình giả vẫn là xuất hiện ở bắc mỹ khu vực con kia tích dịch trạm giáp tình giả giờ khác này nghĩ đến chúng nó hoặc là là con ngươi theo nhân loại gần gũi hoặc là là tứ chi hình dạng theo nhân loại đại khái giống nhau tại sao lại như vậy giác tỉnh giả làm sao sẽ là nhân loại lâm siêu vẫn là khó có thể tin tưởng được s ắ c mặt hắn dị thường khó coi mà nhìn tổn tư trí não chờ đợi lời giải thích của nàng tổn tư trí não khẽ thở dài nói ở chúng ta đệ tứ thái dương kỷ hạt l ạ t bệ hạ liền tận mắt chứng kiến quá vì lẽ đó cái này sinh vật tên mới gọi là giác tỉnh giả khi nhân loại tiến hóa đến càng cao thể chất thì liền càng dễ dàng giác tỉnh một khi sau khi thất tỉnh sẽ hoàn toàn lột x á c thành tân sinh vật bất luận từ t r ư ớ c là cỡ nào vĩ đại nhân thiện người một khi sau khi thức tỉnh đều sẽ hóa thành tàn bạo hủy diệt q á i vật lâm siêu con người co rút lại đầu hãy còn nhẹ nhàng l g n g lòng tin tức này so với trên một cái tin còn kinh người hơn tuy rằng khi nghe đến rác tỉnh giả chính là nhân loại thì lâm siêu cũng đã có phương diện này liên tưởng nhưng khi thật sự bị chứng thực về sau nhưng cảm giác cả người linh hồn cũng giống như bị xé rách giống như vậy rơi vào vực sâu không đáy chàng trách tên của nó gọi rác tỉnh giả chàng trách ở cổ hai cập bên trông thu được cái kia trên tờ giấy nói tiến hóa điệp cuối là hủy diệt chàng trách l ạ t đã nói gen cũng không phải là một đời không bằng một đời mà là một đời mạnh hơn một đời hết thể tìm kiếm đến manh mối giờ khác này ở lâm siêu trong đầu như mạng nhện kết hợp với nhau đ ấ y lòng tất cả nghi ngờ trong nháy mắt mở ra chỉ là cái này bị thu được kết luận lại làm cho hắn đau đến không muốn sống không thể nào tiếp thu được thậm chí có một loại muốn điên cuồng hơn cảm giác tiến hóa thể chất càng cao càng dễ dàng gia t ỉ n h này duy nhất thu được sinh cơ con đường ngân lai、like, càng là một cái tuyệt cảnh tử lộ a lâm siêu cơ thể hơi lay động tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ té ngã lấy ý trí lực của hắn cũng khó có thể chịu đựng đà kích như vậy vốn là ở trong tai h nạn tiến hóa thu được sức mạnh là duy nhất cơ hội sinh tồn nhưng là hiện tại cơ hội này cũng bị bóc chết hơn nữa là lấy một loại cực kỳ tàn khốc cùng đùa bỡn tư thế bị miễn cưỡng bóc chết làm sao sẽ như vậy lâm siêu đầu góc có chút chống không nhưng rất nhanh hai mắt của hắn lại khôi phục thanh minh bán ra trước nay chưa từng có mánh liệt cầu sinh ý chí dùng sức mà nhìn kỹ b ổ n tư trí não nói liền không có đường khác sao b ổ n tư trí não thương hại mà nhìn hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói hẳn là không nếu không thì phía trước bốn c á i thái dương kỷ cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị hủy diệt đã từng từng sinh ra bao nhiêu kinh tài diễm diễm người cùng với bao nhiêu vĩ đại nhà khoa học cùng chiến sĩ nhưng đều không có tìm được phương pháp hay là còn có hy vọng chỉ là chỉ là cái gì lâm siêu bận bịu truy hỏi chỉ là chúng ta không nhìn thấy một tư trí nào âm thanh nhàn nhạt phản phất có mấy phần tự d ê u ý vị nhưng nàng lại bỗng nhiên n ở nụ cười hướng về lâm siêu nói nhưng mặc kệ thế nào chúng ta cũng không trả lời nên từ bỏ hy vọng không phải sao lâm siêu nhìn nàng sáng sủa nụ cười đánh vào trên mặt chính mình không nhịn được trong váng hồi lâu hồi lâu ở một mảnh một ngạt thở dốc vắng lặng bên trong chỉ nghe cái này cổ lão máy móc đô thành máy móc nhà xưởng hơi nước bài tiết thanh từ nơi xa xôi chuyển đến lâm s i ê u tâm tình dần dần khôi phục bình tĩnh tuy rằng trong lòng không thể ước chế địa thỉnh thoảng tuân ra bi a i nhưng đã sẽ không giống lúc trước như vậy rơi vào tối t â m nhất vực sâu hắn nhẹ nhàng đánh hút một hồi khoe miệng tựa hồ thở tiến vào một ít mới mẹ không khí thay đi lá phổi bên trong hộp khí sau đó ngẩng đầu hướng ba n g ư ờ i tư trí nào nói nói như vậy nhân loại tiến hoa cuối cùng điểm chính là giác tỉnh giả cũng chính là một cái khác xa lạ vật chủng có thể nói như thế vì lẽ đó từ đệ nhất thái dương kỳ sau nhân loại thể chất bình cảnh bị phong tỏa ở gen phương diện t ớ i nói một đời không bằng một đời thế nhưng nguyên nhân chính là như vậy mới hạ thấp g i á c tỉnh tỷ tỉ lệ nhưng cũng không thiếu có một ít người thường chịu đựng không thể chịu đựng to lớn kích thích ở thể chất cực thấp tình huống liền xuất hiện g i á c tỉnh tình hình lâm siêu trong lòng hơi động nói nói như vậy muốn hạ thấp g i á c tỉnh độ khả thi đến tận lực sợ bị kích thích đến chủ yếu là đại não kích thích m ộ n tư trí nào nói người đại não là cực kỳ phức tạp gen công trình thông qua khoa học kỹ thuật sức mạnh chỉ có thể phục chế hoặc là cấy ghép người não nhưng không cách nào đơn độc sáng tạo ra một người não dù cho là thông minh thấp linh đơn sơ người não cũng không được trải qua trí giả nghiên cứu phát hiện nếu như đại não rơi vào cực đoan trong hỗn loạn sẽ dẫn đến tự thân mỗi cái tổ chức rơi vào mất cân đối trạng thái nếu như những này hỗn loạn tổ chức ở mất cân đối bên trong đặt đến một cái nào đó loại tần suất cộng hưởng sẽ rất tỉnh lâm siêu nhất thời nói cái t i ê u đánh bại giác tỉnh giả phương pháp có phải là trở thành cải tạo giả bộ tư trí não nhìn lướt qua lâm siêu hai tay nói người biết đến còn rất nhiều không sai cải tạo giả đúng là một loại có thể tuyến phương pháp có thể mở ra lối riêng lấy nguyên bản thể chất giai đoạn hòa vào những sinh vật khác gen đạt đến một loại nào đó ôn hòa do đó sáng tạo ra tiến hóa cấp độ không cao thể chất nhưng cực đoan mạnh mẽ cải tạo giả t h như ngươi là cấp bảy tiến hóa giả nếu như bị cải tạo từ cấp độ gen tới nói ngươi vẫn là cấp bảy trình độ thế nhưng là năm giữ vượt xa cấp bảy thể chất sức mạnh nếu như vậy ngươi giác tỉnh sát xuất chính là lấy cấp bảy thể chất đến tính toán mà không phải cải tạo sau thể chất lâm siêu trong đầu linh quan g nói lên lập tức nói nói như vậy nếu như dùng một cấp thể chất người tiến hành cải tạo chẳng phải là giác tỉnh tỷ lệ càng thấp hơn càng ôn hòa m ộ n tư trí não mỉm cười n ở nụ cười nói thoại là không sai thế nhưng một cấp thể chất cải tạo giả nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt đến cấp ba hoặc là cấp bốn sức mạnh mà thôi coi như là dùng cấp bảy thể chất đến tiến hành cải tạo cũng chỉ có thể cùng bình thường giác tỉnh giả đánh hòa nhau chém giết n h ư ợ c một điểm giác tỉnh giả nếu như là tao nộ i trên cực kỳ mạnh mẽ giác tỉnh giả vẫn sẽ bị dễ dàng giết chết lâm siêu trong lòng nhất thời có chút thất vọng không khỏi mà hỏi nghe nói cải tạo giả còn cần gánh chịu cự nguy hiểm lớn dễ dàng mất khống chế nội khủng trở thành thôn phệ giả này thôn phệ giả so với g á c tỉnh giả còn đáng sợ hơn như vậy đường tắt chẳng phải là chỉ có tác dụng ngược lại bộn tư trí não khẽ lắc đầu nói không hẳn hết thệ thôn vệ giả đều so với giác tỉnh giảm ạ n h ta nói rồi giác tỉnh giả mạnh yếu căn cứ giác tỉnh trước thể chất để phán đoán loại thể chất này cũng không phải là thể chất cao thấp mà là như vân tay như thế mỗi người trong tế bào độc nhất đặc chất lại như là thức tỉnh năng lực như thế có năng lực cực yếu hầu như không có bất kỳ tác dụng gì có năng lực nhưng cực kỳ mạnh mẽ có thể hủy thiên diệt địa lâm siêu chấn động trong lòng bộn tư trí não dùng năng lực làm thị dụ hẳn nhất thời tràn đầy lĩnh hội có như tư duy lan truyền như vậy n ư ợ c năng lực có như là sáng tạo như vậy như thần năng lực trên lệch không cách nào đánh giá cải tạo giả kế hoạch là có thiếu hụt có phần lớn văn minh cũng đã vứt bỏ sử dụng chính như lời ngươi nói cái kế hoạch này sẽ chế tạo ra chỉ có sát lục ý thức đáng sợ quái vật quan trọng nhất chính là thôn vệ giả còn sẽ xuất hiện cực nhỏ bé sát xuất giác tỉnh mà giác tỉnh thôn vệ giả mới là vật đáng sợ nhất vì lẽ đó trong tình huống bình thường chúng ta không để cử con đường này thế nhưng nếu như bị bức ép đến tuyệt cảnh vẫn là có thể lựa chọn dù sao vốn là sống sót hy vọng xa vời liệu mạng có lẽ sẽ có hy vọng muốn gia nhập cải tạo giả kế hoạch chúng ta ạt lạn quy định là nhất định phải nắm giữ cao cấp sức mạnh tâm linh mới được sức mạnh tâm linh lâm siêu ngạc nhiên nghi ngờ đây chính là đối phó giác tỉnh giả biện pháp bộn tư trí não nhẹ g i ọ n g nói chúng ta ạt lạn g e n chủ yếu là qua năng g n lực chúng ta chủ tu sức mạnh tâm linh trải qua các trí giả nghiên cứu phát hiện muốn áp chế giác tỉnh sát xuất cùng đối phó giác tỉnh giả phương pháp chính là dựa vào tâm linh lâm siêu có chút kinh ngạc sức mạnh tâm linh từ mặt chữ ý tứ đến xem không khó lý giải là có ý gì thế nhưng để hắn không nghĩ tới chính là một đối phó đáng sợ giác tỉnh giả dựa vào không phải thông qua tiến hóa được sức mạnh kinh khủng mà làm mịt mở liền một cọng c ọ đều nhất không nổi sức mạnh tâm linh muốn tu luyện sức mạnh tâm linh liền cần giảm thiểu tàn sát phóng thích đáy lòng t h u bạo cùng oán khí chờ mặt trái năng lượng tuy rằng nghe b ả o những này đều chỉ là tâm tình một loại thế nhưng chúng ta thân ở trong vũ trụ chúng ta thân thể là do vũ trụ sáng tạo bao quát tinh cầu của chúng ta trên người chúng ta mỗi cái vị trí đều là vũ trụ năng lượng đắp n ặ n m à thành huyết nhục xương cốt tóc da rẻ v v bao quát ý tưởng của chúng ta cũng là do nguồn năng lượng thúc đẩy sản sinh làm qua nhiều phóng thích một cái nào đó loại ý nghĩ thì đổ x bởi vậy nếu như có quá nhiều tâm tình tiêu cực sẽ để cao thật lớn ngươi giác tỉnh sát xuất lâm siêu chớp con mắt làm sao cảm giác lợi này khá giống hậu thế một ít tà giáo đầu độc tín đồ thì nói bất quá nghe vào tựa hồ còn có chút đạo lý mỗi cái kỷ nguyên có lượng lớn văn minh những ngày văn minh sinh ra sơ kỳ đều sẽ có dẫn dắt giả truyền bá tăng cao sức mạnh tâm linh giáo lý đem lúc đầu sinh ra nhân loại cùng loại bỏ sát phân chia ra đến mỗi nhân loại đều nắm giữ hoặc nhiều hoặc ít sức mạnh tâm linh đây là chúng ta cùng quái vật to lớn nhất khác nhau ổn tư trí não nhẹ g i ọ n g nói ở chúng ta ạt l à n bên trong tu luyện sức mạnh tâm linh thánh kinh là quang minh tín ngưỡng mỗi người đều có thể tu thập đợi lát nữa ta sẽ cùng bạch ngân huân t r ư ờ n g cùng cho ngươi lâm s i ê u hơi thay đổi sắc mặt hắn ở đời sau đại trong căn cứ gặp rất nhiều các loại giáo đường trong đó có quang minh nhà thờ lớn bên trong truyền thụ quang minh tín ngưỡng truyền lưu ở toàn bộ địa cầu các quốc gia trong căn cứ đương nhiên cũng có người tin phụng chính là những khắc văn minh giáo lý mà ở châu á hoa hạ khu vực tín ngưỡng hầu Chẳng trách có. hậu thế nhiều như vậy giáo đường, giáo quát tụ tập vậy điệu đều bao lâm siêu lầm bấm thanh, chậm thanh, tới cho mình đặt tên nhớ cho mình vị không i a ở r á c nát trong giáo đường sinh giáo hoạt c quả lão h Chỉ dựa vào sức mạnh tâm linh là có thể h â tâm Lâm n n sức có dựa sao? vào là siêu k ô nhịn được hỏi hắn gặp tâm linh người tu hành lang thang ở mỗi cái hoang dã bên trong truyền bá nhân thiện giáo lý nhưng đại đa số hoang dã bạo dân cùng người may mắn còn sống sót đều sẽ những người này n ắ m lấy không nói hai lời trực tiếp phanh luộc ăn đi lâm siêu trước đây cảm thấy những n à y tâm linh người tu hành đầu ó c có bệnh quả thực dại rồi không giống người bởi vì những n à y dừng bút rõ ràng tay trói gà không chặt nhưng chạy đi cùng nguy hiểm bạo dân dạng nhân thiện đạo đức những n à y lùng ta lung tung sự hơn nữa bị tóm lấy sau cũng không phản kháng trái lại như là cực kỳ cao hứng như thế đương nhiên cũng có số ít bị ném đến nước sôi bên trong sau lập tức thu hồi đủ cười như giống như con khỉ lung tung nhảy lên lên nhưng chưa kịp hắn bỏ ra ngoài liền bị trầm trọng thiết nắp cho đẻ xuống chỉ dựa vào tâm linh chấn áp đương nhiên còn chưa đủ còn tư trí nào lắc đầu nói nhất định phải linh năng vũ khí mới có thể kích sắt những quái vật này bình thường vũ khí muốn cắt ra thân thể của bọn họ đều rất khó làm được đương nhiên ta nói chính là chúng nó khi còn sống chết đi bắp thịt lỏng lẻo giải phẫu cũng không thế nào lao lực linh năng vũ khí lâm siêu nhất thời nghĩ đến chính mình cổ thương n à y không phải là một cái tàn tạ linh năng vũ khí sao tuy rằng được từ khắc thạch sau vẫn không có tỉnh lại nó ngủ say linh năng nhưng dù sao thời gian quá ngắn sớm muộn sẽ bị từ khắc thạch một lần nữa kích thích ra linh năng vê đốt vê đốt vê đốt ổ c ả n xú con linh năng vũ khí chế tạo quá mức gian nan để lại rất ít hồ tư trong thành đúng là có một cái thế nhưng cần ngươi đạt đến năm sao công dân thân phận mới có thể thu được mà đạt đến năm sao thân phận nhiệm vụ đơn giản nhất một chính là kích sát một con nữ tính giác tỉnh giả lâm siêu nhớ tới vấn đề này trong lòng hơi động hỏi nữ tính giác tỉnh giả so với nam tính giác tỉnh giả còn mạnh mẽ hơn sao m ộ n tư trí nào nói mạnh mẽ ngược lại không là tuyệt đối chủ yếu là bởi vì giác tỉnh giả là không có sinh dục năng lực sinh sản coi như đang thức tỉnh trước là nữ tính đang thức tỉnh sau trong cơ thể nữ tính sinh dục bộ phận cũng sẽ gây dựng lại biến lĩnh dị biến thành thứ khác mà ta nói nữ tính giác tỉnh giả là trong cơ thể có năng lực sinh sản bộ phận giác tỉnh giả loại này giác tỉnh giả nguy hại rất lớn nếu như nhìn thấy coi như ngươi chỉ nhắc tới cung vị trí manh mối cũng phải nhận được giải thưởng cực kỳ lớn lệ ta sẽ thống trị cổ anh hùng đi vào đem đánh gục lâm siêu chấn động trong lòng nắm giữ năng lực sinh sản nữ tính giác tỉnh giả quả thực là một mẫu nghĩ hoàng hậu lại một lần nữa thế giới cách cục cuối cùng cũng coi như kéo dài quẩy tám tức sẽ kết thúc quẩy chín sẽ càng thêm đặc sắc ân c ầ u trường phiếu đề cử f p an ủi ho ho q một chương bốn trăm mười bảy thần tính vĩnh sinh chương bốn trăm mười bảy thần tính vĩnh sinh b n tư trí não khinh thở ra m ộ t hơi trên mặt lộ ra vẻ t ư ơ i cười nói đáng vui mừng chính là giác tỉnh giả tuổi thọ theo nhân loại tiến hóa giả cách biệt không có mấy nhiều nhất chỉ có thể sống đến mấy trăm năm sẽ từ từ suy nhược chết đi trừ phi là dùng đặc thù sinh vật kỹ thuật t ỷ như đại nao cấy ghép hoặc là ướp lạnh chờ phương pháp mới có thể duy trì lâu dài tuổi thọ bởi vậy mỗi cái kỷ nguyên hậu k ỳ hiện ra lượng lớn giác tỉnh giả cuối cùng đều sẽ biến mất sẽ không để lại đến cái kế tiếp thái dương kỷ đỉnh điểm tiểu nói lâm siêu giật mình nói chỉ là mấy trăm năm tuổi thọ cuốn tư trí nao liếc mắt nhìn hắn tựa hồ đoán ra hắn đáy lòng ý nghĩ nói không sai từ sinh vật góc độ tới nói giác tỉnh giả tuy rằng từ nhân loại lột á c mà ra nhưng trung quy có một phần nhân loại tế bào mà nhân loại gen cũng có tự thân mạnh mẽ hạn chế coi như là một ít đột b i ế n gen cực kỳ trường thọ nhân lâm o ạ i nhiều nhất chỉ có thể sống đến năm trái phải, mà đối với một thái dương, kỳ tới nói, liền cũng chỉ có nước chạy, nhất sống đến ngàn năm dương ngàn năm như nước chảy, chán thể qua. một một trọc mà kỳ l siêu không nghĩ tới mãnh liệt như vậy giác tỉnh giả t u ổ i thọ dĩ nhiên cũng so với nhân loại cao không đi nơi nào này không thể nghi ngờ là một tin tức tốt nếu không thì trước đây diện bốn cái thái dương kỳ tích lũy giác tỉnh giả số lượng phòng trừng trong khoảnh khắc liền có thể đem trên địa cầu hết thể vật chủng hủy diệt vậy tại sao cổ anh hùng cùng tội dân có thể sống nhiều như vậy năm tháng lâm siêu hiếu kỳ hỏi một tư trí nào khẽ mỉm cười nói đây chính là sức mạnh của tâm linh ở n g ư ơ i tu tập tâm linh bí thuật sau đại nào ý thức hải miên thể cùng đệ tứ duy linh hồn đều sẽ được thăng hoa rút lấy trong vũ trụ cựu đại vật chất hạt căn bản một trong thần tính hạt căn bản từng bước cải tạo tự thân tổ hợp gen do đó hoàn thiện tự mình gen vào lúc ấy n g ư ơ i máu tươi cùng xương q u ố t đều sẽ hóa thành óng ánh màu hoàng kim lâm siêu chính nói máu tươi sẽ hóa thành màu hoàng kim cái này chẳng lẽ là không sai ở thú loại ở trong có một ít quái vật này cùng bình thường quái vật có rõ ràng sai biệt bất kể là bộ lông con người cũng hoặc là trong cơ thể máu tươi đều bất quá n h à n g ngày bởi hoàng kim thú chỉ là bị thần tính hạt căn bản hút nước quá cũng không tính chân chính thần tính tế bào chỉ có thể coi là linh tính tế bào loại này quái vật tuy rằng hung tản thô bạo thế nhưng có thể sẽ bị người thuần phục thành là nhân loại đồng bọn chúng nó trong xương cũng không phải là hoàn toàn tội ác b ộ t tư trí nào nói rằng lâm siêu nhất thời nghĩ đến hoàng kim quyển trước đây hắn còn tưởng rằng là chính mình bằng sức mạnh làm kinh sợ nó để nó không giang phản loạn bây giờ xem ra tựa hồ chân chính để nó tùy tùng chính mình là nó tự thân trong xương một điểm linh tính cứ việc nó vẫn không cách nào khắt chế bản năng nhưng nhưng sẽ không hoàn toàn bị trở thành bị bản năng điều khiển q u á i vật chờ tâm linh của ngươi tu luyện tới cao cấp trình độ trong cơ thể tổ hợp gen bên trong liền sẽ tự động tràn vào linh tính chỉ có khi ngươi đạt đến trí giả cấp bậc thì tế bào mới sẽ thăng hoa trở thành thần tính tế bào c ổ nếu như nói nhân loại chúng ta ưu thế lớn nhất là cái gì tuyệt không là tiến hóa mà là nắm giữ thu được thần tính tế bào cơ hội đây là giác tỉnh giả cùng q u á i vật cùng với s á t thôi những này vật chủ tuyệt đối không cách nào làm được sự vì lẽ đó chúng ta gần k ỳ nguyên người đều có thể sống ở thần tính tế bào tiền b ố i dưới cánh chim cũng không phải là không còn gì cả chí ít chúng ta còn có tín ngưỡng lâm siêu yên lặng suy nghĩ muốn tu tập đến trí giả giai đoạn cần phải bao lâu mở miệng hỏi tâm linh tu tập nhập môn dễ dàng tu luyện tới cao cấp liền cực kỳ khó khăn còn là đạt đến đại triệt đại n g ộ hiểu rõ thời không xoay chuyển trí giả cảnh giới cái này cần thiên tư cùng thiên tính đây là viêm hoàng văn minh lưu t r u y ề n tới nay tâm linh tu tập bí pháp phong phú toàn diện ở hết thể tâm linh tu tập trong bí thuật đều là số một số hai trong đó đạo thiên bao hàm vũ trụ vận chuyển lễ thiên phân chia nhân loại cùng tẩu thú có thể nói là nhân loại b ả o đ i ệ n hậu thế đạo lễ kinh nói a là từ thời đại trước cổ triều thời kỳ khổng tử lễ ký cùng lão tử đạo đức kinh bên trong trích lục sắp nhập biên soạn đi ra ở dài lâu hắc cám kỷ nguyên bên trong thư tịch lượng lớn tổn hại còn lại hoàn chỉnh bạn đều nắm giữ ở mỗi cái loại cỡ lớn trong căn cứ người bình thường chỉ có thể thu được phía trước một, một số ít trừ phi là gia nhập một cái nào đó loại cỡ lớn căn cứ hoặc lâm à thành bên trong tín đồ, mới sẽ trao tặng toàn đạo đường, đồ, giáo trong trao lệ l tặng mới Kinh thư, bên tín trở bộ. sẽ siêu thầm nghĩ trong lòng giờ khác này là thai nạn sơ kỳ căn cứ trong thư viện vừa vặn có thu nhận những ngày sách cổ lại phối hợp hạt l ạ n quang minh tín ngưỡng hay là có thể làm cho ta tu tập tốc độ nhanh một điểm thời gian đã cấp bách mỗi chi một ít đều sẽ đối mặt sự uy hiếp của cái chết hơn p h ầ n lần sau lại không biết lúc nào lại thoan ra một con giác tỉnh giả bây giờ toàn cầu cứng giả thể chất đều không yếu riêng là nhiệm vụ lần này bên trong mấy người khác tất cả đều là cấp năm thể chất g á c tỉnh tỷ tỉ lệ đã không thấp trở lại quá mấy tháng hoặc là chừng một năm lâm i hiện tiến giả. ề n có cấp hóa thể xuất l siêu cảm nhận được áp lực những n à y di tích trùng bảo vật thiên kỳ bách quái đến không x u y hệ hơn nữa trên thế giới có thể người rất nhiều trong những người này lại không thiếu một ít có vận may lớn người lâm siêu dựa vào kiếp trước này điểm m ỏ n g m a n h kinh nghiệm có thể vượt qua bây giờ phần lớn thế giới cường giả đã đúng là bất dịch dù sao luận chiến đấu ý thức cùng tâm trí có một ít từ nhỏ ngay ở tổ chức sát thủ bồi dưỡng ra quái vật phương diện này là chắc chắn sẽ không kém hơn lâm siêu mà hắn thu hoạch biết tư liệu cũng là một ít mặt ngoài đồ vật không giống bây giờ tự mình tiếp xúc được đều là chân thật nhất tin tức bất quá May trở về sau nhất định phải mau chóng lĩnh ngộ s cấp cách đấu đồng thời tìm hiểu tâm linh bí thuật sau đó đi tới bắc cực tìm kiếm lệ nguyên tử đây là ạt l ạ t mẫu thân để lại không biết có cái gì thần kỳ tác dụng lâm siêu ánh mắt lấp lóe cuốn tư trí não nhẹ giọng nói nên nói cho người ta đều nói xong còn lại liền dựa vào chính người nắm nơi này là bạch ngân h u n trường cái này là quang minh tín ngưỡng một thân nữ cảnh sát trang phục c ạ t là người máy cơi xe bay chạy như bay tới đem hai loại đồ vật đưa cho lâm siêu lâm siêu liếc mắt nhìn bạch ngân h u n trường ước chừng cây sổ to nhỏ nửa cm dày toàn thân l ư ợ n sán màu bạc trung gian có khắp một cái tam xoa k í c lâm siêu nhận ra đây là hải thần minh khí cái tư bản quang minh tín ngưỡng là một đồng hồ mở ra sẽ có giả lập tiểu nhân trôi nổi ở biểu kính trên đọc chậm quang minh tín ngưỡng nội dung cũng có thể chính mình chọn trương tiết có trí tuệ nhân tạo trình tự được hai loại đồ vật sau lâm siêu lúc này chuẩn bị rời đi lúc này ông lao tóc bạc nhìn thấy lâm siêu phải đi ý tứ lập tức lên tiếng nói xin chờ một chút một hồi vật này còn không cho n g ư ờ i đây lâm siêu vi lăng nhìn thấy hắn từ trong lòng lấy ra một màu trắng tinh thạch lập tức nhớ tới hắn lúc trước đã nói q u o n tinh lúc này không chút khách khí địa tiếp nhận hiếu kỳ nói làm cái gì vậy ông lao tóc bạc ôn hòa nói đây là chứa đựng tia sáng đặc thù tinh thể vê đút, vê đút, vê đút. vô cản、xủ. Công, lần trở lên. Cảm tạ. lâm siêu thu vào nhận không gian vừa vặn sau này chuẩn bị đi một chuyến nguy hiểm bắc cực có vật này bằng mệnh chính mình thu được lệ nguyên tử hy vọng cũng lớn hơn một chút rời đi vồn tư thành sau lâm siêu triển khai cải tạo long dực một đường nhanh chóng hướng về căn cứ trở về ven đường bị hai ba ba loại nhỏ chim ngôn g triều thuận lợi kích sắt một làn sóng ăn đi hai ba con thể tích không thua kém tự thân chim ngôn g sau mới miễn cưỡng lấp đầy bụng những này chim ngôn g thể chất quá thấp mới vừa gia nhập h ăn cái bụng liền bị tiêu hóa hết lâm siêu càng cảm thấy mình thực vật là một vấn đề t i ế p trước nghe nói qua một ít hàng đầu tiến hóa giả đều là dùng một loại bí chế gia công đi ra dịch dinh dưỡng chỉ cần một bình nhỏ liền có thể thỏa mãn thân thể nhu cầu có thể rất lớn đại tiết kiệm ăn uống thời gian quay đầu lại có thể để cho cái tia khoa học kẻ điên nghiên cứu một chút Đệ tám của Trung. của ở trở về căn cứ trước lâm siêu đầu tiên là đi tới vực sâu khu vực bảy ngày trôi qua nơi này đã thêm ra phần sinh khí ở vực sâu hất tỉnh ba trăm l i n ở ngoài đóng quân ba cái binh doanh mặt trên treo lơ lửng tinh thần căn cứ lưu tinh cơ xí có hai cái điều tra đội luân phiên t r ô n g coi c h u v i động thái giờ k h ắ c này ở hai cái điều tra đội tham chắc khí trên đông b ă n g lên đô đô đ ệ u báo động màu đỏ thanh hai cái điều tra đội giật n ả y cả mình còn chưa kịp nhìn kỹ liền nhìn thấy lâm siêu bóng người từ trên trời gián xuống rơi vào binh doanh bên ngoài thu hồi trên lưng màu đen lòng rực là thủ lĩnh nhân viên điều tra nhìn thấy lâm siêu g á n dấp n h ấ trong thời mặt chấn động, lập tức chấn đầy động, lộ lập a vẻ mừng như điên, không nghĩ rỡ thể h đây tới k có ở ả cách gần như gần vậy đó i nhìn lĩnh nhân. Trong thấy thủ lĩnh đại đ Bèo. Trong đó một đạo binh doanh trong lều vải phiêu lướt ra khỏi một bóng người chính là hát nguyệt nàng một thân màu đen áo b à o rộng mang màu đen mũ trùm đem chính mình hoa thượng gò má che khuất khẽ ngừng đầu nói ngươi quyết định lâm siêu nhẹ nhàng gật đầu xem như là chào hỏi sau đó nói nơi này vẫn khỏe chứ không dị thường gì hát nguyệt biết lâm siêu lưu ý nơi này nghiêm túc nói ở ngươi sau khi rời đi căn cứ nơi đó điều khiển đến ba con tinh anh tiểu đội lại đây trong những người này hoặc là là điều tra bộ đội lao binh hoặc là chính là có điều tra loại hình năng lực có tình trạng gì ngay lập tức liền có thể biết lâm siêu liếc mắt nhìn cách đó không xa mặt đất cháy đen dấu vết nói nơi này có người khác tới quá sao hát nguyệt chú ý tới lâm siêu ánh mắt trong lòng lần thứ hai bay lên một tia khung đội nói không sai ở nơi g ư rời đi không lâu phụ cận có cái tự xưng là ẩ m hết u y căn cứ thế lực phái tới lượng lớn bộ đội muốn cướp đoạt cái này h ắ t trong giếng đồ vật bị ta cùng tiểu cầu giải quyết chỉ là bọn hắn tựa hồ có chút không tấm lòng ngày hôm qua không biết từ đâu tìm tới mấy người cao thủ lại đây lần thứ hai đánh lén bị ta giết đó là thi thể của bọn họ thiêu hủy dấu vết lâm siêu nhớ tới cái căn cứ này nói nếu như bọn họ trở lại ngươi có thể cân nhắc để bọn họ thay cái thủ lĩnh đây là ý kiến hay hắc n g u y ệ t nợ nụ cười lâm siêu thấy nơi này tường an vô sự lúc này gọi ra long d ự nói ta trước về căn cứ đi tới chờ mở ra vận tải đường bộ sau là có thể biến thành người khác lại đây thế ngươi không có chuyện gì ở đây cũng thật thoải mái r à n h rỗi còn có thể cân nhắc lại chính mình kỹ năng vật lộn xảo hắc miệt cười nói lâm siêu gật g ủ thả người phi cách nơi này chu vi tụ tập tới được mọi người nhìn lâm siêu rời đi bóng lưng bên trong mắt lộ ra ước ao cùng sùng kính tuy rằng ở tinh vong trong video nhiều lần xem qua nhiều lần thế nhưng trên thực tế khoảng cách gần như vậy nhìn thấy người đàn ông này cùng với đôi kia ác ma giống như cánh vẫn có loại huyết dịch sôi trào cảm giác sau mấy tiếng lâm siêu thuận lợi đến căn cứ bây giờ kiếm các huyện nghiễm nhưng đã bị tinh thần căn cứ hoàn toàn khống chế cả huyện thành quanh thân rách nát chấn nhỏ cùng vùng ngoại thành đều bị thu xếp từng cái từng cái điều tra chạm các ngầm bất kỳ tới gần nơi này gây dối sinh vật đều sẽ bị ngay lập tức điều tra đến ngoại vi tường thành đã thu đủ hoàn hảo lúc trước có nguồn sáng lồng năng lượng chống đối tổn hại không nghiêm trọng lắm hơn nữa trong căn cứ có kiến trúc đại sư chỉ đạo đã hai mươi nông dùng trí não ở bên ngoài căn cứ bên trong khu vực tổn thất lượng lớn dân xá đường phố đã cơ bản khôi phục như lúc ban đầu từ trời cao xa xa nhìn tới cả tòa tinh thành dường như một con nằm d ạ p màu đen cự thú hai đạo nguy nga tường thành dưới là vô số chẳng c h ị t có hứng thú nhỏ bé ố c xá lâm siêu một đường bay đến trong căn cứ thành cũng không có bất kỳ ngăn trở nào ở hắn tiến vào kiếm các việc thì tình báo bộ cũng đã thông qua điều tra hệ thống bắt lấy tung tích của hắn đồng thời thông báo trong căn cứ thay quyền thủ lĩnh phạm hương ngữ cho nên khi lâm siêu vừa tới đến nội thành thì liền nhìn thấy phạm hương ngữ cùng lâm thi vũ bạch tuyết vưu tiềm đám người chạy tới nên tiếp chính mình không có bị thương chứ lâm thi vũ nhào tới đen hui ánh mắt linh động qua lại đánh giá lâm siêu toàn thân dường như muốn cầm quần áo đều b á i đi giám sát một lần lâm siêu trên mặt lộ ra vẻ t ư ơ i cười tuy rằng lời này có chút biết rõ còn hỏi hơn nữa lấy lâm thi vũ năng lực một mắt liền có thể nhìn ra hắn có bị thương không thế nhưng cảm nhận được phần này quan tâm trong lòng vẫn có mấy phần ấm áp nói đi vào trước nói đi、ừ. phạm hương n ữ cười quay đầu lại ở mặt trước dẫn đường vừa nói nói nhìn dáng vẻ của ngươi lần này đi ra ngoài nên lại làm đến vật gì tốt chứ lão đại có ta phân không vưu tiềm nghe vậy lập tức tập hợp tới đầy mặt vô tội đáng thương nhìn lâm siêu lâm siêu liếc hắn một cái khoe mắt dư quang nhìn thấy bạch tuyết người sau cũng ở mỉm cười nhìn kỹ hắn lâm siêu giật mình trong lòng r ờ i ánh mắt nói lần này là đi tìm kiếm một bí mật đợi lát nữa nói cho ngươi nói tới chỗ này nghĩ đến giắc tỉnh g i ả đáng sợ lai lịch sắc mặt không khỏi lộ ra một vệ tâm trầm mấy người nhìn thấy lâm siêu sắc mặt đều là x ư n g sở cũng thu hồi trên mặt vui cười không bao lâu mấy người đi tới phạm hương ngữ làm việc trong phòng làm việc nơi này có cách thâm hiệu quả cùng phản nghe lén cùng với điều tra hệ thống hơn nữa ở bên ngoài môn vệ là ta để sát thối vương khải bắt được một con năng lực cấp cao sát thối năng lực là kết giới có thể phong tỏa nơi này che đậy phần lớn điều tra loại năng lực trừ phi là linh cảm hình ảnh chờ năng lực và n g không đều sẽ bị ngăn cản phạm hương ngữ ngồi vào văn phòng vị trí của mình diện nói rằng lâm siêu nói cũng không cần khuyết đại như vậy muốn phạm hương ngữ nói từ lần trước một trận chiến chúng ta tinh thần căn cứ triệt để nội danh Ở trên tinh vong thu được hết thể người may mắn còn sống sót cùng căn cứ môn công nhận châu á mạnh nhất căn cứ tên gọi tuy rằng ở bề ngoài rất nhiều căn cứ đều ở khen tặng chúng ta ở những ngày qua rất nhiều căn cứ muốn nhờ và chúng ta g i ớ i trướng nhưng ta không muốn lấy ta đối với các ngươi cựu nhân loại hiểu rõ có ít nhất hơn một nửa căn cứ đều đang ghen tị chúng ta nếu như bọn họ có cái gì không biết đặc thù điều tra năng lực nói không chắc chúng ta giao lưu hết thể thoại đều sẽ bị thăm dò đến Lâm câu một Siêu sai, nói đầu, khẽ không thận chút gật cũng tốt, cẩn có nổi danh chỗ tốt cùng chỗ hỏng đều rất nhiều bất quá những này từ lúc hắn cân nhắc trong phạm vi hắn không có thâm nhập truy hỏi những phương diện này việc nhỏ không đáng kể nếu phạm hương ngự a suy tính được như thế cẩn thận nói rõ nàng đã có đầy đủ năng lực xử lý tốt căn cứ tất cả mọi chuyện chắc chắn sẽ không kém hơn chính mình ta muốn nói sự là liên quan với con kia giác tỉnh giả lâm s i ê u nhìn phía lâm thi vũ cùng vưu tiềm đám người thấy bọn họ hơi thay đổi sắc mặt răng dấp lúc này đem chính mình được có liên quan với giác tỉnh giả tự tin tất cả đều nói ra trong đó còn bao gồm cải tạo giả thôn vệ giả cùng với tu tập tâm linh các phương diện toàn bộ văn phòng rơi vào hoàn toàn tích mịch Ở lâm siêu sau khi nói xong phạm hương ngữ đám người tất cả đều một mảnh yên lặng như tờ liền ngay cả luôn luôn l à quan bạch tuyết cũng có chút trở nên trầm mặc không biết là ở tiêu hóa nhiều như vậy tin tức vẫn là từ bên trong nhìn ra nhân loại bi thảm tương lai sau một hồi v u tiềm đệ nhất mở miệng trên mặt hắn lộ ra một tia cay đ á n g nụ cười nói nói như vậy nhân loại chúng ta mặc kệ là tiến hóa hay là không b à o hóa đều là hủy diệt coi như là tăng cao sức mạnh tâm linh cũng chỉ là hạ thấp giác tỉnh tỷ tỉ lệ nhưng vẫn có thể giác tỉnh chẳng lẽ nói chúng ta tồn tại chính là vì trở thành giác tỉnh giả lâm siêu lặng lẽ phạm h ư n g ngữ sắc mặt tâm trầm tựa hồ đang suy tư điều gì ngón tay nhẹ nhàng điểm ở trên mặt bàn ở v i e w tiềm sau khi n ó i xong trong mắt nàng lộ ra mấy phần lạnh lẽo nói các ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề lâm siêu cùng mạch tuyết lâm thi vũ đám người đều nhìn về phía nàng phạm hương ngữ cũng không thừa nước đục t h ả câu mặt lạnh tiếp tục nói ở nhân loại các ngươi khái niệm bên trong bản năng đem bệnh độc chia làm tai nạn cho rằng bệnh độc tác dụng chính là hủy diệt các ngươi nhưng trên thực tế đây không sai nhân loại các ngươi s á t thực diệt vong rất nhiều thế nhưng bệnh độc mang đến chính là cái gì là sức mạnh nàng nhìn lâm siêu cao mày rán g dấp tiếp tục nói bệnh độc có thể để cho các ngươi định nghĩa vì là chết đi người phục sống lại đồng thời thu được sức mạnh mạnh hơn tốc độ tuy rằng các ngươi xưng chúng ta là sắp tối nhưng có một chút phải thừa nhận bất kể là năng lực học tập thích chứng tính, tính cơ sở sức mạnh tốc độ thị giác chờ các phương diện chúng ta đều xa mạnh hơn nhiều nhân loại các ngươi coi như là bình thường nhất sắp tối cũng có thể mấy tháng không ăn không uống tử sinh vật góc độ tới nói phải thừa nhận đây là so với nhân loại các ngươi càng tốt đẹp cơ thể sống lâm siêu gật đầu tán thành vì lẽ đó ta cảm thấy bệnh đ ộ c mục đích cũng không phải là hủy diệt các người mà là chế tạo ra hoàn toàn mới càng tốt đẹp càng hoàn mị sinh mệnh mà ngươi nói giác tỉnh giả nên chính là bệnh đ ộ c mục đích thực sự còn xác tối cùng q u á c vật dựa theo ngươi nói giác tỉnh giả chỉ có thể do nhân loại giác tỉnh chuyển biến mà ra như vậy là không phải có thể cho rằng trên địa cầu hết t hệ sinh vật biến dị đều là giác tỉnh giả thực vật phạm hương ngữ như kinh động thiên hạ trừ lâm siêu ở ngoài lâm thi vũ cùng bạch tuyết lanh chân đám người tất cả đều sửng sốt bệnh đ ộ n mục đích cuối cùng chính là chế tạo g á c tỉnh giả vựu tiềm không khỏi nói tại sao à chế tạo ra g á c tỉnh giả có tác dụng gì sao liền vì đem chúng ta hết thể vật chủng hủy diệt ai biết được vê đ ú t vê đ ú t vô đút. v cản su c o n ngược lại ta cảm thấy nhân loại các ngươi lại như một t ấ c khí mà chúng ta chính là giác tỉnh giả chất dinh dưỡng chúng ta bách khiến các ngươi vì sinh tồn không thể không tiến hóa r a tốc cấp trong gen quái v ậ t nếu như bệnh này độc không phải tự nhiên khí thể như vậy có thể giải thích này hết thể quan hệ đều là t r ư n g hợp nếu như bệnh độc là người vì là chế tạo như vậy dưới b ả n cờ này thật sự quá lớn phạm hương ngữ k h ẽ thở dài nói lâm siêu nhìn thấy lanh chân cùng vưu tiệm trên mặt lộ ra mấy phần cay đắng cùng hạ biết hai người tâm tình rơi vào thung lũng liền nói ngay những này nhiều lời vô ích tạm thời tiên khảo lự sống sót bằng cách nào đi tương lai còn quá xa nếu như nói đối với phổ thông người may mắn còn sống sót mà nói ngày mai là xa không thể đ ở i như vậy đối với một tòa loại cỡ lớn căn cứ chúa tể mà nói tương lai đồng dạng là xa không thể đ ở i gần nhất căn cứ có chuyện gì không hoặc là trên t ì n h võng lâm siêu hướng về phạm hương ngữ hỏi thuận tiện rời đi cái này khiến lòng người sinh bị thương đề tài phạm hương n ữ thông minh nhanh trí lĩnh hội lâm siêu ý tứ lúc này không nói thêm nữa giác tỉnh giả thay đổi một ung dung vẻ mặt nói nói đến ngày hôm qua viêm hoàng căn cứ phái người lại đây nói là điều tra đến bắc cực có di động muốn thập đại chiến sĩ đi xem xem h ỏ i chúng ta có muốn hay không cũng phái một người đi nếu như yêu thích trọng khải mặt thế xin mời linh thông qua cờ q ờ y y phân phát bằng hữu của ngài hoặc linh tuyên bố đến xe b ạ vực diễn đàn thu gom bản hiện xin mời theo cờ tờ glg vì là thuận tiện lần sau xem cũng như n g làm quyển sách tăng thêm vào mặt bàn tăng thêm mặt bàn xin mời đánh mạnh nơi này tăng thêm chương mới nhắc nhở có chương mới nhất thì sẽ gửi đi biểu kiện đến ngài hòm thư Vì m ộ từng c h ư Bắc cực tòa m n từng tòa n trọng. hải tiểu giống như trắng như tuyết băng sơn nổi mặt biển nương theo mánh liệt chập trùng sóng biển bờ biển lẫn nhau lẫn nhau ma sát va chạm khuấy động ra khối lớn nát băng lăn xuống đến trong nước biển bắn lên tảng lớn màu trắng bậc nước Tầm mắt theo nát hạ nhìn xuống băng lúc ạ i khi h t thể này h n t từng một đạo màu đen mơ hồ hình người bóng người đặt chân đến này cánh đồng tuyết bên trong dày đặc bạch tuyết như mặt liêm giống như bị nhẹ nhàng xốc lên có sức mạnh vô hình bao phủ ở này bóng người màu đen chu vi hết thể gào t h é t mà đến hoa tuyết đều là bị chống đối tại thân thể bên ngoài bảy tám mét phạm vi đây là một cực kỳ tuổi trẻ thanh niên tuấn mỹ gò má như băng tuyết điêu khắc mà già t u y ệ t đẹp đến nỗi người nghẹt tở màu bạc lông mày tân trăng cao thẳng lông mày cốt con n g ư ờ i hắc cám mà thâm thúy trên người hắn là rộng dai trắng như tuyết áo choàng nhu thuận địa theo gió phiêu lãng bà một bên khảm nạm lượng kim sắc một bên văn tràn ngập hào hoa phú quý cùng tao nhã khí c h ấ t ở trong tay của hắn nắm một quyển màu đỏ bịa ngoại thư tịch có khác một loạt kim sắc kiểu chữ tiếng anh phiên dịch tới được ý tứ là thanh kinh ở sau lưng của hắn tùy tùng hai đạo sinh vật màu đen một con như voi lớn giống như cao to trên đầu nhưng có một đôi loan trường sừng trâu một cái khác là chỉ hắc vũ hùng ứng cùng thời đại trước ứng loại không có bất kỳ khác biệt chỉ là thể tích hơi lớn hơn một chút ân cũng chính là đại cái mười mấy mét dáng vẻ ngã tây tư đi tới tuyết nguyên p h ầ n c u ố i hắn n g ử a đầu nhìn trước mặt răng cơ đan sen sông băng ôn hỏa thâm thúy con ngươi nhẹ nhàng đánh giá nơi này lầm bầm lầu bầu bình thường nói nơi này liền làm l ã n h địa của ta các ngươi cảm thấy làm sao ọ ở sau lưng của hắn đại như túi đầu hò kêu một tiếng lười biếng ngáp một cái đồng ý sao ngươi cũng thật là không chọn a ngã tây tư mỉm cười cười cận lệ ly h á t vũ hùng ưng tập hợp tới kháng nghị nói tại sao muốn tới nơi này chung quanh đây không có bất kỳ ai chỉ có một ít số rất ít chịu rét sinh vật mới có thể sinh tồn lẽ nào chúng ta muốn trốn ở chỗ này chờ thứ khác tiến hóa sau đến ăn đi chúng ta sao ngã tây tư cười cận sơ sơ nó tập hợp tới trên đầu lồng chim nói chúng ta đã tiến hóa đến lục địa sinh vật đ ỉ n h đã không món đồ gì có thể cùng chúng ta tiến hóa trừ phi là tiến vào cái kia khu vực nguy hiểm thế nhưng ở trong đó có cái kia đồ vật vì lẽ đó tiếp tục tăng lên thể chất là không ý nghĩa lấy hiện nay thế giới phát triển hậu kỳ đánh nhau chết sống hẳn là toàn thể thế lực cùng ngoại tại sức mạnh dù sao nhân loại có câu nói nói được lắm nhân lực có lúc cạn sạch còn nhớ nhân loại kia tiểu tự sao h á c vũ hùng ư n g nghe hắn vừa nói như thế tự a hầu nghĩ đến cái gì luôn ngay đầu nói vậy thì nghe lời n g ư ờ i nơi này đâu đâu cũng c o băng sơn xác thực thích hợp ngươi làm lãnh địa phòng chừng ở khu vực này không món đồ gì có thể thương tổn được ngươi đi ngã tây tư khẽ mỉm cười nói ta tuyển nơi này làm lãnh địa có thể không chỉ là bởi vì năng lực của ta là hà băng cùng nơi này hoàn cảnh phù hợp mà là nơi này phi thường trọng yếu chờ xem tin tưởng không tốn thời gian dài nơi này sẽ náo nhiệt lên phi thường trọng yếu hát vũ hùng ưng nghi hoặc không rõ ngã tây tư không hề trả lời nó mà là ngẩng đầu nhìn trước mặt sông băng bên trong mắt lập lòe hào quang n g ánh nhẹ giọng nói toàn cầu mặt đất tấm lên tin tưởng bọn tiểu tử kia đã ý thức được nơi này có cỡ nào nguy hiểm cùng trọng yếu đi bắc cực có gì đâu lâm siêu hơi nghi hoặc một chút nói viêm hoàng căn cứ làm sao sẽ điều tra đến bắc cực nơi đó cùng trong chúng ta cách một nga quốc lấy bọn họ căn cứ nhân lực tài nguyên nên còn không cách nào đem tin tức vong bố trí đến như vậy xa khu vực mới là phạm hương ngữ b u môi nói ai bảo bọn họ là thời đại trước quốc gia trực thuộc bộ đội nắm giữ tư liệu cùng tin tức r a không phải chúng ta có thể so sánh ở trước đây không lâu đem một tòa tổn hại vệ tinh tín hiệu trạm sửa lại thành công nói a đã liên lạc trên hai đài trong vũ trụ vệ tinh thông qua vệ tinh quay chụp đến hình ảnh mới điều tra đến bắc cực khu vực d ị động lâm siêu nói này ngược lại cũng đúng là tuy rằng bệnh độc trên địa cầu bạo phát thế nhưng trong vũ trụ vệ tinh nhưng là hoàn hảo chỉ là tiếp thu tín hiệu trạm thất liên mới dẫn đến vệ tinh h o a phế hơn nữa lấy một cái quốc gia gốc gác tới nói hay là còn có, có thể khẩn cấp khởi động vệ tinh trạm nhưng cái này hẳn là bị những khác tổ chức nắm giữ phạm hương ngữ nói ngươi là nói cái kêu bàn cổ tổ chức sao lâm siêu nói cái này trước tiên không nói chuyện nói một chút bắc cực d ị động là cái gì phạm hương ngữ nói thông qua điều tra đến hình ảnh bắc cực khu vực tụ tập lượng lớn to lớn hải dương quái vật hơn nữa từ điều tra đến trong hình nhìn thấy có một ít đến từ những quốc gia khác khu vực người cũng d u đang ở bắc cực khu vực tựa hồ đang tìm món đồ gì hứa tư lệnh dự định phái thập đại chiến sĩ đi điều tra thuận tiện bảo vệ nơi đó lâm siêu mỹ mắt giật lên khi nghe đến bắc cực di động thì hắn thì có loại mơ hồ dự cảm không ổn không nghĩ tới quả nhiên xấu nhất tình huống xuất hiện tiếp trước ở bắc cực bạo phát đại chiến tựa hồ không có nhanh như vậy mà là ở hai nạn bạo phát s a u bảy tám năm sau mới xuất hiện tất cả những thứ này rất khả năng là tinh vong xuất hiện ở tin tức cùng chung tình huống dẫn đến rất nhiều thế lực ở tiền kỳ phát triển tăng nhanh như gió cũng bởi vậy dẫn đến trong lịch sử bạo phát một ít chuyện quan trọng tiện sớm tại sao phải bảo vệ ở đâu vưu tiềm tò mò sen m ù m hỏi phạm hương ngữ l i ế t hắn n h ấ t mắt nói ngươi thật b u ồ n này còn dùng hỏi bắc cực là nơi nào nơi đó tất cả đều là băng sơn bây giờ toàn cầu mặt đất nhiệt độ dị thường lên cao ngươi nói nếu như bắc cực băng sơn toàn bộ hòa tan trên địa cầu còn sót lại bao nhiều lục đ i ệ khi đó hải dương quái vật lãnh địa liền hầu như trải rộng toàn cầu đừng nói là nhân loại hết thể lục địa sinh vật đều phải bị tuyển d i ệ t v u tiềm giật mình liễu lưới nói nặng như vậy m u ố n lâm thị vũ như có điều suy nghĩ nói vẫn là hứa tư lệnh lấy đại cục làm trọng liên lạc trên vệ tinh sau ngay lập tức liền đi quan sát bắc cực khu vực h ắ n hẳn là đã sớm ý thức được bắc cực tầm quan trọng chắc chắn chờ bắc phương hải dương quái vật có nhân loại thông minh thậm chí cao hơn nhân loại thông minh sau sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế hòa tan bắc cực nơi đó tuyệt không có thể thất thủ lâm siêu khẽ gật đầu hậu thế bắc cực ngoại trừ trong lịch sử bạo phát quá nặng đại chiến đấu ở ngoài cũng là đời sau nhân loại cùng sinh vật biển chém giết trùng đại chiến trường một trong hầu như mỗi ngày đều sẽ có lượng lớn anh hùng cùng tiến hóa chiến sĩ ở bắc cực chết trận thủ hộ nơi đó vô tận băng sơn vốn còn muốn chờ căn cứ ổn định sau lại đi điều tra bắc cực bảo vệ nơi đó bây giờ nhìn lại không thể không lập tức đi một chuyến nơi đó mặc kệ là được lệ nguyên tử vẫn là bảo vệ bắc cực không bị hòa tan đều phải đi tới lâm siêu thầm nghĩ trong lòng chúng ta muốn phái người đi sao phạm hương n ữ nhìn lâm siêu lâm siêu gật đầu nói ta sẽ đích thân quá khứ ngươi giữ lại trấn thủ căn cứ chủ trì đại cục vưu tiềm cùng hắc nguyệt còn có lanh chân đều theo ta cùng đi chúng ta cũng đi vưu tiềm khổ d ư ớ i mặt nói liền nàng một có thể bảo vệ căn cứ sao vạn nhất lại có thêm loại c ỡ lớn thú triều làm sao bây giờ phạm hương ngữ liếc hắn một cái nói ngươi là đang chất vấn năng lực của ta sao có phải là muốn cùng thị vệ của ta luận bàn một hồi vưu tiềm biết nàng nói thị vệ chính là giới chướng mạnh nhất con kia s á t thối vương hải nếu như thật muốn đánh đấu bọn họ đều là cấp bảy thể chất thế nhưng sát thối vương năng lực đánh lộn nhưng là hắn không cách nào s a ngang chỉ có thể bị đệ lên một trận đánh no đòn tuy rằng hắn có thể bay nhanh t h ư chứng đuổi tới người sau cách đấu bước tiến thế nhưng này còn sát thối vương nhưng có một c ấ p đoạt năng lực một khi phát động năng lực này nếu như đối phương là vật còn sống có thể mang kẻ địch năng lực tạm thời c ấ p đoạt đến trên người mình duy trì một q u o n thời gian vê đút, vê đút, vê đút cản con. trong đoạn thời gian này bị gây năng lực người chẳng khác gì là không năng lực giả nếu như là vật chết hắn có thể trực tiếp đem kẻ địch năng lực vĩnh cựu cất đoạt Thành vì là năng lực của chính mình thế nhưng mỗi lần chỉ có thể cấp đoạt một loại nói cách khác nếu như cấp đoạt lôi điện năng lực lại cấp đoạt tia sáng năng lực như vậy lôi điện năng lực liền sẽ hủy bỏ cần lần thứ hai tiến hành cấp đoạt mới có thể triển khai Khi ta không không Phấn Thi Vũ nhìn hắn nhấp chính là quá lười nhác, nếu không là như thế chết, nhất thế giới. Ngươi đây chính là điện ảnh trong tiểu thuyết nhân vật chính mới có năng lực. Tiểm cười khổ nói, Tiểm nói, Liếc nói, ngươi lời ngươi, giới, ngươi điện tiểu mới ta mắt, trong vật của nếu năng năng có Vịu Vũ Vị quá Lâm sớm Độ đã đệ đây là là lấy lực là là lực. sợ tuy rằng điều này có thể lực rất mạnh phạm là sự luôn có cái bất ngờ không phải sao vạn nhất xuất hiện cái gì bất ngờ treo vậy nhiều đáng tiếc lâm thi vũ lường một cái cảm giác mình là đàn gậy thai trâu ngày mai hai canh tân một quyển bắt đầu rồi q một chương bốn trăm hai mươi vẹn đỏ dạ hờ ma chương bốn trăm hai mươi vẹn đỏ dạ hờ ma n m a lâm siêu t ử trong chiếc nhận móc ra cái cơ bản quan g minh tín ngưỡng thư tịch đưa cho phạm h ư ơ ngữ n g nói đây là atlantis quốc gia cao nhất giáo lý ngươi phục chế xuống chuyển cho căn cứ mỗi cái chiến đấu bộ ngành để bọn họ chăm chỉ tu luyện đối ngoại không muốn tuyên bố là ức chế giác tỉnh công dụng đổi lời giải thích phạm hương ngữ tiếp nhận quan g minh tín ngưỡng s ắ c mặt khẽ biến thành vi trinh trọng nói ta biết rồi mặt khác trong thư viện đạo đức kinh cùng lễ ký bắt bộ cũng đồng thời lan truyền xuống có thể cân nhắc ở trong căn cứ thành lập một tòa tôn giáo g căn cứ điều động đại gia tu luyện tính tích cực lâm siêu nói rằng phạm hương ngữ n ở nụ cười trước mắt nói ta tự có phương pháp để bọn họ gọn gàng ngăn nắp địa chăm chỉ tu thập lâm siêu trong lòng yên tâm lại hướng về mấy người nói các ngươi cũng là đặc biệt là vưu tiềm thể chất của ngươi đã ở thích ứ n g năng lực truyền đạt đến cấp bảy cực hạng i á p tỉnh tỷ lệ so với chúng ta bất luận người nào đều cao nhất định phải dành thời gian tu t ậ p vũ tiềm biết mức độ nghiêm trọng của sự việc gật gật đầu không hề nói gì lâm siêu hướng về phạm hương ngữ hỏi căn cứ gần nhất tình hình làm sao tài nguyên đủ sao ngươi còn biết quan tâm những thứ này nói đến đây cái phạm hương ngữ nhất thời khinh rên một tiếng nói ngươi cũng tiêu diêu cái gì đều mặc kệ căn cứ tài nguyên vẫn là khan hiếm trạng thái bất quá trước đây không lâu cuối cùng cũng coi như giải quyết dùng thủy vấn đề ở ta s á t thối trong quân đội có mấy cái tinh anh nhân viên nghiên cứu khoa học ngày gần đây thuận lợi chế ra một đập chứa nước thủy dẫn lưu lại đây trong căn cứ binh lính dùng thủy lượng cuối cùng cũng coi như được giảm bớt từ vừa mới bắt đầu một tuần mới có thể lĩnh đến mười bình tinh kết thủy cho tới bây giờ mỗi ngày đều có thể lĩnh đến ba bình đệ nhị đại ố thủy tinh chế cơ khí chính tại chế t ậ c trung đến lúc đó phối hợp ngươi cấy ghép tới được nước suối thụ căn cứ dùng thủy vấn đề liền giải quyết triệt đề lâm siêu ho nhẹ thanh nói này đều là công lao của ngươi đó là đương nhiên phạm hương ngữ một mặt tiêu ngạo lâm siêu bồi mấy người hàn huyên tán gấu chủ yếu tán gấu chính là căn cứ sinh hoạt cải thiện vấn đề c ù n ứng phó không đồng loại hình quái vật phương pháp chờ xác trời dần tối sau đại gia mới từng người tản ra bận rộn chuyện của chính mình đi vưu tiềm phụ trách chuẩn bị lâm thi v ũ cùng lanh chân bữa tối mấy người bọn hắn cơm đều là đơn độc mình làm chủ yếu là nguyên liệu nấu ăn quá cao cấp ẩn chứa bệnh độc lượng cần nhất định thể chất mới có thể đ ụ n g vào phạm hương ngữ thì lại trở lại chính mình trước bàn làm việc tiếp tục bận rộn buổi chiều liền chuẩn bị quyết định căn cứ mỗi cái khu vực ốc xá quy hoạch thư lanh chân trở lại phòng của mình ngồi ở trên bệ cửa sổ vẽ vời đây là hứng thú của hắn ham muốn chỉ là cùng trước mắt tòa này màu xám phế tích giống như bối cảnh không giống chính là hắn bàn vẽ vĩnh viễn là đủ mọi màu sắc rực rỡ sán lạc lâm thi vô cùng bạch tuyết có một lâm siêu đi đâu các nàng liền đi đâu thế nhưng dọc theo đường đi đều là lâm thi vũ ở liễu gia liễu d i ễ u điện nói chuyện nói đơn giản đều là lâm siêu khi còn bé k h i u sự hoặc là một ít ngày gần đây nhìn thấy chuyện cười thoại bạch tuyết khi thì che miệng vui cười tình cờ xuyên vào vài câu cùng lâm thi vũ một sướng một h o ạ n lâm siêu một mặt bất đắc dĩ lâm thi vũ nói những kia kinh đ i ể n chuyện cười hắn là một đ ề u nghe không hiểu hãy cùng nghe thiên thư như thế nửa câu nói đều xuyên không lên người muốn đi nghiên cứu khoa học viện lâm thi vũ bỗng nhiên xem thấy phía trước kiến trúc kinh ngạt nói lâm siêu gật đầu nói có mấy cái đồ vật muốn đi bàn giao dưới giờ khác này tà dương ánh triều tà hoàn toàn chấm xuống s á t trời tối tăm bởi hai nạn bạo phát sau toàn cầu bại liệt không có ô tô ô khí bài phóng cùng nhân loại hoạt động tạo thành khói bụi bầu trời đặc biệt rõ ràng ngửa đầu liền có thể nhìn thấy bầu trời đ ấ y sao như bảo thạch màu lam giống như nạm ở thiên mặt trên xa hoa ở nghiên cứu khoa học trong viện đã sáng lên đèn điện ở trong căn cứ trừ chiến đấu bộ ngành ở ngoài chỉ có nghiên cứu khoa học viện cùng phạm hương ngữ ủy ban là có thể bất cứ lúc nào tuyên truyền điện lực mà những ngành khác muốn sớm dùng điện nhất định phải xin cũng được phê chuẩn mới được bằng không chỉ có thể chờ đợi đến bảy giờ thì căn cứ th lâm siêu dâng bóng loáng sàn nhà thạch tiến vào nghiên cứu khoa học viện đi thẳng tới sinh vật bộ chỉ thấy tiết có thể đ ă n g chiếu sáng cả hành lang như ban ngày nam sáu cái thân mặc đồ trắng phòng hộ phục nhân viên nghiên cứu khoa học ở từng người trên bàn thí nghiệm bận rộn mà vị t i a lâm siêu muốn tìm khoa học kẻ điên giờ khắp này chính ở một cái đơn độc rộng rãi bên trong phòng thí nghiệm lung lay trong tay một bình màu tím n h ạ t ố n g nghiệm lâm t i ê u đi tới nơi này vị khoa học kẻ điên văn phòng lâm thị vũ cũng yêu thích làm một ít nghiên cứu điểm này tựa hộ là di chuyển cha mẹ gen nàng nhìn thấy khoa học kẻ điên sau lập tức từ lâm siêu mặt sau thỏ đầu ra cười hì hì nói ông lão ở bận rộn gì sao? khoa học kẻ điên nghe thấy nàng âm thanh lúc này mới xoay đ ầ u lại lập tức liền nhìn thấy lâm siêu hắn gật đầu xem như là chào hỏi sau đó hướng về lâm thi vũ lộ ra nụ cười nói tiểu tử ngươi làm sao đến, đến rồi ngày hôm nay lại là quá tới quấy rối lâm thi vũ khinh rên một tiếng chúng hắn làm ra một mặt quỷ rất có vài phần đứa nhỏ r ă n g r ấ p nói cái gì gọi là quấy rối ta đó là thí nghiệm hay lắm khoa học kẻ điên mặt tươi cười cũng không cương ép biện cái sự thực chỉ là trong lòng nghĩ thầm nếu như ngươi vậy cũng gọi thí nghiệm ta mấy c h ụ năm toán bạch ọ c cái gì c h ủ loại gen đều hôn cùng nhau loại điều nguyên tố biểu đều hôn đáp cùng nhau hợp thành quả thực chính là xào rau nếu để cho đ á m kia lão cổ bản nhìn thấy cần phải tức chết không thể lâm siêu không nghĩ tới hai người này tựa hồ quan hệ nơi đến không sai hắn biết lâm thi vũ nóng lòng thí nghiệm hàng lớn hai người quá nửa là bởi vậy quen biết hắn không đi nói chuyện phiếm những này đi thẳng vào vấn đề nói trước để ngươi nghiên cứu khóa gen làm được không khoa học kẻ điên nhìn thấy lâm siêu mở miệng trên mặt nụ cười vi liễm nói đã đến giai đoạn kết thúc lại quá ba năm ngày liền có thể hoàn thành nói đến ta ngược lại có hai cái phát hiện trọng đại ngươi nên sẽ có hứng thú ồ lâm siêu trong lòng k h nhúc đích khoa học kẻ điên trên mặt lộ ra một tia mơ hồ hưng phấn nói ở khóa gen nhanh hoàn công thì ta mới phát hiện mắt xích gen này là không trọn vẹn ân không phải cái k i a phân bản vẽ có không trọn vẹn bản vẽ là hoàn chỉnh nói như thế nào đây mắt xích gen này nên xưng là ngụy khóa gen ngụy khóa gen lâm t h i vũ hiếu kỳ nói chính là người nghiên cứu cái k i a trò chơi sao khoa học kẻ điên gật gật đầu nói n à y khóa gen là bản cổ tổ chức lưu truyền tới nay bí mật thí nghiệm có thể dẫn dắt trong cơ thể gen tiềm lực tổng cộng có năm tầng mỗi mở ra một tầng khóa gen liền có thể tăng cường ra hai mươi thể chất đem năm tầng hoàn toàn mở ra c vậy, vậy nó hơn t nữa g c ư ờ theo ta được biết bản cụ tổ chức cái này thí nghiệm quá mức kinh người so với nobel trên những k i a vật lý phát hiện hoặc là cái gì thí nghiệm phát minh muốn cao hơn quá nhiều có thể nói là quốc gia chúng ta vũ khí bí mật một trong vật như vậy quốc gia làm sao sẽ cho phép tổ chức công khai đi ra ngoài người thí nghĩ một hồi nếu như là dùng ở từng binh sĩ tác chiến trên thể chất tăng cường một trăm phần trăm chính là gấp đôi đ ặ t ở hiện tại tới nói không tính là gì nhưng ở thời đại trước một bộ đội đặc trùng thể chất tăng gấp đôi hầu như chính là siêu nhân rồi ở trên chiến trường có thể phát huy giá trị lớn đến mức đáng sợ nếu như mặc thêm vào một ít đặc chất từng binh sĩ tác chiến máy móc xương cốt khà khà lâm siêu đánh gây hắn xả xa đề tài nói nói điểm chính khoa học kẻ điên liếc mắt nhìn hắn ho nhẹ thanh nói trở về đề tài chính ta phát hiện bản cổ tổ chức hóa gen chỉ dính đến lĩnh vực này một phần nhỏ nhất bên trong còn có vô cùng lớn lao giá trị nghiên cứu ta suy đoán nếu như nghiên cứu ra chân chính hóa gen hay là chúng ta biết đánh nhau phá thân thể cực hạn gen hạn chế tiến hóa tám lần thậm chí chín lần mười lần nói tới chỗ này trong mắt hắn bắn ra mấy phần cung nhiệt lâm siêu con người thu nhỏ lại từ hạt lặt trong lời nói hắn đã biết nhân loại gen ở mấy cái thái dương kỷ làm hao m ọ n dưới cực hạn bị ngăn chặn càng ngày càng thấp hắn hầu như có thể xác định cái này khoa học kẻ điên suy đoán là chính xác nếu như mở ra chân chính khóa gen hay là bọn họ gen sẽ đột phá cấp bảy cực hạng cho đến đạt đến sánh ngang đệ nhất kỷ nguyên cự nhân trình độ nếu như đổi làm trước lâm Siêu sẽ vì này cảm thấy mừng rỡ như điên thế nhưng hiện tại hắn lại có một loại s ờ n cả tóc gãy cảm giác một khi chân chính khóa gen bị phá giải đi ra nhân loại thể chất sẽ càng ngày càng cao cho tới khi g i á c t ỉ n h đây là một cái tội ác cánh cửa địa ngục lại như bẹn đỏ dạ hộp ma giờ khác này trước mắt vị này khoa học kẻ điên chính là bởi vì phát hiện như vậy hộp ma mà cảm thấy hưng p cái k i a cùng nhiệt ánh mắt rơi vào lâm siêu trong lòng để hắn tuân ra không tên hàn ý quá một lúc sau lâm siêu mới khôi phục tâm thần c h ầ m giọng nói cái k i a chân chính khóa gen ngươi không cần đi nghiên cứu mau chóng đem phần này ngụy khóa gen chế tác được là được tại sao khoa học kẻ điên kinh ngạc nói lâm siêu tâm tình âm chầm hắn chân chính lo lắng cũng không phải là khoa học kẻ điên mà là hắn đều có thể phát giác điều này lấy bản cổ trong tổ chức những k i a hàng đầu tiên mới quái vật vê đốt vê đốt vê đốt hồ cạn su con tuyệt đối cũng sẽ có phương diện này phát hiện một khi để bọn họ nghiên cứu ra tuyệt đối là tính chất hủy diệt tai nạn không có tại sao đây là mệnh lệnh lâm siêu c h ậ m giọng nói khoa học kẻ điên theo d o i hắn nhìn một lúc sau đó chậm rãi lất đầu từng chữ nói chỉ cần dính đến khoa học lĩnh vực ta là tuyệt sẽ không bỏ qua trừ phi ngươi hiện tại liền giết chết ta lâm siêu bên trong mắt hàn khí phun trào theo dõi hắn nói ngươi cho rằng ta không dám hai người ánh mắt lẫn nhau nhìn thẳng đối phương ánh mắt như lợi kiếm bình thường hô không t ố i lui lâm thi vũ liền vội vàng tiến lên kéo tới hai người nói được rồi có cái gì tốt xảo ông lão đệ đệ ta nói để ngươi không muốn thăm dò phương diện này đồ vật là có nguyên nhân chỉ là không tiện nói cho ngươi ngươi liền nghe thoại một lần đi khoa học kẻ điên túi đầu nhìn nàng trầm mặc một lúc sau mới lạnh rên một tiếng xoay người xem như là ngầm thừa nhận lâm thị vũ biết hai người này tính khí đều là nói một không hai người giờ khác này nhìn thấy khoa học kẻ điên lưỡi bước lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mau mau nói tránh đi ông lão ngươi mới vừa nói thứ hai phát hiện trọng đại là cái gì q u y một chương bốn trăm hai mươi mốt chuẩn bị chương bốn trăm hai mươi mốt chuẩn bị khoa học kẻ điên thấy nàng hỏi do, xoay người lại liếc mắt miết lâm siêu thứ nhẹ nói này thứ hai phát hiện, hiện nay cũng chỉ là suy đoán mới vừa gia nhập thí nghiệm giai đoạn nếu như thành công chính là nhân loại đánh bại những này sinh vật biến dị then chốt một bước trước đây không lâu không phải được con kia các ngươi gọi là giác tỉnh giả sinh vật thi thể sao đang nghiên cứu cái này sinh vật gen thì ta bỗng nhiên có một ít đối với gen người dẫn dắt nói đến thí nghiệm đề tài trên trên mặt hắn không vui rất nhanh sẽ t i ê u thất bị một vệ cuồng nhiệt cùng hưng ơ phấn thay thế hai mắt đ ổ i phát sinh mãnh liệt ánh sáng nói nhân loại cực hạn tiến hóa là cấp bảy nhưng những sinh vật khác gen cực hạn nhưng không như thế thông qua thí nghiệm nhận chứng có rất nhiều sinh vật gen cực hạn là cao hơn cấp bảy tỷ như các ngươi thuần phục con kia đà sơn vương thú nó gen cực hạn chính là cấp mười một lại tỷ như các ngươi con kia h o à n bao khoa học kẻ điên trong đôi mắt tràn ngập kích động run dày nói các người thì nghĩ một hồi nếu như đem con những kia hoàng mao khuyển gen theo nhân loại hỗn hợp cải tạo gen người làm cho nhân loại trở thành cải tạo tiến hóa giả sẽ ủng có cỡ nào sức mạnh đáng sợ nếu như là dùng sinh vật càng đáng sợ gen đến cải tạo lại nên mạnh bao nhiều sức mạnh Ta có thể thí thật thành có cái công, khẳng định, nếu như cái này thí nghiệm thật sự thành công, nhân nếu này sự lâm o trong ạ đạt i đối lai chiến quái tuyệt thể trở lên cơ sở thể chất, trong tương lai trên chiến trường, đến có cấp cơ chắc chắn sẽ không kém hơn lên sở l sẽ kém vợ. thi vũ sắc mặt quái lạ liếc mắt nhìn lâm siêu lâm siêu nhìn đầy mặt phấn khởi khoa học kẻ điên bình tĩnh nói ngươi nói cái này suy luận hoàn toàn thành lập khoa học kẻ điên s ừ n g sốt một chút nói làm sao ngươi biết lâm siêu đạm mặt nói cái này thí nghiệm ở tiền sử văn minh hay dùng quá cải tạo đi ra tiến hóa giả tên là cải tạo giả thế nhưng cái này thí nghiệm phong hiểm lớn vô cùng ngươi hẳn phải biết không giống sinh vật gen muốn hỗn hợp lại cùng nhau tuyệt đối không phải là như biến đổi gen rau dưa đơn giản như vậy bất cứ lúc nào cũng sẽ có gen hỗn loạn nổi khủng khả năng một khi nổi khủng đại hệ thống thần kinh rất dễ dàng bị phá hủy biến thành một chỉ có bản năng sát lục quái vật khoa học kẻ điên đầy mặt kinh ngạc lập tức c a y đắng nợ nụ cười nói thì ra là như vậy từ những kia di tích vật phẩm trên ẩ n chứa khoa học kỹ thuật hàm lượng ta sớm phải biết tiền sử văn minh nhất định có thể tìm ra cái phương pháp này nói trên mặt không che giấu được một tia thất lạc lâm thị vũ an ủi ông lão đừng khổ sở ngươi nhưng là dựa vào chính mình nghĩ ra được nói rõ ngươi cũng không kém những kia tiền sử văn minh tiền mối đây lâm siêu nhìn thẳng hắn nói cái này thí nghiệm ngươi có thể làm thế nhưng ta có một yêu cầu chờ làm ra hoàn thành phẩm sau thí nghiệm nhất định phải bỏ dở hơn nữa không có lệnh của ta không được tự tiện cải tạo bất luận nhân loại nào hoặc những khác sinh vật ta không hy vọng lại chế tạo ra một ít phiền phức không tất yếu khoa học kẻ điên gật đầu nói này không thành vấn đề hứng thú của ta chỉ là thí nghiệm bản thân quá trình còn có cần hay không hoặc là dùng như thế nào cho ai dùng ta đều chẳng muốn quản lâm siêu khẽ gật đầu nói hiện ở trong tay ngươi cái khác thí nghiệm tạm thời đỉnh một hồi trước tiên hoàn thành cái kia phân n g y khóa gen một cấp thành phẩm Thuận tiện lâm ạ i để khoa học thi t chế tác vũ trêu chiến n ghẹo nhi tháng cười nói khoa học kẻ điên kinh ngạc nói đi bắc cực đi nơi nào làm cái gì có quái vật dự định hòa tan bắc cực để nước biển nhấn chìm toàn cầu chúng ta là đi bảo vệ lâm thi vũ trêu ghẹo nhi cười nói khoa học kẻ điên không nhịn được bật cười nói bắc cực hòa tan nước biển liền có thể nhấn chìm toàn cầu n g ư lâm thi vũ lường hắn một cái nói ngươi bổn a bắc cực phía dưới có lượng lớn mê tan một khi bắc cực bị hòa tan mặt băng dưới mê tan h toàn bộ thả ra ngoài lập tức sẽ tạo thành toàn cầu khí hậu biên ấm khi đó nam cực cũng sẽ hoàn toàn hòa tan đi a khoa học kẻ điên xứng sở này ngược lại là hắn quên nhưng n ế u mày lại vẫn như c ũ n ó i rằng coi như là nam cực cũng bị hòa tan lấy nam cực băng lượng cũng chỉ có thể để toàn cầu trên mặt biển thăng cái hơn sáu mươi mét chỉ có thể nhấn chìm một ít địa thế thấp quốc gia như nga ấn độ các nơi mà chúng ta chỉ cần di chuyển đến tây tạng cao nguyên như thế không có chuyện gì hơn nữa những đại dương kia quái vật coi như muốn đi phá hủy cũng có thể là phá hủy nam cực đi lẽ nào chúng nó cũng biết bắc cực phía dưới có mê tan lâm thi vũ nhìn thấy hắn không chịu t a thứ nhẹ nói nói ngươi bồn còn không tin cả ngày liền biết mua bán lại ngươi thí nghiệm một điểm thưởng thức cũng không hiểu ta hỏi ngươi nam cực băng sơn khổng lộ biết bao lấy những đại dương này quái vật hiện tại năng lực làm sao có khả năng đem toàn bộ nam cực h ó a tan vì lẽ đó chúng nó khẳng định là trước tiên phá hủy bắc cực rồi lại nói ngươi lẽ nào chưa từng nghe nói điền hải hành động sao nàng không chờ khoa học kẻ điên nói trên bảo nói tiếp một ít phát triển được không sai vùng duyên hải quốc gia đều sẽ đẳng ra một ít tiền tài trôn xa điền hải xây dựng thêm lục địa lãnh thổ diện tích mà mỗi cái vùng duyên hải quốc gia hàng năm tiêu hao ở củng cố trên bờ b i ể n diện tiền tài đều là con số trên trời tại sao muốn củng cố bờ biển còn không phải là lo lắng nước biển xung kích đem bờ biện cọ rửa ăn mòn làm hao mòn lục địa diện tích đồng d ạ n g nếu như nam bắc cực toàn bộ hòa tan tuy rằng nước biển sẽ không nhấn chìm toàn cầu thế nhưng đừng quên bên trong đại dương những quái vật kia đây chúng nó sẽ cổ động nước biển đem không có nhấn chìm cao sơn khu vực c ọ rửa chúng ta có thể đ i ề n hải chúng nó lẽ nào liền không thể thốt lục đến thời điểm hiếm hoi còn sót lại lục địa còn có thể chống đỡ bao lâu nước biển ăn mòn còn n ữ a nói sinh vật biển ở bệnh độc dưới dị biến thể tích ở tăng trưởng thân thể chất lượng lớn lên chiếm cứ hải dương diện tích cũng sẽ tăng lớn coi như nam bắc cực không hòa tan trở lại quá mấy năm sinh vật biển thể tích phổ biến to lớn sau như một ít vùng duyên hải đều sẽ bị dâng lên nước biển mất hết nàng tốc độ nói nhanh chóng nói tới khoa học kẻ điên một trận trận mắc mồm lâm thi vũ nhìn thấy vẻ mặt của hắn hài lòng khinh rên một tiếng vỗ tay nói chịu p h ú c chứ khoa học kẻ điên cười khổ không nói gì lâm siêu không có ở này tiếp tục lưu lại bàn giao xong việc tính sau trở lại chính mình chỗ ở mà bạch tuyết cùng lâm thi vũ một đi đồ thư quán một tiếp tục ở lại nghiên cứu khoa học viện lâm siêu chỗ ở ở trong căn c ứ an toàn nhất cũng yên tĩnh nhất tuyệt hào đ o ạ n đường là một đống độc lập tiểu biệt thự bình thường hắn không ở thời điểm đều là lộ, lộ ở tại biệt thự trong mỗi ngày thanh khiết biệt thự cho đùi lâm siêu lúc trở lại biệt thự lộ lộ chính tại lầu một phòng khách trên ghế xa lộ ngồi nàng ăn mặc màu đen v á y n g ắ n lộ da trắng như tuyết đùi đẹp ở trên đầu gối bày đặt một đài khéo léo hồng nhạt laptop lâm siêu từ phía sau liếc nhìn một mắt trên màn ảnh biểu hiện chính là quét mìn lâm siêu đi tới nàng s o f a sau lưng người sau vẫn là tập trung tinh thần địa nhìn chằm chằm màn hình dùng một cái trắng mịn ngón trỏ đặt tại bút ký bản cảm ứng bàn trên đem chuột na đến dưới góc trái hơi điểm nhẹ ẩm điểm ra một lôi lâm siêu ho nhẹ thanh nói đang làm gì đó lộ lộ nghe được hắn cũng không quay đầu lại tựa hồ đã sớm biết hẳn đến, đến rồi nhưng không có chuyện gì xảy ra mà nói, chơi quét Các chơi, chưa ngươi văn minh trò chơi, ngươi chưa từng nghe tới trò sao. lộ â m làm siêu sao sẽ nói, nói, ngươi chơi. đầu tuyến, ấu đầy đồ hát Như thế ta trí vật. là l lộ, lộ ngẩng đầu lên quay đầu lại nhìn lâm siêu nghiêm túc nói cái này mới không ấu t r í ta biết các n g ư ơ i văn minh người đều yêu thích chơi một loại gọi game online đồ vật thế nhưng cái kia mới ấu t r í ta liếc mắt nhìn liền có thể tính toán ra hết thể động tác võ thuật hơn nữa họa chất quá kém trò chơi tính quá đơn sơ hoàn toàn là cố định động tác võ thuật chỉ là để cho các người đi thao tác đơn giản tới nói chính là trò chơi chơi các ngươi mà không phải các ngươi trò chơi lâm siêu không nghĩ tới nàng có thể nói ra một đoạn như vậy cười khổ nói ngươi khoảng thời gian này đều đang làm gì thế hiểu rõ các ngươi văn minh à? lộ lộ một lần nữa quay đầu lại tiếp tục chơi chính mình quét mìn thuận miệng nói rằng lâm siêu có chút bất đắc dĩ nói gần nhất trên tinh vong có hay không phát sinh chuyện quan trọng gì những khác khu vực có còn hay không xuất hiện rác tỉnh giả tạm thời không có bất quá hay là xuất hiện chỉ là không ai nhìn thấy hoặc là nhìn thấy người đều bị ăn đi lộ lộ mắt nhìn thẳng địa nhìn chằm chằm màn hình â m đ ị a một hồi lại điểm ra một lôi nàng nhũ mày nói bất quá bác mỹ con kia rác tỉnh giả ở cái kia người quay chụp đến sau đó không lâu nó đi hủy diệt rồi một loại cỡ lớn căn cứ bị cái kia tòa căn cứ quay chụp phóng tới bắc mị khu vực trên tinh võng ở cái kia sau khi con kia giác tỉnh giả liền biến mất rồi y theo ta xem khẳng định là thằng ngố kia t r e o chọc đến vật gì đáng sợ bị giết chết và n g không nó nhất định sẽ tiếp tục trắng trợn ăn uống sau đó bị người vô tới lâm siêu hơi r u n hỏi ngươi cảm thấy sẽ là món đồ gì giết chết nó cái này nói không chừng vê đút vê đút vê đút hổ cạn su con lộ lộ thuận miệng nói hay là chạy đến vực sâu khu vực đi tới lại hay là xông đến cái nào tòa di tích cổ xưa bên trong Hoặc treo là, t ọ chính chính chí người người ừ đúng một ít n n h thứ h n rồi các ngươi văn minh dòng người hành nói chúc mừng lộ lộ nghĩ đến cái gì quay đầu lại hướng về lâm siêu nói chúc mừng ngươi trở thành bốn sao công dân hồn tư trí nào đã đem tin tức đồng bộ lan truyền cho ta chờ ngươi đạt đến năm sao công dân thân phận thì địa vị giống như là atlantis đại tướng quân khi đó liền có thể tùy ý điều đạo c chương ta. Quy chương 422, Bác Mỹ m n nhất lòng căn Chương mạnh nhất, lòng khi căn h khi khi t Lâm Siêu cứ. Bác cứ. Mỹ r n lòng động, g hơi đậu, hỏi, ta lần làm Lộ lộ lộ là này chỉ hoàn thành nhiệm thành công dân, ngươi biết nguyên nhân sao? Lộ lộ trên mặt lộ ra một vệ cảm động nụ nói, chỉ cảm cười, sao sao sao sao. trở biết mặt một sẽ ra bởi vệ vụ, đó có một là chúng ta ạt lạn hoàng thất hậu duệ à vì lẽ đó b ổ n tư trí não cho ngươi xếp và o hộ vệ hoàng thất công lao bởi vậy có thể thu được bốn sao công dân thân phận hoàng thất hậu duệ lâm s i ê u hơi r u n không khỏi mà nghĩ đến cái kia bị b ổ n tư trí nào ôm ấp bé trai không nghĩ tới cái kia bẩn thịu tiểu tử dĩ nhiên là hoàng thất hậu duệ ạt lặt cùng ông lao tóc bạc dĩ nhiên hoàn toàn không có tự nói với mình bất quá ngẫm lại ngược lại cũng đúng là hoàng thất huyết thống cỡ nào trọng yếu dù sao không rõ ràng chính mình nội tình cùng l à người làm sao có khả năng dễ dàng đem như vậy trọng trách giao cho một người xa lạ hơn nữa không thể không nói tóc bạc lao nhân hành động thực sự là cao. dọc có theo toát không đường đi không có toát ra điểm nửa lộ lộ đi ra、hỏa. lộ lộ kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn nói như thế đã sớm chuẩn bị bảo vệ bắc cực lâm siêu không hề trả lời lộ lộ khi hắn là ngầm thừa nhận nói rằng cho ta một phút ta sửa sang lại quá khứ tư liệu thuận tiện giúp ngươi lại lưu ý dưới chuyện về sau bất quá ta đưa cho ngươi tư liệu không hẳn là chuẩn xác dù sao những này chỉ là thông qua trên tinh vong siêu tập đến mà có đồ vật chưa chắc sẽ trên tinh vong lâm siêu tự nhiên biết điều này lộ lộ chỗ tốt chính là ở nàng là tinh vong hạt nhân phục vũ khí trên tinh vong hết thẻ tin tức đều ở đầu g ó c của nàng bên trong cũng thì tương đương với hết thẻ đổ bộ tinh v o n g người đều là lộ lộ cơ sở ngầm trải rộng toàn bộ địa cầu có thể nói là trên địa cầu đệ nhất tỉnh b ã bộ một phút đi qua rất nhanh lộ lộ trầm ngầm nói ở vĩ độ bắc ba mươi độ trong vòng khu vực người ở thưa tớt đặc biệt là t a i nạn bạo phát sau. nhân số giảm mạnh ở cờ r í t cầm tạp thế địa có người lưu lạc nhìn thấy có một người dẫn hai con cự đại quái v ậ t hướng bắc cực băng dương phương hướng đi vào ngoài ra ở d ó t giờ địa đ ả o chủ ở trên đảo nga may mắn còn sống sót nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn thấy có bảy người từ bắc băng dương trên mặt biển huyền không bay qua nàng dừng lại một chút sau đó nói ta đem những người này dáng dấp họa cho người đi nói xong từ phía trước thủy tinh đồ án bản trà dưới móc ra một họa bản lâm siêu vốn muốn nói không cần vẽ vời quá lãng phí thời gian nhưng chưa kịp hắn nói ra khỏi miệng liền nhìn thấy lộ, lộ cầm bút ngón tay như tinh vi cỗ máy bút chỉ ở trên t tốc độ nhanh hầu như là một mảnh tàn ảnh chỉ nghe vang dội xạ xạ thành hai ba giây đồng hồ sau nàng nói một tiếng quyết định đem bản vẽ đưa cho lâm siêu sau đó móc ra tức bút đao tướng mải xong bút chỉ một lần nữa tức bút tâm lâm siêu liếc mắt nhìn bản vẽ mặt trên ba bóng người trông rất s u ố n g động hơn nữa ba người này cực kỳ nhìn quen mắt lâm siêu rất nhanh sẽ nghĩ ra đến đúng là mình lúc trước ở vực sâu khu vực gặp được ba tên kia cầm đầu người trẻ tuổi l á s á c thối vương khống chế bắc phương lãnh thổ đi theo ở ngã tây tư mặt sau chính là con kia hắc hưng cùng thanh hưu hai người này sức mạnh không kém chút nào n g ả tây tư đặc biệt là cái k i a con thanh niu lộ lộ tiếp nhận bản vẽ tiếp tục h ọ a t ờ thứ hai bảy người trôi nổi ở bắc băng dương trên mặt biển từ hình dạng đến xem là bắc mỹ khu vực n h â n c h ủ n g có mái tóc màu nâu người do thái có thể trạng hùng trắng người da đen có tóc vàng mắt xanh bệnh nhân nhưng đều không ngoại lệ chính là mỗi người đều ăn mặc đồng dạng một loại trang phục đây là một loại lâm siêu tuyệt sẽ không quên trang phục bắc mỹ khu vực mạnh nhất căn cứ long khi căn cứ chuyên môn trang phục từ hai nạn bạo phát đến hắc á m kỷ nguyên ba mươi năm bắc mỹ khu vực là lòng khi thiên hạ ở nơi đó trừ lòng khi ngoài c cái khác hết thẻ căn cứ đều cần treo lơ lửng hai cái cờ xí một là chính mình căn cứ cờ xí một cái khác chính là long khi căn cứ cờ xí coi như là từ trước đến giờ hoàng vũ tụ tập địa cũng nhất định phải treo lên long khi căn cứ cờ xí lấy đó đối với long khi căn cứ phục tùng cùng c ô n g n hiến cho đây là một từ hai nạn bạo phát sau như lưu tinh giống như cấp tốc cuộc thời sau đó lại cấp tốc tịch diệt căn cứ nếu như không phải này tòa căn cứ tàn đẳng ở hát cám kỷ nguyên thập kỷ bảy mươi thì gợi ra một hồi chấn động toàn cầu chiến tranh lâm siêu cái này sinh ra ở hơn một trăm sáu mươi năm sau người căn bản là sẽ không nhớ tới cái này lúc đầu bắc mỹ quân chủ không nghĩ tới long khi căn cứ cũng điều tra đến bắc cực bọn họ nên cũng nắm giữ vệ tinh lâm s i ê u nhìn bàn vẽ ánh mắt hơi thiếm thước ở l á t hở h ệ lụy dạ hở trên đảo có người may mắn còn sống sót nhìn thấy như vậy hải dương quái vật lộ lộ nhanh chóng ở bàn vẽ trên nhanh mút hai ba giây liền họa ra một phảng phất bức ảnh giống như chân thực hình ảnh thâm thúy dưới mặt biển p h ẳ n g lặng một đạo ngư trạng bóng tối ẩn hiện y theo bóng tối phụ cận hòn đảo làm tham chiếu vật so sánh này đạo bóng tối thể tích ít nhất là một trăm năm mươi m trở lên đây tuyệt đối là một làm người nghe kinh hãi hình thể phải biết đây chính là loại cá không phải xả loại xa loại tiến hóa đến 1 5 0 m é t trở lên cũng không tính ngạc nhiên thế nhưng cái này hình trạng loại cá nhưng có như vậy hình thể quả thực có thể dễ dàng thôn dưới thế giới trên to lớn nhất l a m g kình nếu như sinh vật như vậy tiến hóa thành lượng thê sinh vật có thể bỏ sắt đến trên đất bằng lâm siêu n g ấ m lại liền không rét mà run liền những thứ này còn lại không có bắc cực dù sao quá xa xôi lộ lộ thả xuống họa bản nói rằng lâm siêu có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm hắn không nói gì nữa để lộ lộ về sau nhiều cố lưu ý nam bắc cực đập tĩnh sau đó trở lại trên lầu trong phòng của mình lần này đi tới bắc cực lâm siêu có loại dự cảm sẽ bạo phát trước nay chưa từng có đại chiến cũng là lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa cùng các nơi trên thế giới cao thủ tiếp xúc cứ việc hắn có sống lại kinh nghiệm thế nhưng thời đại trước gốc gác quá thâm hậu có quá nhiều quốc gia tổ chức bí mật người từ nhỏ đã ở cực đoan nguy hiểm trong hoàn cảnh vùn b ó n không thua gì hắn ở đời sau tận thế bên trong sinh tồn khắp mọi mặt chiến đấu ý thức đều sẽ không thua kém quá nhiều không có chân chính tranh tài quá cũng không chắc chắn nói trăm phần trăm có thể dẫn trước các nơi trên thế giới cường giả có thể người hơn nữa nhất làm cho lâm siêu trong lòng bất an chính là bắc băng dương bên trong hải dương quái vật không biết giai đoạn này sinh vật biển sẽ tiến hóa đến mức nào lâm siêu ánh mắt tâm trầm tuy rằng vẫn không có nhìn thấy nhưng từ lần trước bột hải chi chủ một đoạn ngắn xúc tu liền có thể nhìn ra hải vực sinh vật tiến hóa tốc độ có hung manh cỡ nào quả thực là lục địa sinh vật vài lần lâm siêu nhắm mắt lại đem những ý nghĩ này từ đầu góc tạm thời che đậy nếu ý thức được chuyến này khó xử liền cần làm chuẩn bị thật đầy đủ công tác đầu tiên là lĩnh ngộ gia thuộc về mình cách đấu con đường lâm siêu nghĩ đến đạt l ạ t giao cho mình tốc độ ánh sáng cách đấu bí tịch n à y bộ bí tịch chỉ thích hợp tia sáng năng lực tu luyện vì lẽ đó hắm không có chia sẻ cho tỉ tỉ cùng v u tiềm đám người tuy rằng bọn họ cũng có thể tu luyện ra một cùng với lãng phí thời gian học một không thể học được b í tịch không bằng chuyên tâm học tập thích hợp đồ vật của chính mình lâm siêu lúc này hồi tưởng lại trong đầu khắc xuống tốc độ ánh sáng cách đ ấ u b í tịch lúc trước hắn l ạ t truyền thụ cho hắn thì làm một tiểu tiết h trí lâm siêu chỉ có thể nhớ tới phía trước bước thứ nhất đột nhiên vê đút vê đút vê đút hổ cạn su con chỉ có khi hắn đem đệ nhất bước đi học được thì mới có thể hồi tưởng lại thứ hai bước đi như vậy tuần hoàn t i ế n đến dần lâm siêu suy đoán hắn l ạ p động tác này mục đích hẳn là lo lắng cho mình nằm ở hiệu kỳ trực tiếp từ đầu vừa xem đến vĩ hoặc là phía trước tu luyện không đến nôn nóng địa trực tiếp nhảy qua từ bước dẫn đến nền đất không tốn sức trái lại luyện sai môn đạo làm lỡ thời gian đương nhiên cũng có thể là ạt lạt lo lắng cho mình không cẩn thận tiết lộ ra ngoài gây phiền thoái cho mình chỉ có khi chính mình hoàn toàn học được thì mới có thể nhìn thấy toàn tiên h cũng mới có thể hoàn chỉnh truyền thụ cho người khác mở đầu đệ nhất bước đi ra ngoài lâm siêu dự liệu đơn giản tổng cộng là chín cái động tác dựa theo bi tịch từng nói đem này chín cái động tác học được đồng thời theo c h í n h trình tự liền lên triển khai một lần lại từ động tác cuối cùng đến động tác thứ nhất đổ tới triển khai một lần tức toán hoàn thành q một chương bốn trăm hai mươi ba cách đấu phong cách c h ư n đây là một đan chân tà đạp đất diện tư thế chỉ dùng hai cái ngón chân đệm trên đất cánh tay như phật tạo thành chữ thập một trên một dưới góc độ vi diệu nếu như lâm siêu quen thuộc kinh phật liền sẽ phát hiện đây là kim cương kinh bên trong ghi chép quá một loại phật đàn niết bàn tư thế khi lâm siêu bắt đầu làm thời điểm lâm siêu hơi nhữ mày hắn đã đạt đến có thể k h ô n g chế cả người mỗi cái vị trí bắp thịt trình độ theo lý thuyết mô phỏng theo bất luận động tác gì đều là dễ như ăn cháo thế nhưng động tác này cánh tay cùng ngón chân vị trí phạm vi nhưng cùng trong đầu bóng mở có cực nhọn khác nhau nếu là người bình thường chắc chắn sẽ không phát hiện chỉ sẽ cho là mình đã mô phỏng theo hoàn thành nhưng lâm siêu tự thân chính là tổng sư cách đấu ra nhãn lực cỡ nào sắp bén sai một ly đều có thể nhìn ra đi Ra. trầm rõ ràng, kìa, ta kìa, Lâm lặp lại lần, là lập là là Lâm lập làm ngâm gân gân chân, gân thân nghiệm mấy kém một mô kém một điểm mô Siêu Siêu đối giống, nhất định phải điều tại người, đều dấu tuyệt huyết phòng phẳng phòng hoạt thí ít, tức cốt cốt bất thế theo, thì theo nhất cốt. tức toàn như hắn không định hình, như như chỉ không định chỉnh chỗ dịch vẫn vấn nào dùng nóng động gân vậy vậy kể c đề, đã đó Kinh mấy phút nữa dằn v à o sau lâm siêu lần thứ hai tiến hành mô phòng theo lần này hầu như không có bất ngờ làm cung bóng mở hoàn toàn nhất trí bao quát mỗi một cái vị trí r ơ lên góc độ bất kể là chính diện mặt bên đến xem cũng giống như là phục chế ra như thế mới vừa làm ra cái tư thế này lâm siêu liền cảm giác cả người gân cốt đều ở đau đớn phản phát hoạt xạ như thế ở trong người và mẹo có một loại cực kỳ khó chịu cảm giác không thoải mái rác lâm siêu miễn cưỡng duy trì chứng đến đỏ cả mặt sau mười hai phút liền cũng không còn cách nào kiên trì đặc mông ngồi dưới đất thở hồng hồ. cả người lộ chân lông bên trong dĩ nhiên lượng lớn chảy mồ hôi lâm siêu có chút giật mình lấy thể chất của hắn coi như dùng gấp ba tốc độ âm thanh đến chạy bộ nửa giờ cũng chưa chắc sẽ lưu nhiều như vậy h ắ n nhưng là chỉ là duy trì một động tác đơn giản đối với thể lực bản hẳn là linh tiêu hao giờ khác này dĩ nhiên trái lại không thua gì một lần siêu cấp chạy cự ly dài lâm siêu bên trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn tiêu hao thể năng mang ý nghĩa chính mình ở rèn luyện tế bào ở tăng cường hắn thở hồn hển hai cái sau lập tức tiếp tục b ò lên bắt đầu học tập thứ hai động tác ở lâm siêu học tập t ố c độ ánh sáng cách đầu thì cực bắc khu vực thứ nguyên mạ bán đảo nơi này là bắc băng dương diện ngoài nhiệt độ lạnh giờ khác này vừa vặn một hồi từ bắc cực băng sơn trên quát đến m ụ c tuyết bao phủ tòa này bán đảo trên đảo ngọn núi cao nhất trên đứng sáu bóng người ngực đều đeo một hỏa diễm đồ đằng bối cảnh theo đông phương thần long huân t r ư ơ n g đây là viêm hoàng căn cứ thập đại chiến sĩ độc nhất tượng trưng lăng vũ đứng phía trước nhất phóng tầm mắt tới bán đảo trước bắc b ă n g giường ẩm ẩm sóng dậy trên mặt biển màu sắc mơ hồ ám tinh tràn ngập thâm thủy dữ tợn hắn nhìn qua lạnh lù nói lần này chúng ta đến đây chủ yếu là thăm dò một chút tình huống của nơi này nếu như bị quá mạnh mẽ kẻ địch đại gia cần phải nghe ta mệnh lệnh cấp tốc lui lại làm sao ngươi cũng tai h hại sợ thời điểm còn chưa qua đã nghĩ đến lui lại sự này có thể không giống tác phong của ngươi à? làng vũ không có để ý đến nàng nhìn mặt biển hơi nhũ mày bộ phàm cùng ba người khác không có xen m u ồ m trong lòng đều có chút cất bất an làng vũ nếu như thế dặn nói do hắn có một ít dự cảm xấu tuy rằng này không phải năng lực thế nhưng một cao thủ bản năng linh cảm tuyệt không thể khinh thường theo ta đợi lát nữa từ mặt biển quá khứ năng lực của ngươi là ngụy trang đợi lát nữa ngươi phụ trách đem chúng ta ngụy trang thành một trận gió nhẹ làng vũ phân p h nói vâng bị gọi là cũng không phải là đời thứ nhất hỏa diễm ma nữ trúc l ị mà là một thành tú thiếu niên những người còn lại bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối nguy hiểm xuất phát lăng vũ khét quát một tiếng không khí chung quanh cấp tốc hạ thấp vô số hàn khí hiện lên ở dưới c h â n hắn hóa thành tảng lớn màu trắng hà n băng đem dưới chân thổ n h ư ỡ n g đông lại lan tràn g hắn ra dày đặc mặt băng ngâm sáu người thân thể như phi thảm giống như l ư ớ t về phía bán đảo ở ngoài mặt biển trên mặt biển nước biển nhất thời hóa thành mặt băng một đường r i ê n đưa tới trừ bọn họ sáu người ở ngoài ở trong mắt người khác trên mặt biển không có bất cứ gì t h ư n à o chỉ là có gió biển đem nước biển quát lên nhăn neo Mấy n trải qua một ngày rèn luyện lâm siêu rốt cuộc đem chín cái động tác tất cả đều học được có thể tinh chuẩn địa phục chế ra hắn thể năng ở nhiều lần tiêu hao bên trong cơ hồ bị đào không chỉ có thể lượng lớn ăn uống đến bổ sung học được chín cái động tác không khó thế nhưng đưa chúng nó liền ở một bộ triển khai liền cực kỳ khó khăn lâm siêu lần đầu thử nghiệm miễn cưỡng chỉ có thể liên tục làm ra hai cái động tác xương cốt toàn thân lại như nước da như thế hắn cũng không vội vã ở một bên tu luyện này chính cái động tác thì một bên suy tư chính mình cách đấu con đường đầu tiên đến xác nhận chính mình cách đấu mục đích sinh tồn đây là đơn giản nhất thuần túy nhất mục đích so với bất kỳ tín ngưỡng đều muốn trực tiếp thứ yếu là cách đấu lưu phái cái gọi là cách đấu con đường chính là mình sáng tạo một loại chính mình độc nhất hoàn mỹ cách đấu phương thức cũng chính là đem phát huy đến mức tận cùng cách đấu bên trong hôn hợp phong cách của chính mình về đút về đút về đút v, -v, -v, -v, -v cạn xù con khi phong cách cực kỳ hoàn thiện thì chính là lưu phái phong cách của ta lâm siêu suy tư hắn một mình đi tới kiếm các huyền ở ngoài quanh thân thai nạn nội thành bên trong bốn bể vắng lặng sẽ không có bất kỳ tục sự quay dối đến hắn có thể chuyên tâm vùi đầu vào cách đấu bên trong đầy đầu đều là cách đấu nắm chặt cổ thương lâm siêu ở hoang vu trên đường phố rèn luyện không có bạo phát sức mạnh to lớn chỉ là đơn thuần luyện tập thương pháp rất nhiều chiêu thức đâm thẳng n ộ đánh t r ọ t thiết quét ngang v v trên đường phố có lượng lớn đen thu huyết tích cùng với mục nát đến chỉ còn dư lại bạch cốt thi thể những thi thể này liệt x i ề n có cái mông ở trong xe nửa người trên cùng đầu lâu nhưng rơi xuống ở ngoài xe trên đất như là bị người sinh lôi ra ngoài như thế còn có nằm ngoài đổ đi thùng rác một bên bọn họ chết đi nhưng không có bị a táng ở những ngày hai nạn trong thành phố khắp nơi có thể thấy được thi thể lâm s i ê u sớm thành thói quen cùng mất cảm giác chỉ là chuyên chú tu luyện chính mình c á c h đấu ánh mắt nóng nhìn mũi thương mỗi một chiêu múa đều có loại tiến vào kỳ diệu v ậ n ý bên trong loại này vứt bỏ hết thẻ t ạ m niệm một lòng chìm đắm ở thương pháp bên trong cảm giác để hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái lại như lần thứ nhất phát hiện nguyên lai thương pháp là như thế thú vị như thế thú vị q u y một chương bốn trăm hai mươi bốn trở về bản tâm chương bốn trăm hai mươi bốn trở về bản tâm ở lâm siêu trong ký ức tựa hồ chỉ có ở chính mình lúc nhỏ mới như thế chuyên chú chìm đắm ở thương pháp trong tu luyện sau đó ngoài ý muốn trở thành tiến hóa giả sau trái lại không có như vậy để tâm mỗi ngày cân nhắc cơ bản đều là đi đâu săn giết s á t thối cùng quái vật nếu như gặp mặt trên vướng tay chân quái vật nên ứng đối ra sao vẫn vẫn đang suy nghĩ đều là làm sao cùng quái vật tranh đấu làm sao mệnh t r u n g quái vật được điểm làm sao ở mỗi cái loại cỡ lớn căn cứ sinh tồn được trong quá trình này thương pháp tiến bộ nhanh chóng rất sớm đã đột phá đến a cấp ở lúc đó như vậy tốc độ tiến bộ hầu như có thể xương tụng là thiên tài thế nhưng đặt đến a cấp thương pháp sau nhưng hai ba năm đều không có tiến triển bao quát trở lại tai nạn sơ kỳ chính mình cũng vẫn làm sinh tồn mà bận rộn tình cờ nhín chút thời gian rèn luyện thương pháp cũng chỉ là quen thuộc cảm giác tránh khỏi thương pháp lui bước cách đấu cùng học tập như thế đều là đi ngược dòng nước không tiến á t lùi lâm siêu nắm trong tay cổ thương phản phất có loại huyết thống liên kết cảm giác trong lòng hắn đã hiểu ra tu luyện cách đấu mục đích là sinh tồn nhưng là vì sinh tồn nhưng quên cách đấu bản thân vì lẽ đó chỉ có thể đem thương pháp chiêu thức luyện đến cực h ạ n chậm chạp không cách nào đột phá đến s cấp cách đấu bởi vì ta vốn thân đối với thương pháp đánh mất nhiệt tình cùng đệ tâm không hề thật lòng vì lẽ đó thương pháp của ta là chết không có linh hồn lâm siêu ngừng lại nhẹ nhàng xoa xoa trong tay cổ thường cảm thụ lạnh leo bóng loáng thân thương hắn biết chính mình đang đột phá đến a cấp cách đấu cảnh g i ớ i sau liền vẫn dậm chân tại chỗ cách đấu trên không có nửa phần tiến triển nếu như không phải lần này linh lộ coi như hắng có s cấp cách đấu ý thức cũng sẽ rất khó chân chính bước vào s cấp cách đấu bên trong a cấp cách đấu không khó hậu thế toàn cầu bách cường bản thượng nhân m S cấp c á như đấu là quá khứ mấy phút hay là mấy tiếng lâm siêu dần dần cảm giác chính mình tựa hồ đã ghi chép xuống cổ thương toàn bộ tin tức từ trên đường phố quát đến vi gió thổi qua thân thương tự a hồ cũng có thể mơ hồ cảm nhận được hơn nữa cổ thương trọng lượng tự a hồ cũng càng ngày càng nhẹ từ thân thương bên trong mơ hồ có gợn sóng giống như a o n ọ n g phản phất có cái gì đang kêu gọi chính mình lâm siêu chầm rãi mở mắt ra đen kịt như mực cổ thương hiện ra ở trong mắt bên trong trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhạc ngươi lai、like, m u ố n lĩnh ngộ ép cấp cách đấu trước hết yêu chính mình cách đầu à. hắn nhẹ nhàng mơn trốn bắn súng ôn lu nói cảm ơn ngươi theo ta một đường chiến đấu cảm tạ ngươi giúp ta giết địch về sau ta tuyệt không phụ lòng y dành của ngươi chắc chắn để ngươi phóng ra chân chính hảo quang nếu là có người bên ngoài ở đây nhất định là đầy mặt kinh ng dĩ nhiên có người sẽ cùng một cái lạnh leo vũ khí nói chuyện hình ảnh này thực sự quá quỷ dị cùng kẻ điên không có khác biệt nhưng có câu nói tốt không điên không được ma lâm siêu giờ khắc này sắp thực điên rồi hắn đã xuất phát từ nội tâm địa yêu chính mình cách đấu cùng vũ khí cái này cổ thương ở trong mắt hắn không còn là một cái tiện tay có thể thay binh khí mà là có cảm tình đồng bọn lại như hắc n g u y ệ t cùng vưu tiềm bọn họ như thế trọng yếu ở lâm siêu vừa mới dứt lời thì cổ thương bỗng nhiên hơi rung động tựa hồ là ở đáp lại lâm siêu lâm siêu hơi run một hồi lập tức cười ha ha trong lòng tuôn g a vô cùng hào khí nắm chặt cổ thương đem mình am hiểu rất nhiều thương pháp một vừa triển khai mà ra hồi mát thương bá vương sát v ỡ tinh truy đẳng cấp cách đấu thư ơ n g pháp ở lâm siêu trong tay luân phiên sử dụng tuy rằng chưa dùng tới cự lực thế nhưng cổ thương nhưng đem hoàng vũ trên đường phố bỏ đi báo c h i ôn h ò a kéo bình quyển đến bay ngược ra ngoài ở lâm siêu chỗ đi qua tràn đầy cho bụi cùng các loại tạp vật mặt đất trong nháy mắt bị thanh lý đến hoàn toàn trống trải lâm siêu không biết m ệ t m ỏ i giống như địa cậu một lần lại một lần, luyện đến mặt sau hầu như đầu góc của hắn không cần suy nghĩ cánh tay liền sẽ tự động triển khai lâm siêu tâm tình hoàn toàn thả lỏng tùy ý thân thể múa lên thư pháp trong đầu nhưng dần dần hồi tưởng lại khi còn từ nhỏ đến lớn này cùng nhau đi tới từng tí từng tí ở người yếu thì khất thương sinh tồn ở cường giả thì cô độc lan g bạn bất kể là kiếp trước kiếp này duy nhất không hề rời đi chính mình tựa hồ chính là thương pháp ở lâm siêu tâm tư tung bay thì súng trong tay của hắn pháp cũng dần dần xuất hiện biến hóa hoặc là ác liệt hoặc là khinh nu hoặc là phiêu m i ệ u hư vô hoặc là lực như núi trầm đang hồi tưởng đến chính mình có một lần bị người mai phục đánh lên thì lâm siêu thương pháp tràn ngập lạnh leo âm chấm xác ý đang nghĩ đến cho mình đặt tên giáo phụ lao nhân thì thương pháp chuyển thành n u hòa thất hiết tràn ngập dân cương đang hồi tưởng đến mình bị một cái nào đó loại cỡ lớn căn cứ truy nát thì thương pháp lại tràn ngập thô bạo lại như ẩn chứa vô cùng p h ẫ n hận cùng l ử a giận mùi thương run r u dậy làm như chặn đánh thoái không khí lâm siêu cũng không có nhận ra được chính mình thương pháp biến hóa giờ khác này trong đầu tầm tư tung bay chỉ là tùy ý thân thể chìm đắm ở quen thuộc múa tư thế bên trong bởi vậy hắn cũng không có chú ý tới ở hắn trải qua hoang vu trên đường phố hai bên kiến trúc bị sức mạnh vô hình phá hủy hoặc là trên tường xuất hiện vô số lít nha lít nhít lỗ nhỏ hoặc là nhà lầu sụp đổ hoặc là mặt đất nứt ra một đạo sâu sắc h e thời gian trôi qua sau ba ngày tinh võng đông phương đồng minh trong phòng họp hứa kiến quốc khẩ ở ba ngày cứ hầu như t n bộ t u n có, vị, túc, cứ, dùng, nói, có gia, ngàn, nhau, trước ta phái căn cứ thập đại chiến sĩ bên trong sáu vị đi vào bắc cực thăm dò dị thường động tĩnh hứa kiến quốc sắc mặt tâm trầm nói và hôm nay mười phút trước ta mới được bọn họ chuyển đến tin tức tin tức gì có người hỏi hứa kiến quốc từng c h ư a nói thưa cầu cứu tức ở đây tất cả mọi người nhất thời rất là khiếp sợ nhất thời nói không ra lời hứa kiến quốc nắm chặt nắm đấm cố nén nội tâm sự phẫn nộ cùng một tia kinh hoàng t r ầ m thất nói này sáu vị chiến sĩ bên trong bao quát đến hầu như là chúng ta căn cứ mạnh nhất từng binh sĩ tác chiến sức mạnh nhưng là ở tại bọn hắn tiến vào bắc cực sau liền đ ỗ n g nhiên đứt đoạn mất thông tin cho tới khi mười phút trước ta mới thu được bất kim hương phát tới cầu cứu ti n tức nhưng tin tức này không phải ngư âm mà là bộ đàm trên cố định một cái tín hiệu cầu cứu hắn cắn răng nói nói cách khác bọn họ bị nguy hiểm to lớn cho tới căn bản là vô dụng ngữ âm cơ hội cầu cứu ngữ âm cầu cứu có thể nói rõ tình huống mà bộ đàm trên bản thân tín hiệu cầu cứu chỉ là một tín hiệu mà thôi chỉ có thể nói rõ tao nộ nguy hiểm vê đút vê đút vê đút hổ cạn sụ con cụ thể nhưng là cái gì đều không thể miêu tả nghe được hứa kiến quốc tất cả mọi người lần thứ hai sợ hãi cả kinh viêm hoàng căn cứ thập đại chiến sĩ hầu như là hiện nay châu á đỉnh cấp từng binh sĩ nhân viên tác chiến dĩ nhiên sẽ ở bắc cực tao nộ như thế đáng sợ nguy cơ điều này nói rõ sức mạnh của nhân loại vẫn là quá mức nhỏ bé thậm chí không đỡ nổi một đòn điều này làm cho bọn họ cảm thấy kinh hoàng cùng đ hứa kiến quốc hiểu rõ lòng người biết ở đây phần lớn người tâm tư hắn trầm mặt nói đại gia hẳn phải biết bắc cực đối với nhân loại chúng ta nặng đến đâu mớn đây là tương lai nhân loại cùng sinh vật biển trọng yếu lãnh thổ chiến lược tranh cướp nơi một khi để hải dương quái vật đem bắc cực hòa tan ở bắc cực phía dưới trăm tỷ tấn mê tan sẽ trong nháy mắt tăng nhiệt độ toàn cầu khí hậu hòa tan n a m cực vì lẽ đó bảo vệ bắc cực mỗi người đều có nghĩa vụ cùng trách nhiệm trong phòng họp một mảnh trầm mặc lời này ý tứ đã rất rõ ràng bọn họ biết hứa kiến quốc là dự định để bọn họ cũng phái ra điểm tài nguyên đồng thời bảo vệ bắc cực chỉ là người t để cao cái trước tiên đẩy lại nói phạm hương ngữ âm thanh rất nhẹ lại lập tức để thấp thiết thảo luận phòng họp yên lặng như tờ ở hoàn toàn yên tính bên trong ánh mắt của mọi người đều là rơi vào cái này thiếu nữ tuyệt đẹp trên mặt vừa là ngạc nhiên nghi ngờ lại là chấn động từ lần trước tinh thần căn cứ một trận chiến lâm siêu cùng hắc nguyệt vưu t i ề m đám người danh tiếng vang vọng châu á hoàn toàn có thể xưng tụng châu á mạnh nhất từng binh sĩ tác chiến vũ lực đối với bất kỳ căn cứ tới nói có thể mời được bọn họ trong đó một vị vì chính mình căn cứ hiệu lực nằm mơ đều có thể gợi t ì n h mà thông qua hứa tư lệnh có thể biết bắc cực nhất định có cực sự khủng bố đồ vật tồn tại phong hiểm cực cao coi như là lâm siêu mấy người đi tới như thế sẽ có vấn lạc phong hiểm được hứa kiến quốc nghe được phạm hương ngữ tuy rằng trong â m thầm hắn đã biết tinh thần căn cứ sẽ phái người đi vào nhưng hắn không nghĩ tới lâm siêu sẽ đích thân đi tới phải biết bây giờ lâm siêu nhưng là một tòa căn cứ thủ lĩnh quyền cao chức trọng ra ngoài mạo hiểm chuyện như vậy từ trước đến giờ là thủ hạ người đi làm tự mình lâm vào nguy cảnh tuyệt đối không phải một sáng suốt thủ lĩnh chuyện nên làm có lâm thủ lĩnh dẫn đường lần này lẽ ra có thể điều tra ra bắc cực một ít tình huống tốt nhất là có thể ở nơi đó kiến tạo một nơi đóng quân ngày sau nhân loại liên lạc hết thể căn cứ cộng đồng phái người thay phiên đóng giữ hứa kiến quốc ánh mắt quét về phía những người khác nói còn có người đồng ý đi theo lâm thủ lĩnh cùng đi vào sau ta ánh dạng đông căn cứ đồng ý phái hai viên đại tướng đi tới ta chiến hổ căn cứ đồng ý đi theo lâm thủ lĩnh bảo vệ bắc cực coi như ta thiết đ à o căn cứ một vắng lặng một lát sau lục tục lại người mở miệng bởi lần này đi vào bắc cực là t i ê n phong đội chủ yếu là lấy điều tra và dẹp loạn bắc cực di động là mục đích chủ yếu vì lẽ đó phái đều là đỉnh cấp từng binh sĩ mỗi cái căn cứ hoặc là phái đại tướng hoặc là là phái đoàn trưởng những này đại tướng cũng không phải là thời đại trước đại tướng mà là căn cứ dựng thành sau dựa vào tân định ra chế độ tăng lên tới đại tướng chỉ là đơn thể sức chiến đấu cường hãn đôi chiến dịch mưu lực ư cùng các hạng vũ khí hiện đại c h i thức liền cực kỳ bằng được hứa kiến quốc nhìn không ngừng nhảy nhóc người trong lòng rốt cục thở phào nhảy n h õ m bắc cực là một trầm trọng trọng trách một mình hắn giang thực sự quá mệt mỏi coi như thêm vào tinh thần căn cứ cũng là thế đơn l ư ợ bạc chỉ có triệu tập càng nhiều người đại gia đều ra một phần sức mạnh mới có thể thủ vệ trụ hắn sâu sắc rõ ràng đoàn kết hai chữ là trọng yếu cớ nào bảy phẩy tám phút sau đang ngồi mỗi cái căn cứ lục tục gia nhập bảo vệ bắc cực hàng ngũ chỉ có sáu bảy cái căn cứ lấy hiện nay tao nộ quanh thân quái vật v á i dày lúc nào cũng có thể bạo phát chiến đấu vì là cớ khéo léo từ chối hứa kiến quốc mời hứa kiến quốc thấy này mấy cái căn cứ chỉ là bên trong loại nhỏ căn cứ cũng không có lưu ý chỉ là đem này mấy cái căn cứ tên ghi chép xuống xếp vào mặt trái danh sách bên trong ít hôm nữa sau vận tải đường bộ mở ra căn cứ m ộ dịch bắt đầu sau này mấy cái căn cứ sẽ vì là ngày hôm nay lùi bức trả giá thật lớn sau ba ngày đại gia ở nga nam phương biên cảnh ạp sơn tập hợp rằng ngươi căn cứ ngay ở ạp sơn phụ cận ngươi liền phụ trách tiếp đón đại gia hứa kiến quốc hướng về một người trong đó nga mặt người trung niên nói rằng người trung niên giảng cười gật đầu nói có thể tiếp đón các vị cùng lâm thủ lĩnh là ta may mắn phạm hương ngữ nói chờ một chút tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng phạm hương ngữ bình tĩnh nói chúng ta thủ lĩnh gần nhất trong tay có chuyện không cách nào thoát thân cần hai tuần lễ trái phải mới sẽ có kết quả vì lẽ đó đại gia đi vào tập hợp muốn ở nơi đó trước tiên chờ hai tuần lễ mọi người hai mặt nhìn nhau có người nói lâm thủ lĩnh là chuyện gì trọng yếu như vậy việc tư phạm hương n ữ lạnh lùng nói người này cảm nhận được nàng lạnh lẽo cứng rắn ngữ khí biết không có thể hỏi lại chỉ có thể bất đắc dĩ b u ô n g tay hứa kiến quốc trầm ngâm nói nếu như vậy cái kia đại gia sẽ chờ chờ hai tuần lễ đi vừa vặn trong khoảng thời gian này chúng ta có thể nhiều quan sát dưới bắc cực tình huống có người nói chờ lâu hai tuần lễ đúng là không thành vấn đề bọn chúng ta chờ lâm thủ lĩnh cũng là nên thế nhưng hứa minh chủ người thập đại chiến sĩ ở bắc cực rơi vào cảnh khốn khó nếu như trễ đi cứu viện hứa kiến quốc khẽ mỉm cười nói cái này không cần lo lắng ở thu được tín hiệu cầu cứu thì ta đã phái người trước đi tiếp ứng chắc chắn chờ một chút liền có tin tức trong lòng mọi người d ù n mình không nghĩ tới viêm hoàng căn cứ trừ thập đại chiến sĩ ngoại lại vẫn ẩn giấu đi những khắc từng binh sĩ sức mạnh kiếm một quan tinh thần căn cứ ngoài căn cứ duyên vùng ngoại thành phế tích bên trong một đoàn màu đen hình cầu dọc theo đường phố di động trải qua địa phương hai bên phòng ốc trên bị trong suốt lưới dao sắc cắt từng đạo từng đạo vết thương hoặc làm i ệ n g chén giống như lỗ thủng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện nay màu đen hình cầu rõ ràng là một cây múa màu đen cổ thương bởi vùng vẫy tốc độ quá nhanh trệ lưu trên không trung tàn ảnh mà ngay cả thành một cái vòng trọc cầu thương linh hoạt bất biến thương thô bạo vô song thương ác liệt cao n g o lâm siêu múa lên cổ thương chưa dùng tới hùng hồn lực cánh tay triển khai ra thương pháp nhưng tốc độ cực nhanh kéo sức mạnh như rời sông lấp biển đem bốn phía mặt đất cùng mấy mét ngoại nhà lầu đều xuyên thủng đây là trước đây dùng hết sức mạnh cũng không cách nào làm được bởi vì cao đến đâu cách đấu cũng không cách nào cách không tạo thành lớn như vậy lực phá hoại lâm siêu hoàn toàn chìm đắm ở như vậy trạng thái bên trong thương phản p h ấ t không phải là mình cánh tay ở v ư n g vầy mà là chính nó ở ngư dược xoay chuyển triển khai lên không tốn sức chút nào nghìn cân trọng lượng cũng như hồng bao giống như mềm mại lâm siêu biết đây là tông sư cảnh thượng thừa biến nặng thành nhẹ như trùng giờ khác này hắn đã có thể làm được cự c hạn thậm chí siêu thoát phần này cự c hạn t ỷ như cổ thương không có chạm được mặt đất nhưng đem đường phố vẽ ra một đạo vết nứt mềm mại vô hình không khí phảng phất kéo dài ra đi sắc bén dao găm này đã đánh vỡ vật lý học định luật đột phá cách đấu cự c hạn hoàn mỹ tôn g sư bên trên tức là siêu phảm nhập thánh lâm siêu giờ khác này cách đấu đã đạt đến khác một cảnh giới có thể đánh vỡ vật lý học cách đấu coi như là cuối cùng một người một đời trí tuệ đều không thể suy nghĩ đi ra chớ nói chi là làm được vì lẽ đó muốn đạt đến S cấp cách đấu khó như lên trời mặc dù là toàn cầu vô số kỳ tài cũng chỉ có vẹn vẹn có thể đếm được người bước vào cảnh giới này thế nhưng đây chỉ là mới vừa gia nhập S cấp cách đấu cảnh giới lâm siêu vẫn không có tìm tòi ra chính mình cách đấu con đường hắn thử đem chính mình một đời trải qua cô độc tuyệt vọng cầu sinh thống khổ bi thương mất cảm giác đẳng cấp tất cả đều dung nhập vào thương pháp của chính mình bên trong thế nhưng kinh qua mấy ngày thử nghiệm hắn cảm giác con đường này quá gian nan trong thời gian ngắn không thể nào làm được vì lẽ đó hắn dự định trước đem cách đấu cùng mình é cấp cách đấu ý thức dung hợp lại cùng nhau vê đốt vê đốt vê đốt ổ cạn s ú con cách đầu ý thức lại như một loại linh cảm cùng lý niệm muốn làm đến cùng súng trong tay của chính mình pháp kết hợp chỉ cần nhiều lần địa rèn luyện liền có thể làm được lúc trước lính mộ S cấp cách đầu ý thức thì là đối mặt đám kia thú chiều thời điểm lâm siêu mắt sáng lên trước mắt p h ả n phất lần thứ hai hiện lên vô số thú chiều dọc theo phế tích đường phố dung hướng mình hắn hai mắt t r ợ t r ừ n g sắc ý lạnh lẽo toàn thân bắp thịt run dày thành hạt nhỏ bé huyết dịch cùng thân thể cơ năng đều điều tiết đến một kỳ diệu đỉnh điểm trong tay cổ thương đống nhiên đâm ra đây là hoàn mỹ trạng thái cực hạn một súng ẩm lâm siêu tỉnh lại trước mắt đường phố lần thứ hai khôi phục hoàng v u răng dấp chỉ thấy ở chính mình ngay phía trước ngã tư đường ngoại một chiếc bỏ đi len rộ vỡ lật nghiêng trên đất xăm lốp xe hãy còn chuyển động liên tục lâm siêu bên trong mắt lộ ra mấy phần chấn động đánh bại một chiếc xe hơi không khó hắn tiện tay liền có thể đập nát nhưng là hắn cùng này chiếc xe hơi khoảng cách lít nhất có mười mét hắn thương căn bản là không chạm được này chiếc xe hơi đây chính là ép cấp cách đấu sao đánh v ỡ vũ trụ cực hạ n định luận cách đấu lâm siêu kinh ngạc trong lòng q một chương bốn trăm hai mươi sáu sợ s ệ mất đi chương bốn trăm hai mươi sáu sợ s ệ mất đi sau hai tuần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 lâm siêu nhìn phía sau view tiềm cùng lanh chân lâm thi vũ hát n g u y ệ t đám người ở một tuần trước view tiềm cùng lanh chân tham dự vận tải con đường trong kế hoạch đã mở ra căn cứ đến đông bắc khu vực sâu khu vực đường bộ do phạm hương ngữ chọn lựa ra mấy cái tinh anh tiểu đội do tiêu chiếu hiên phụ trách dẫn đầu giữ gìn này đ i ề u vận tải đường bộ đem vượt sâu khu vực bên trong gen thảo hái trở về trồng trọt ở căn cứ bên trong chờ những gen này thảo tất cả đều thành t h ụ c đến cấp bảy sau sẽ tạo nên lâm siêu đám người thể chất bay vọn thức tăng lên cũng sẽ cho căn cứ vun b ó n ra một nhóm lớn cấp cao cường giả mấy người hướng về phạm hương n ữ tiêu chiếu hiên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 hơn nữa lần này chúng ta đều đi ra cũng không ai cùng nàng tiểu hương hương mỗi ngày muốn xen vào lý căn cứ công việc bề bộn đều không dành cùng nàng lâm siêu nhìn cái này sạch sẽ có thể người nữ hải trong lòng đống nhiên cảm thấy cực kỳ hay náy chính như tỷ tỷ lâm thi vũ từng nói bạch tuyết là nhân hắn mà đi tới căn cứ đi tới thế giới loài người nhưng là hắn cũng rất ít cùng nàng nếu như điểm này có thể cố ý đi quên như vậy ở vực sâu khu vực tao nộ con kia bạch miêu thì nếu không là nàng ở bên người chính mình rất khả năng bị trở thành bạch miêu nỗ buộc hoặc bị giết chết ở tao nộ giáp tình già thì cũng là có nàng tồn tại tất cả mọi người mới còn sống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 bởi vậy mỗi khi nhìn thấy tỷ tỷ lâm thi vũ cùng hát nguyện phạm hương ngữ vưu tiềm nét cười của bọn họ thì lâm siêu vừa cảm thấy ấm áp lại có một loại mịt mờ chính mình cũng chưa từng nhận ra được sợ hãi vậy hãy cùng trên đi lâm siêu ngóng nhìn cô bé này hai mắt từ nơi nào nhìn thấy chỉ có xuất phát từ nội tâm ước ao cùng thiêu đốt nhiệt tình phản phất thái dương giống như chiếu d ọ i ở trên người hắn hắn hít một hơi thật sâu dùng sức mà trầm giọng nói rằng phản phất đang nói cho chính mình nghe như thế lâm thi vũ thấy lâm siêu đáp ứng lập tức vui mừng trên đất đi g ắ t bạch tuyết hai người nhìn nhau nở đủ cười nháy mắt một cái lâm siêu lạnh lên một tiế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 c ũ n g phó người đang nói c luật chứ con tia da hỏa lộ ở phủ băng trên bộ phận thân thể thì có hơn một trăm linh mét trường phòng chứng vương thu ở trước mặt nó đều là thực vật đi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 trước mặt người đàn ông này lại phát sinh biến hóa long trời lở đất thực lực so với lúc trước còn kinh khủng hơn nhiều lắm đặc biệt là cái k i a hồn nhiên nội liễm khí thế phản phất trên người bám vào một con mánh hổ ác linh một khi k i n h động lập tức sẽ g i í t gào mà ra thôn vệ hết thẻ sinh linh quả nhiên không với hắn là địch là chính xác diệp vương khỏe miệng lộ ra một tia tay đắng từ lần trước ở thủ thành chiến bên trong hắn nhìn thấy lâm siêu chiến đấu l u y thừa đột phá sáu ngàn kinh tiên h độ cao thì liền triệt để tắt hết thẻ trả thù cùng vị cùng người như vậy đối n ị c h tuyệt đối là hiểm chính mình hoạt quá lâu lâm siêu nhìn lướt qua những người này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 17 tuổi tuổi thanh xuân thiếu nữ thiếu nữ này trang phục phi thường kỳ lạ không phải hiện đại quần áo mà là một loại nào đó quái vật bộ lông cắt thành ngắn bối tâm trên lưng vác lấy một cái đen tui ngắn mâu nghiêm nhiên là một phái người nguyên thủy trang phục lâm siêu hơi nhúm mày tên thiếu nữ này dĩ nhiên có thể thuần phục sinh vật biến lĩnh dị nếu như là dựa vào năng lực thuần phục còn nói được nếu như là dùng biện pháp khác vậy thì thật đáng sợ lâm siêu tiếp tục xem dưới một tấm đồ đây là trên không t r ụ p xuống đến hình ảnh m ê n mông bắc băng dương nổi lên băng như điểm trắng tùy bừng bền trong đó một khối loại cỡ lớn phủ băng trên tỉnh lình nằm h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 Giờ khác này thụy nhã cắn chặt môi ở tòa này lâm hải hòn đảo đóng băng đá vụn bên trong cấp tốc đi tới trên chân đam mê dày cao góp từ lâu đổi thành máu tươi sắc chiến hoa nàng trực giác năng lực có thể mơ hồ cảm nhận được sau lưng truyền đến từng cơn lớn lạnh phản phất một đoá như ma quỷ âm trầm mây đen ở nhìn xuống chính mình cười gắn không thôi trong đầu của nàng chỉ có một ý nghĩ chính là chạy đến hải lý Tuy đang h lúc này thụy nhã phạm vi năng lực bên trong bỗng nhiên tràn vào một ít sinh mệnh đoàn nàng vội vàng có ít khoẻ mắt dư quan quét tới nhất thời nhìn thấy một đạo làm cho nàng hận đến cắn răng thân ảnh quen thuộc không khỏi mà choáng váng lập tức ánh mắt hơi động nhanh chóng thay đổi phương hướng hướng về lâm siêu vị trí bay sẽ tới lâm siêu nhìn chủ động chạy tới thụy nhã bên trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc hắn ngưng mắt liếc mắt nhìn cánh tay nàng trên vết thương trong lòng hơi động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 ta có thể cùng ngươi chia sẻ bắc cực băng cung địa đồ lâm siêu mắt sáng lên lạnh l ù n g nói ta muốn ngươi cái này để m i ệ cô độc thụy nhã giang bạc vi tán do dự bán dây sau lập tức đáp ứng được bất quá ngươi muốn bảo đảm đem ta hộ tống đến bắc cực băng sơn q u ầ n bên trong không thành vấn đề lâm siêu thu hồi cổ thương nhìn đi tới mười m ở ngoài thụy nhã người sau tựa hồ đối với hắn còn có đề phòng không muốn tiếp tục tới gần nếu như đổi làm trước đây lâm siêu tập kích nổi lên khoảng cách nhiều nhất chỉ có thể đạt đến mười m làm cho nàng thần kinh lan truyền tốc độ không cách nào khống chế thân thể phản ứng lại thế nhưng hiện tại chỉ cần nàng tới gần ba mươi m pha vi liền có thể lấy lôi đỉnh tốc độ trong nháy mắt tập kích quá khứ nay còn chỉ là bước đầu lĩnh nộ s cấp cách đấu hiệu quả ít hôm nữa sau cảm nộ càng sâu công kích phạm vi cũng sẽ tiếp tục khoét tăng truy ngươi chính là người nào lâm siêu giơ lên ánh mắt vọng hướng về phía sau hưng ớ hở tiềm thức mà đến địa h ắ c quần thiếu nữ đây là một bên trong mỹ hỗn hợp châu á màu da cùng tóc cùng với con ngươi đều trong truyền thừa quốc cổ điện thâm thúy nhưng sống mũi cao cùng tình xảo mặt hình nhưng như cực âu mỹ người đương cong thụy nhã nhẹ nhàng thợ dốc quay đầu lại nhìn về phía sau trên mặt lộ g a lâm siêu không nhìn thấy mãnh liệt ý sợ hãi từng chữ nói nàng là chi ch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 tùy tính địa vung v ậ y truy thủ ánh mắt dần dần từ thụy nhã trên người chuyển qua lâm siêu trên mặt bên trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc lập tức nụ cười càng dày đặc nói đây chính là ngươi tìm tới vật t r ô n cùng sao dĩ nhiên có chiếm được hoàng kim hết dịch thu hoạch thực là không tồi đây nói liếm một hồi khoe miệng tựa hồ có hơi không thể chờ đợi được nữa địa g i n m v ẻ lâm siêu từ nhìn thấy thụy nhã thì l i ề n vẫn duy trì ở mắt hoàng kim không trạng thái lo lắng những người này có năng lực đặc thù h ư ớ n g mình bất ngờ nổi lên bạo t h giờ khác này thấy vị này hắc quả phụ thiếu nữ nhận ra cũng không thèm để ý lạnh lùng nói nếu như ngươi không phải phải phải phải h ả i phải thử một chú ha ha ha h á c quả phụ che miệng cười khẽ nheo lại con ngươi khe hở lại đột nhiên né qua một đạo hạ à quang bóng người đột nhiên biến mất tại chỗ chiến giáp lâm siêu tinh thần xúc cảm vẫn khóa chặt ở trên người nàng thấy này lập tức khẽ quát một tiếng nhắc nhở hắc nguyệt cùng v i e w tìm đám người cùng lúc đó hắn tự thân cũng gọi ra ép cấp huyết nha chiến giáp màu đỏ tươi giáp trụ bao phủ toàn thân giữ t ậ n gai xương dựng thẳng mà ra phản p h ấ t h ả i đạm giống như bảo vệ hắn phóc điện một tiếng lâm siêu hết hầu đống một trận lạnh lẽo khẩn đoán lấy nóng bỏng địa chất lòng từ hết hầu chảy xuống ở lâm siêu trước mắt vị tia hất lòng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 mọi người hướng về lâm siêu vị trí nhìn tới nhất thời hoàn toàn ngơ ngác chỉ thấy ở lâm siêu cùng bạch tuyết chỗ đứng dưới chân nổ tung ra một đạo sâu không thấy đáy vết rách độ dài từ bên bờ kéo dài tới hải lý như là toàn bộ đại địa bị c h é y nước q u y một chương bốn trăm hai mươi chín bắc cực băng cung chương bốn trăm hai mươi chín bắc cực băng cung lâm siêu đứng vết rách bên cạnh máu tơi giáp trụ dưới thẳng tóc bóng người như là ma thần s ư ớ n g s ư ớ n g hắn n g ẩ m đầu nhìn phía hai mươi m ở ngoài lúc trước gần trong gang tấp hắc quần thiếu nữ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở nơi đó vẫn cười tủm trên mặt mơ hồ thêm ra một tia nghiêm nghiêm nghị t h ụ nh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 ánh mắt cách cục đ ạ t đến một cái cảnh giới mới tuy rằng hắn chủ tu thương pháp nhưng ở bộ pháp thân pháp các phương diện đều có tân linh n g ộ lại phối hợp tốc độ ánh sáng cách đấu b ư ớ c thứ nhất đột nhiên trên cái động tác bên trong trong đó hai cái bộ pháp động tác tốc độ trong nháy mắt thăng lên dữ dội đến một làm người lũ lưới mức độ hắc quả phụ thiếu nữ con ngươi hơi co rụt lại tự cũng không ngờ tới lâm siêu có thể bạo phát tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy quả thực so với nàng gặp tất cả mọi người đều phải nhanh ra một đoạn dài thế nhưng thể chất của nàng trung quy không yếu tuy rằng thân thể theo không kịp tốc độ như vậy nhưng thị giác trung quy là có thể bắt lấy hô lâm siêu bạo tập tới gần sau đ ô n g nhiên thương ra như long vòng xoay giống như mũi thương vạn vẹo không gian coi như là ép cấp chiến giáp đều có thể dễ dàng xé nát nhưng mà một thương này nhưng trực tiếp đâm ra không có chạm được bất luận là đồ vật gì đang lúc này lâm siêu đ ô n g nhiên cảm giác trên lưng hàn ý nổi lên bản năng kinh nghiệm chiến đấu để hắn không chút nghĩ ngợi lấy một khó mà tin nổi địa tư thế v ặ n vẹo phần eo cả người xương cốt kèn cách kẻ hưởng quay người đâm ra một thương h á c quả phụ thiếu nữ tinh xảo khuôn mặt xuất hiện ở lâm xiêu sau lưng nhìn thấy bỗng nhiên đâm về cổ thương nàng biến sắc mặt lộ ra mấy phần khiếp sợ không nghĩ tới lâm siêu ở hăng hái nào tới trước ra thương tư thế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 thụy nhã tức giận đến thiếu chút không sặc ra một n g a máu vốn tưởng rằng lâm siêu liền đủ vô lại không nghĩ tới lại bốc lên một cảng vô liêm sỉ cướp giật liền cướp giật còn mỹ danh viết chia sẻ này băng cung địa đồ không thua gì bản đồ kho b á o là có thể tùy tùy tiện tiện chia sẻ sao nhìn nàng phẫn nộ đến mặt đỏ lên lâm thi vũ cảm thấy đồng tình an ủi tiểu muội muội ngươi liền đi theo đi thụy nhã cắn chặt răng bạc nếu như chỉ là lâm siêu những người này nàng còn có thể d ự a giấm đề mĩa cô độc tránh t h o á t đi thế nhưng một mực bên cạnh có h á c quả phụ thiếu nữ ở kiện món đồ này đối với tên thiếu nữ này hầu như là vô dụng đồ vật nàng không nghĩ tới chính mình mới từ con cọp khẩu dưới thoát thân dĩ nhiên lại tiến vào lang miệng hơn nữa là một tổ lang q một chương bốn trăm ba mươi hải phong bạo chương bốn trăm ba mươi hải phong bạo ở lâm siêu cùng h á c quả phụ thiếu nữ cưỡng bức giới thụy nhã chỉ có thể móc ra cái này đen t u i lụa mỏng tự đề m ị a cô độc cùng với trong tay bộ phận bắc cực băng cung địa đồ lâm siêu đem khác biệt cùng nhận lấy đầu tiên là nhìn lướt qua bắc cực băng cung n h i đồ chỉ thấy đây là một quyển cũ kỹ tuyết bạch sắc t h lụa mặt trên d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 đen t h u i l ử a mỏng không có phản ứng lâm siêu k h ẽ tao mày lúc này chỉ nghe thụy nhã p h ủ phù một tiếng cười trộn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy thụy nhã cười đến che cái bụng đầy mặt đắc ý rằng r ớ p lâm siêu lập tức biết mình bị lựa chầm mặt xuống s á t nói ngươi biết mình tình cảnh bây giờ sao thụy nhã tiếng cười h ố t rừng s á t mặt tâm tình bất định mất đi để mia cô độc cái này bảo mệnh vật phẩm lâm siêu nếu như hướng về nàng ra tay chỉ có thể đối kháng chính diện mà bất luận ai thua ai thắng riêng là lâm siêu mặt sau còn có một món lớn cao thủ cùng với bên cạnh mắt nhìn chằm chằm hắc quả phụ thiếu nữ cũng đủ để cho nàng rơi vào từ đ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 thông ứ hai, có thể bố trí lại khởi lại có trí bố đ cấp tốc thức, phương đ qua hiểu rõ đề nghị cô độc có thể tiến vào cái khác thời gian tiết điểm có thể là quá khứ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 hát lâm siêu. Lâm siêu quả phụ thiếu nữ liếc nhìn lâm siêu sau lưng đông đảo các đại căn cứ cao thủ ngựa khí lãnh đạm nói những ngày các đại căn cứ cao thủ nhất thời diện có sắc mặt giận dữ nhưng giận mà không dám nói gì lúc trước h á c quả phụ thiếu nữ tập kích đến bạch tuyết trước mặt một màn Để bọn h ọ khắc sâu ấn t ư ợ n liền n g g a quả phụ thiếu nữ này, có khét h cười một tiếng không nói gì nữa như trong ngọn núi hái hoa thiếu nữ hững hở khu vực đầu ở mặt trước bóng người mỗi một bức bức ra đều xuất hiện ở mấy chục mét ở ngoài giống như ưu linh lâm siêu phất tay ra hiệu mọi người đổi u tới thụy nhã đi theo phía sau phương các căn cứ trong tác thủ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 Cẩn thận từng lâm y này từng tí một nhất vật ta nói, vạn đến chúng chầm làm Đại, quái hải Lão lý, sao b y giờ? l â siêu nói, vậy ngươi liền chuẩn bị nuôi cá đi. vậy Vưu cá bị tự i tội, m một mặt vô l a c h ọ nhiên ngầm miệng k ô n n g ó Lâm s i u tự h i ê n cân nhắc đến tầng này nếu như thụy nhã muốn cùng đại gia l i ề u mạng h ắ n chỉ có thể đem những người này nhét vào chính mình trong nhẫn c h ô n g gian sau đó dùng cải tạo long rực từ trên trời bay qua cha cha cái này mỹ nữ ngoại quốc thực sự là lợi hại vẫn có thể khống chế hải lý quái vật những quái vật này biến dị thị huyết c o như là xuất thân cổ môn cao thủ cũng chưa chắc có thể hàng k h ô n đây đúng đấy bất quá người lợi hại như thế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 bóng người bỗng nhiên l ó e lên biến mất không còn t ă m hơi một giây không tới lại tại chỗ xuất hiện tiếp theo một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên chỉ thấy vị kia người trung niên kêu đau đớn che miệng lại b à máu tươi từ khe hở bên trong ồ ồ chảy ra kêu thảm thiết âm thanh cũng biến thành mơ hồ tựa hồ là đầu lưỡi bị cắt xuống như thế lâm siêu sắc mặt lạnh lẽo nói ngươi làm cái gì h ắ c quả phụ thiếu nữ miết hắn hơi h ờ n nói không có gì vê đốt vê đốt vô đúc. v cản s ù con thế giới có chút xảo ta nghĩ thanh tĩnh thanh tĩnh lâm siêu nhìn chăm chăm nàng chốc lát lập tức hướng về phía sau một người trẻ tuổi nói đi trị cho h ạ dưới a Nhà, là... Người trẻ tuổi nhất miệng, phản ứng lại sau, vội vã na đến người trung niên tuổi lại vội trẻ sau, vã kinh a trước mặt, sử d ụ g năng tới lực của c í n mình, h chuyện o hắn chữa trị. Kinh trị. này những n à y các căn cứ cao thủ nhất thời không dám nhiều lời nhìn phía hát quả phụ thiếu nữ bên trong mắt có mấy phần sợ hãi thụy nhã điều động này con loại cỡ lớn hải quái du hướng biển bên trong thấy lâm siêu không có đối với hát quả phụ thiếu nữ ra tay nhất thời có hơi thất vọng nếu như hai người bọn họ đấu lên nàng liền có cơ hội trốn đến này con hải quái trong miệng sau đó khống chế nó sấn chạy luật đi mọi người một đường không nói chuyện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 chương bốn trăm ba mươi mốt cự thú cự thú hải phong bạo là ra biển thì sợ nhất tao nộ hai nạn nguy hiểm hệ số cực cao coi như là vạn tính bằng tấn du thuyền đối với đều sẽ bị cuốn vào phong bạo dễ dàng lập t u n g chìm vào biển rộng đổi làm bây giờ hai nạn thời đại này dưới mặt biển không biết có bao nhiêu khủng bố quanh ngư một khi rơi vào trong nước hầu như là thập tử vô sinh lâm siêu mắt sáng lên con người hóa thành màu và nóng nhất thời nhìn thấy xa xôi trên mặt biển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 các căn cứ cao thủ nhất thời phẫn nộ địa chấn tĩnh lại trên mặt lộ ra mấy phần vẽ may mắn từng cái từng cái xếp hàng hướng lâm siêu trong nhận không gian đi đến lâm thi vụ khoảng cách lâm siêu gần nhất xếp hạng đệ nhất ngay ở nàng muốn bước vào nhận không gian thì đống một đạo hàn ý trước mặt kéo tới nàng con ngươi thu nhỏ lại bản năng kích thích ra trong cơ thể khổng lồ lôi điện tự lực hóa thành điện cao thế lưu tâm chắn bao phủ ở chính mình chu vi d â n một tiếng binh khí dao mâu tiếng vang lên. lên cổ thương nằm ngang ở nàng phía trước mà ở bảy tám m ở ngoài huyền không bên trong hắt quả phụ thiếu nữ nắm trầm mã nhìn lâm siêu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 lập tức thân đầu hướng về lâm siêu trước mặt nhìn tới nhất thời nhìn thấy lâm siêu trên mặt có một đạo tế vết thương nhỏ đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại mò vào đi lâm siêu không có mở miệng chất vấn hắc quả phụ thiếu nữ ở ngăn nàng đánh len sau lập tức cũng không quay đầu lại địa hét lớn lâm t h i v ũ cùng mọi người khi phản ứng lại vừa muốn chui vào nhận không gian đ ô n g dưới chân c h ì m xuống lạnh leo địa nước biển tràn vào toàn thân chỉ thấy dưới chân đ ộ n g vật biển càng bơi vào đáy biển mà ngồi ở động vật biển phía trước thụy nhã chẳng biết lúc nào đã tiêu thất nghĩ đến là bỏ đến cái kia động vật biển trong miệm đi tới Mọi người bồng bình ở thế r ê n biển, n mặt ấ t thời chút có k nhưng h o lâm siêu quên chính mình cổ thương lúc trước đánh cho bị thương hắc quả phụ thiếu nữ không một thân hắc quần nhưng không nghi ngờ chút nào đây là một cái sinh ép cấp chiến giáp mà có thể xuyên thùng ép cấp chiến giáp vũ khí tuyệt đối đủ khiến bất luận người nào lên sát tâm quan trọng nhất chính là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 Ánh mắt nhanh n h mắt c ó lâm siêu chốc lần á t mới cười l thứ c â u Á cũng có hai mở ra nhận không gian hướng về bồng bềnh trong biển lâm thi vũ bạch tuyết đám người và các đại căn cứ những cao thủ nói rằng những ngày các đại căn cứ trong cao thủ không thiếu một ít hàn băng năng lực giả giờ k h ắ c này đông lại chu vi mặt biển chế tạo ra một mảnh phù băng những người còn lại đều đứng phù băng trên để ngừa tao ngộ đáy biển kéo tới quái vật công kích hô hô lúc này hải phong bạo càng lúc càng gần khoảng cách mọi người chỉ có hơn hai ngàn mét khoảng cách mạnh liệt phong lưu k h ẽ động nước biển hình thành xoắn ú c vằn vèo s u thế lâm siêu mới vừa muốn mở miệng r i ụ c mọi người đông một đạo hàn khí ép thẳng tới s ố n g lưng vô thanh vô thức ở lâm siêu cảm nhận được thì trên lưng truyền đến một trận lạnh leo cảm giác tiếp theo là nóng bỏng đĩao nhức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 Mánh lâm i ệ t tức phát từng cái, từng cái khí xa xa đ siêu vi sử dụng tới hoàng kim cự nhân trạng thái sau gầm thét lên đâm đầu thẳng vào hải lý vắn lên một to lớn bọn nước l ạ n h leo nước biển vào tới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 sức mạnh toàn thân mạnh mẽ chấn động đem bốn phía ba m khu vực nước biển càng là mạnh mẽ đẩy lùi ra tạo thành một mảnh ngắn ngủi không có nước khu vực lập tức giơ lên cổ thương mãnh liệt quét ngang mà ra cô hô chu vi nước biển theo cổ thương đ o qua càng là dồn dập tránh ra đến cổ thương mạnh mẽ đánh ở này con hải quá i một cái dài mười mấy m hai ba m thô đánh hình xúc t u trên phốc điệu một đạo nước biển hôn tạp thanh âm vang lên chu vi vô số nước biển dòng nước xiết không ngừng vê đút vê đút vê đút hồ cạn su com này cùng xúc tu cực kỳ mềm mại đục với lâm siêu này vừa nhanh vừa mạnh đ i ệ một súng càng là nhanh như t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 Bạo p h á trong đi quăng. Chương quăng. bạo phát đi quá khứ trước mắt, lâm Siêu ý niệm câu thông trong cánh tay cánh phút ả i đu chốc mạnh liệt nhiệt lưu cùng cảm giác mạnh mẽ từ cánh tay phải tràn vào toàn thân tràn ngập ở cả người mạch máu trong kinh mạch trước mắt thế giới dưới nước nông g trên một tầng nhàn nhạt màu máu không cách nào ngăn chặn s á t nghiệm từ đáy lòng gây nên mặc dù là đối mặt con h kia biết rõ không thể chiến thắng cự thú vẫn bay lên vô cùng sát ý ngốc trời véo lâm siêu như một đạo kim sắc tiễn ngư thẳng tắp đ i ệ bắn mạch tới trong thời gian ngắn liền tới đến cái kia hai con to lớn hải quái trước mặt ly đến gần rồi lập tức thấy rõ con kia khổng lồ hải quái răng rớp toàn thân mọc đầy tráng kiện đánh trạm tua vòi mỗi cái tua vòi dưới đều có một loạt sắc bén răng nhọn miệng rộng bản thể hạt nhân như một đoàn mềm mại hình cầu không nhìn thấy đầu lâu cùng con mắt đen thùi một mảnh lâm siêu trong lòng điên cùng hét lên một tiếng viên mắt hầu như t r ợ n nước mãnh liệt s á t ý để hắn đã khó có thể phán đoán địch ta tranh lệch liều lĩnh đệ dơ lên cổ thương hướng về này con khổ thương trước mắt giơ tay lấy ra thiếp thân mang theo thất sắc ốc biển t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 to lớn mà nặng nề địa tiếng vang nổ tung lâm siêu cổ thương đập x u ố n g ở khổng lồ hải quái hai cái xúc tu trên mạnh liệt địa va chạm khuấy động chu vi nước biển xoay tròn cấp tốc phun trào bay lên vô số màu trắng b ọ c khí cô cô khổng lồ hải quái thân thể về phía sau chậm rãi c ú q u i n h nhưng rất nhanh lần thứ hai điều chỉnh xong toàn thân nó như thường du đãng xúc tu dường như chịu đến chỉ lệnh đ ỗ n g nhiên như vạn mũi tên cùng phát giống như hướng về lâm siêu đập vào mạn phong tới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 hát quả phụ t h i ế u nữ ánh mắt lấp loe không yên có lòng muốn muốn xuống thâu liếc mắt nhìn thế nhưng trực giác nhưng nói cho nàng phía d ư ớ i cực kỳ nguy hiểm nhất định phải lập tức rút đi nàng do dự một chút cuối cùng vẫn là cắn răng lựa chọn lưu lại nàng từ trước đến giờ tín nhiệm trực giác của chính mình cho nên nàng có thể từ sáu tuổi tiến vào cái k i a ma quỷ huấn luyện địa thì một đường sống đến hiện tại Đang đống vang, này, ảnh, sóng biển nổ vang, hát quả phụ thiếu nữ dương mắt nhìn lại, nhất thời con người lúc co lại, lại, co chỉ và hát phụ thiếu thời một mắt rụt đạo quả nàng đại não phản xạ tính phát sinh chỉ lệnh ở xúc tu đụng với thân thể trước một sát bóng người trong nháy mắt tiêu thất ẩm màu đen xúc tu tạp vào trong biển nhấc lên hải khiếu giống như b ọ n nước h á c quả phụ thiếu nữ bóng người tại chỗ xuất hiện nhìn đập tiến vào hải lý xúc tu vẫn sợ hãi không thôi đông cảm giác trên mặt nhiệt nhiệt r ỗ i tay lần m ò rõ ràng là đẩy tay màu tươi nàng con người thu nhỏ lại đông nhiên nhớ lại ở chính mình tiêu thất trước nháy mắt xúc tu bên trong r ỗ i ra một loạt màu trắng rác nhọn hoa đến nàng tà giáp nếu là nàng phản ứng lại chậm hơn từng t i ê một phòng trừng toàn bộ đầu lâu đều sẽ bị cắt nước nàng cũng không có tái sinh năng lực một khi đầu lâu cùng trái tim p h á n át chính là triệt để chết đi h á c quả phụ thiếu nữ thật sâu liếc mắt nhìn lăn lộn hải vực bên trong mắt lộ ra mấy phần mơ hồ hoảng sợ nàng không dám nhiều c h ở cấp tốc t h i ể m thức mà ra hướng về bắc băng dương trung ương băng sơn quần đảo l a o đi mới vừa lập lọe ra khoảng cách mấy trăm mét h á c quả phụ thiếu nữ bỗng nhiên khỏe mắt quét đến một vật không khỏi mà nhìn chăm chú nhìn lại chỉ thấy một đạo huyết bóng người màu đỏ đồng bình ở sóng biển bên trong làm như đã hôn mê không ngừng mà bị sóng biển đánh chìm xuống lại nhanh chóng nổi lên trên chính là lúc trước giết vào đáy biển lâm siêu nàng h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 vê đ ố t vê đ ố t vê đ ố t ổ cạn xù con nàng nhưng nhìn thấy lâm siêu vẫn không có phản kháng y tứ không khỏi mà ngẩn ra nghĩ thầm chẳng lẽ là thật sự đã hôn mê nàng ánh mắt lấp lóe giơ lên trụy thủ đâm vào lâm siêu phần gãy đ ộ n g mạch đồng thời nhẹ nhàng ghấy lên c h u i ra một hố máu nếu là người thường gặp như vậy t h ố n g khổ tất nhiên kêu đau đớn lên coi như tâm trí kiên nghị giả cũng sẽ nhảy lên cái chán cân xanh cật lực chịu đựng thế nhưng lâm siêu vẫn như cũng là người chết giống như vậy nửa điểm núp ních đều không có hắc quả phụ thiếu nữ mắt sáng lên lần thứ hai đưa tay chụp vào lâm siêu trong tay cổ thương đang l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 h á c quả phụ thiếu nữ đã hoàn toàn không nhìn thấy hải phong bạo bóng dáng chu vi mặt biển không có chút rung động nào khi thì có thể nhìn thấy dưới nước bơi qua từng đạo từng đạo dài mười mấy mét ngư t r ạ n g bóng tối nàng quay đầu lại nhìn tới cảm giác con kia ở hải phong bạo dưới quả thực đáng sợ đồ vật tựa hồ không có đuổi theo dáng vẻ lúc này ngừng lại hừ những người kia xưng ngơi ư là chiến thần cũng chỉ đến như thế ngu không thể nói dĩ nhiên chính mình v ọ t tới hải lý thực sự là muốn chết h á c quả phụ thiếu nữ liếc nhìn trong tay hôn mê lâm siêu cười lạnh giơ tay hướng về lâm siêu trong tay cổ thương trộp tới lần này nàng dùng tới mã lực c h ắ n như tuyết trên mu bàn tay nô ra vài đạo nhưng mà một vệ bên dưới vẫn như cũ không cách nào đem cổ thương d ư ớ dưới h ắ c quả phụ thiếu nữ hơi thay đổi sắc mặt không nghĩ tới lâm siêu ở trong hôn mê dĩ nhiên vẫn là gắt gao nắm chặt binh khí của chính mình hơn nữa sức mạnh lớn đến l ạ kỳ nàng híp mắt nhìn chằm chằm lâm siêu trong mắt l ó e ra một tia s ắ c ý tự nói nếu không là ta đã căm ghét ăn thì người cần phải đưa ngươi ăn sống rồi không thể cao như vậy thể chất thân thể vô cớ làm lợi bẫy suốt sinh này nói xong móc ra trùy thủ trong tay hướng về lâm siêu nắm lấy cổ thương cổ tay phải bộ cắt đi thế muốn liên quan bản tay đồng thời cứ dưới ngay ở trùy thủ trạm được lâm siêu thủ đoạn ra thì thì,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 ta làm sao tương tin các ngươi sẽ không ra tay với ta. A nu bị khẽ mỉ m cười nói nếu như hắn tất h tỉnh ngươi đối với tiểu t ử này mà nói bao nhiêu có cứu mạng ân t ỉ n h coi như hắn còn muốn đối phó ngươi cũng sẽ không đưa ngươi coi vào t ử thủ không phải dết không thể ngươi nói là sao hát quả phụ thiếu nữ chầm mặc nửa n g à y đ ố n g cười lạnh nói ngươi nói không sai bất quá ta thiên không sợ bất kỳ t ử địch hơn nữa nếu như đúng như lời ngươi nói rơi đến hải lý cũng vô sự ngươi thì sẽ không theo ta nhiều tốn nơm miếng đi xuống cho ta đi nói cánh tay bỗng nhiên vất ra g ơ lên thủy thủ đầm hướng về lầm siêu cổ tay phải. A nu bị giật nạy cả mình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 đáng chết lại tư ngươi còn chờ cái gì a nubi đau đến gầm h ế t lên v ẹ o một đạo hát quang s ẹ t qua từ lâm siêu sau lưng l ư ớ t ra khỏi bạo đâm hướng về nhện đ u á phụ đen thiếu nữ gáy nhện đ u á phụ đen thiếu nữ trong lòng kinh hãi không nghĩ tới lâm siêu trên người còn cất giấu một cái đồ vật bất quá lần này nàng có đề phòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút giơ lên trùy thủ trực cắt qua đi phớt một tiếng trùy thủ tốc độ đ ố n g nhiên tăng nhanh hầu như là tệ lẹ hoặc bình thường sau ra tới trước chém ở bóng đen t r n bóng đen rên lên một tiếng thế thảm cũng bắn trở về rơi vào lâm siêu trên bạ vai chính là một đoàn mề mại màu đen nghiêm dịch nhịt nhị như sương mềm con rắn nhỏ đáng chết thật vô dụng a nu bi nhìn thấy lạc tư đánh lén thất bại mắng lạc tư giận dữ nói n g ư ơ i chó chết này nếu không là n g ư ơ i đột nhiên lên tiếng làm cho nàng có đề phòng ta làm sao sẽ đánh lén thất bại a nu bị mắt trận t r ắ n g nói ta không nữa gọi ngươi chờ nàng chém xuống tiểu tử này thủ đoạn còn cần ngươi ra cái g i á n g tay ta đã sớm biết ngươi lòng mang ý đồ xấu không có chân tâm quy thuật chờ hắn tỉnh lại ta sẽ cùng nhau nói cho hắn thử lạc tư tức giận nói nói liền nói ai sợ ai n ệ n quá phụ đen thiếu nữ nhìn hai người này cãi vã kỳ quái sinh mệnh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 nện góa phụ đen thiếu nữ nhẹ nhàng n ở nụ cười nói đừng sợ ta chỉ là thuận miệng nói một chút chỉ cần ngươi bé ngoan nghe lời của ta ta đương nhiên sẽ không đối phó ngươi đúng không lạch tư nịnh hót chê c ư ờ i nói v â n g v â n g v â nện g góa phụ đen thiếu nữ trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười liếc nhìn một chút t a núi b i nói muốn trách vật huyết rất dễ dàng dưới chân trong vùng b i ể n lượng lớn chính là nói xong lật bàn tay một cái xuất hiện một chiếc súng máy cao xạ nhắm vào dưới chân hải vực không lâu lắm một cái dài bảy tám mét bóng tối bơi qua thình đột nện góa phụ đen thiếu nữ bỗng nhiên kéo co súng liên tiếp ánh lửa lắp bắ ngoài khơi nổ tung vô số hạt mưa chờ nửa cái viên đạn điều đánh qua sau nàng mới ngừng tay đến chỉ thấy ngoài khơi tràn ngập ra màu đỏ sầm máu tươi cái kia dài bảy tám mét quái vật hiển nhiên trúng đạn thân thể dần dần chầm xuống hải lý nện quá phụ đen thiếu nữ thu hồi súng máy cao s ạ ngược lại lấy ra một sợi dây thừng phía trước mang theo một cái đen thui tam g i á c câu thẳng tắp ném vào trong biển này đen thui móc kích nhập con quái vật kia trên người sau lò x o lập tức khởi động móc nổ tung đâm vào trong thịt chăm chú trói lại nện quá phụ đen thiếu nữ giơ tay lôi kéo đem cái kia dài bảy tám mét quái vật mạnh m chỉ là hiển nhiên không phải cá mập biến dị mà ra cả người mọc đầy vẩy hẳn là một loại nào đó thiện hại loại nhỏ ngư loại nhện đoá phụ đen thiếu nữ nắm lấy dây thừng vừa muốn xuống lấy huyết đột nhiên vẻ mặt hơi động giơ lên hai mắt bắn ở lạch tư trên người ánh mắt sắc bén như đao trên mặt lại lộ ra một vẻ thiên nhiên nụ c ư ờ i nói không hổ là cái trước kỷ nguyên sinh mệnh suýt chút nữa liền thật tin các ngươi này một sướng một họa diễn thực là không tồi nhưng đáng tiếc rắt nạp đã không còn không phải vậy thật nên mời các ngươi đi qua đi dạo lạch tư chính nói ngươi có ý gì n ệ n đoá phụ đen thiếu nữ bông tay ra bên trong dây thừng tùy ý con kia hải quái thi thể chìm vào đại hải. Nói tay lần thứ hai lưu chuyển ra đen kịt trùy thủ nhẹ giọng nói tuy rằng ngươi biên hầu như lấy giả đánh cháo thế nhưng ta suýt chút nữa quên nếu như thần tính tế b à o thật sự e ngại quái vật máu tươi chẳng phải là quá dễ dàng giết chết hơn nữa vị này ở trên tay phải ở lúc chiến đấu chẳng phải là thường thường sẽ chạm được quái vật máu tươi như thế rõ ràng lỗ thủng suýt chút nữa liền bị ngươi che giấu quá khứ l ạ c h tư b i ế n sắc mặt nói ta thật sự n ê n quá phụ đen thiếu nữ lạnh lùng nói đều đi chết đi nói xong giơ lên trùy thủ mạnh mẽ chém ở lâm siêu cổ tay phải trên v ảnh chân xuống mặt biển đỗng nhiên nổ tung n ề n đ ó a phụ đen thiếu nữ cùng lật tư ạ nụ bị đều là giật nảy cả mình chỉ thấy một tấm dữ t ậ n như rắn khổng lồ miệng lớn vọt ra khỏi mặt nước hướng về trôi nổi ở ngoài khơi bọn họ mạnh mẽ cả tới đáng chết là con quái vật kiên huyết n ề n đ ó a phụ đen thiếu nữ sắc mặt oán giận vội vàng sử dụng tới năng lực né tránh n à y con cự xà giống như sinh vật thế c ự t hứng lại tiếp tục lạc vào trong biển n ề n đ ó a phụ đen thiếu nữ bóng người mới ra hiện tại mấy chục mét ở ngoài ngoài khơi lại vang lên một trận phá t i ế u nước một viên khác to lớn đầu rắn vọt ra khỏi mặt nước mạnh mẽ cả tới nện đoá phụ đen thiếu nữ con ngươi thu nh vội vàng lần thứ hai b ờ lại y lấp lánh biến mất chu vi ngoài khơi đã bị q u ấ y n h i u rời sông lấp biển giống như vậy nhện quá phụ đen thiếu nữ b ờ lại y lấp lánh đến ngoài trăm thước vừa muốn túi đầu coi chỉ thấy dòng nước siết lay động dưới mặt biển mơ hồ có một cái cuộn lại to lớn điều trạng bóng người như là một con cực kỳ to lớn hải xả ngay khi nàng túi đầu thì lòng bàn chân chính phía dưới ngoài khơi nước biển bỗng nhiên phá ra bay lên một tấm g i ữ tận miệng rắn ba cái đầu nhện quá phụ đen thiếu nữ cắn chặt răng bạc lần thứ hai bợ lại y lấp lánh biến mất trốn vào ở mấy chục mét ở ngoài vành Và bóng người mới ra hiện vẫn không có đứng vững dưới chân lần thứ hai thoan ra một tấm to lớn miệng rắn nhện đoá phụ đen thiếu nữ gõ má chạy ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh nắm lấy lâm siêu thân thể lần thứ hai như tệ lẹ vọt biến mất xuất hiện ở ngoài trăm thước hướng về phương xa nhanh chóng bỏ chạy vành vành vành hải lý con q u á i vật kia nhấc lên ngập trời sóng biển một đường nhanh chóng truy sát ở phía sau tình c ờ từ hải lý quần quận mà ra thân thể như hình v ò n g cự kiểu bình thường hùng trắng thanh hắc vậy như nước thép đúc mà thành tràn ngập cùng rác ứ n g cáp n ệ n đoá phụ đen thiếu nữ bóng người như như tệ lẹ vọt liên tục bỡ lại y lấp lánh nhưng mỗ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 chỉ thấy hai viên cực kỳ tráng kiện cự xà đầu lâu từ trong nước b i ể n vọt ra khỏi mặt nước há mồm phát sinh sắc bén tiếng tê u tiện đá đâm đầu thẳng vào hải lý chiến đấu cùng nhau nhện đoá phụ đen thiếu nữ trong mắt hết sạch bạo trốn bóng người bỗng nhiên biến mất thế lẹ vọt ở sáu mươi mét ở ngoài quay đầu nhìn lại chỉ thấy lúc trước vị trí chỗ ở xuất hiện một cái gần như trong suốt dòng nước người từ hình thể đến xem hẳn là một người tuổi còn trẻ nam tử người là ai nhện đoá phụ đen thiếu nữ híp mắt lạnh leo nói dòng nước người khẽ cười một tiếng mặt ngoài dòng nước dần dần biến mất lộ ra bản thân hình dáng càng là một cái phong độ phi thiên đẹp trai như yêu phương tây thanh niên màu vàng tóc ngắn tràn ngập cùng dã khí tức ngón tay bên trong đùa b ỡ một cái mỹ su bị kỷ quân đâm trạm đòn đao khẽ cười nói này không phải con n ệ n gia t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 một g á i ám sát cao thủ nếu như không cách nào k h ô n g chế tiếng tim mình đập cùng dòng máu tốc nói rõ đã đến huệ hoại trạng thái khà khà nếu như có thể mang về đầu của ngươi ta thế tất có thể ở trong tổ chức lên cấp đến trong vòng địa vị thật không n h n đoá phụ đen thiếu nữ hở hứng nhìn hắn nói đáng tiếc ngươi đã không có cơ hội này đưa cho ngươi hai giây đồng hồ đã qua ở hải bên kia đông phương trung quốc có một câu nạn nữ gọi là xấu chết lạc đà so với mã đại chờ nhìn thấy xạ tàn thời điểm ngươi đi hỏi một chút hắn là có ý gì đi ba tự hạ xuống trong né mắt nàng con người bỗng nhiên hóa thành một mảnh b ả y màu mạ ẻn sờ trộn rực rỡ vặn vẹo tia sáng ở trong hai con người xoay tròn đem chu vi tia sáng cùng không khí đều mơ hồ v n v ẹ o thời không bất động mắt lạnh â m thanh phản g phất xa xôi tiên quốc vang lên không gian chung quanh bỗng nhiên đông lại bao quát dưới chân dập giờ nước biển đều không n ú p đ í t nhện đ á phụ đen thiếu nữ bóng người bay lượn mà ra giơ lên t r ủ y thủ đâm thẳng ở phương tây thanh niên n h ế t h ầ u trên truy thủ xoay một cái đem toàn bộ đầu lâu đều chặt đức thời gian khôi phục phù phù phương tây thanh niên đầu lâu cùng thân thể trong nháy mắt rơi xuống đến hải lý nhện q ó a phụ đen thiếu nữ c h ó c mũi hơi đổ mồ hôi này phương tây thanh niên nói s á c thực thực không sai nàng giờ khắc này đã làm hề vải trạng thái liên tục triển khai gia tốc thời gian tệ lạnh t đối với nàng tế bào nguồn năng lượng tiêu hao rất nhiều nhất định phải mau chóng tìm cái điểm dừng chân khôi phục một hai mới được ngay khi nàng chuẩn bị kế tục chạy đi thì đ ỗ n g nhiên dưới chân nước biển chuyển thành một cơn lốc xoáy từ bên trong bắn ra một mảnh nước biển ở giữa không trung hóa thành một cái nước người răng dấp d ò nước g n biến mất một lần nữa hiện ra cái kia phương tây thanh niên bóng người một mặt cười tủm nhìn n ệ n quá phụ đen thiếu nữ cha chả đây chính là con n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 phòng trường vị toan liền có thể dễ dàng tiêu hóa s cấp chiến giáp chất liệu dù sao đây là gen chiến giáp cần nàng thời khắc dùng tế bào nguồn năng lượng chống đỡ ở ở phương diện khác là không bằng áo khoác thức chiến giáp kiên cố ngươi muốn cái gì nện đ ó a phụ đen thiếu nữ theo dõi hắn lạnh lùng nói không muốn quá được voi đòi t i ê n ta không muốn đem tinh lực tiêu tốn ở trên thân thể ngươi thật không phương tây thanh niên xỉ cười một tiếng nói ngươi không cần cứng răn chống đỡ ta muốn rất đơn giản chính là ngươi vậy nói xong đáy biển b ỗ n nhiên nổ lên vài đạo hải trụ bắn về phía nện hóa phụ đen thiếu nữ nện đoá phụ đen thiếu nữ sắc mặt lạnh lẽo giơ lên trùy thủ trong tay tiến hành đón đỡ đồng thời cầm trong tay nhấc theo lâm siêu vứt ra đến giờ k h ắ c này nàng quả đoán từ bỏ lâm siêu vũ khí trong tay cha cha con nện gia tộc quả nhiên là máu lạnh vô tình a phương tây thanh niên cười lạnh một tiếng giơ tay một chiều một đạo nước biển bay lên đem lâm siêu thân thể quân lấy trải qua giường nam nhân đều có thể nói r ế t liền riết để cho ta tới nhìn một cái vị này tiểu ca có năng lực gì để ngươi đến nguy nan bước mặt mới đồng ý bỏ qua ồ ép cấp chiến giáp hắn có chút giật mình phải biết ép cấp chiến giáp nhưng là cực kỳ vật quý giá coi như là toàn bộ la trong môn phái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 ở thưa thất la phong trên bậc thang đứng một vị thân hình tiểu thụy lão nhân ăn mặc một bộ đen thui giáo phục trong tay nâng một quyển cũ nát kinh thư tự ở tiếng nhậm kinh ở trước mặt hắn thanh kính quỷ một đạo thiếu niên g ầ y yếu hắn tóc n g ư ợ ngang túi đầu cầu khẩn làm lão nhân giơ tay lên kéo lên hắn thì ánh sáng chiếu vào trên mặt của hắn rõ ràng là một tấm non nớt điêu khắc ở sâu trong tâm linh gián g dấp lâm siêu đồng bệnh đang giáo đường bên trong kinh ngạc mà nhìn tình cảnh này như nước ký ức mãnh liệt mà đến thời khắc này hắn rốt cục dần dần rõ ràng hồi tường lại vị này kính yêu nhất lão nhân giăng dớp cùng với đã từng hồ đồ còn trẻ chính mình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 đem trong giáo đường khắp nơi lá phong c n lên như báo tắp giống như bao phụ lại cái kia khuôn mặt non nớt thiếu niên sau đó liền nhìn thấy lao nhân cầm trong tay hào quang màu tím sâu s ắ t cấn vào thiếu niên cái chán bên trong nồng nặc hào quang màu tím thấm như sao trổi giống như tỏa r a trở thành trong thiên địa duy nhất ánh sáng lâm s i ê u tỏ rõ vẻ kinh hãi thân thể run cầm cập một thoáng đ ô n g có gai ánh mắt tuyến chiều đến vang lên bên thai sóng biển đánh ra âm thanh mở mắt ra nhìn lại lạnh leo nước biển như g i ọ t mưa rơi vào trên khuôn mặt cái thứ nhất vào mắt chính là n ệ c h đó phụ đen thiếu nữ giờ khác này nàng đang cùng mấy con cự xa giống như cột nước chiến đấu cùng nhau. Đã thức chưa?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 dứt lời mặt biển bắn mạnh ra vài cỗ cột nước phun ra hướng về lâm siêu chỗ ngồi phốc phốc phốc cột nước va chạm mà lên bắn lâm ê n siêu giơ biến mất, ấ t chỉ thấy bên trong sầm cánh từ ôm hết trạng h lên t con g đỏ mắt c n màu vàng lóng nhạt bà qua liếc mắt một cái tây phương thanh niên hổ khẩu bên trong chết đen thui ép chữ cái lạnh lùng nói tạm ngư nói xong p h u một tiếng hét thảm từ lăn lộn sóng biển bên trong truyền ra mới vừa đạt đến cao vũ kỳ bông rồi dừng tiếp theo lay động khói động sóng biển cùng với chiến đấu hắc quả phụ thiếu nữ mấy con tự xa gió nước còn có lâm siêu trước mặt tây phương thanh niên đều là hóa thành phổ thông nước biển đồng thời rơi vào hải dương bên trong lúc â y này trên mặt biển thổi a nụ g xóa hoàn o à t bị cùng lợi khắc tư từ lâm siêu trên người nổi lên a nụ bị vui mừng nói cũng còn tốt ngươi tỉnh đúng lúc bằng không thật muốn đút cho những ngày hải quái nữ nhân này ở ngươi hôn mê thì muốn cướp đoạt binh khí của ngươi nhờ có chúng ta bảo vệ ngươi lợi khác tư nịnh hót nói a nu bị nói không sai nữ nhân này quá ác độc thiếu chút tay phải của ngươi cho chém xuống lâm siêu liếc mắt nhìn cổ tay phải có vết m g u khô vết thương đã khép lại trong đầu hắn nhưng đang vang vọng hôn mê thì đang nhìn thấy g i á o đường hình ảnh theo bản năng mà giơ tay sờ về phía cái chán nhưng rất nhanh sẽ tỉnh lại thần cười khổ chỉ là một chân thực ác n g ộ n g mà thôi chính mình lại vẫn coi là thật bất quá lần này ác mộng đúng là làm nổi lên lâm siêu đối với vị lao nhân kia nhớnung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 lâm siêu không có để ý đến nó ngầm đầu nhìn phía hát quả, quả phụ thiếu nữ hứng h ờ điệu đón nhận lâm siêu ánh mắt bỗng đáy lòng không tên phát lệnh lại như bỗng bị độc xà liếm một cái nàng toàn thân ra thì không bị khống chế điệu nhẹ nhàng run r u dày loại này thân thể bản năng thả ra cảm giác sợ hãi ở trí nhớ của nàng bên trong chỉ có đối mặt nữ hoàng bệ hạ thì sẽ như vậy không khỏi cảm thấy mấy phần kinh hãi ngươi muốn làm gì hát quả phụ thiếu nữ sắc mặt duy trì chấn tĩnh lộ ra một tia yên nhiên nụ cười vèo trả lời nàng chính là một đạo như la re giống như hàn thương trước mặt bạo đâm mạt ớ i hát quả phụ thiếu nữ đã sớm chuẩm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 lâm siêu chậm rãi rút ra nàng bụng dưới bên trong cổ thương âm thanh thấu x ư ơ n g lăng liệt nói một thương này là đưa cho ngươi món ăn khai vị nói xong bóng người đ ố n g nhiên l ó i lên trong tay cổ thương hóa thành mưa to gió lớn hàng quang ở cổ thương bao phủ xuống hát quả phụ thiếu nữ như trong gió tàng diệp thân thể nhẹ nhàng chiến đấu một tức q u a đi, thương đ ỉ n h phong rừng hát quả phụ thiếu nữ đầy mặt khó có thể tin mà nhìn hắn đột nhiên điệu ho ra một n g ụ m máu tươi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 nhưng vẫn không cách nào chống cự đáy lòng cái kia phân từ nhỏ nương theo hoàng sợ nàng túi đầu ở mặt trước dẫn đường lâm i ê u vỗ l o n g rực đi theo ở nàng mặt sau lợi khắc tư nhỏ giọng nói chúng ta không đi tìm bọn họ sao a nụ b ì r ô i ra một con mắt trứng mắt nó nói hết chuyện để nói b u ồ n a ngươi bắc băng dương lớn như vậy đi đâu tìm một biển sâu hoạt động hải quái khẳng định là trước tiên đi băng sơn nơi đó nếu có thể bắt được đỉnh cấp nhận biết v ư ợ t năng lực giả không phải dễ như ăn cháo liền có thể biết sự sống chết của bọn họ tầm tích sao lợi khắc tư phẫn nộ địa không nói ra được trải qua nửa ngày phi hành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 hai người một chiếc một s a u đồng bể n rơi vào một khối to lớn băng sơn trên từ trời cao nhìn tới ở phụ cận hải vực trên trôi nổi mấy chục tòa lớn như vậy tiểu nhân băng sơn cùng số lượng hàng trăm phủ băng bạch khối đem xanh t h ẳ m hải vực trang sức đến bạch lam giao nhau tăng thêm một vệt ngân xa dẫn đường đi đi tìm ngươi nói băng cung lâm cực kỳ lạnh lùng nói hắc quả phụ thiếu nữ chân trần đá một c ư ớ c trên đất t u y ế t động t a bệ hắn nói chúng ta đến đã đủ chậm nơi đó p h ỏ n g t r ừ n g đã sớm che kín phụ binh riêng là ta bản thân biết theo ta cùng một cấp bậc đối thủ thì có ba cái chỉ chúng ta như bây giờ trạng thái quá khứ chẳng phải là chịu chết lâm siêu cao mày nói n g ư ơ i muốn như thế nào h ắ c quả phụ thiếu nữ ố m bụng nói l ầ m b ầ m ta muốn ăn cơm lâm siêu bên trong mắt hàn ý phun trào nhìn chằm chằm nàng một lúc sau hay còn về phía trước nhanh chân đi đi h ắ c quả phụ thiếu nữ trong lòng căng thẳng nói n g ư ơ i muốn làm gì lâm siêu cũng không quay đầu lại địa lạnh lùng nói n g ư ơ i muốn ở cạnh biển ăn đồ ăn đưa tới hải quái sao h ắ c quả phụ thiếu nữ sửng sốt một chút lập tức cười giả dối đi chân trần đạp ở thâm hậu hoa tuyết trên đ u i h e o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 lộ ra một mặt rửng rưng như không địa răng rớp c ư ờ i tủm tìm đi tới lâm siêu bên người tựa ở đồng nhất khối trên mặt băng từ chính mình trong nhận không gian móc ra một đen thui kim loại hộ mở ra nắp hộp bên trong là từng cái từng cái mã hoàng giống như v ạ n vẹo đ ị a con sâu nhỏ từ nhẹ nhàng nhúc n í c h địa thân thể đến xem tất cả đều là hoạt hát quả phụ thiếu nữ không để ý chút nào c ư ờ i tủm tìm dùng hộp một bên món ăn xoa soi mói một cái ném đến trong miệng tức mấy lần sau trực tiếp n u ố t vào hướng về lâm siêu nói muốn nếm từ sao đây chính là gia tộc chúng ta vun bón đặc thù sâu thịt mùi vị rất ngon hơn nữa hàm ạ bu mìn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 lâm siêu nhai lập tức n u ố t vào lập tức lần thứ hai nắm lên hai cái ném đến trong miệng h á c quả phụ thiếu nữ có chút kinh ngạc nàng vốn là chỉ là thuận miệng trêu đùa một hồi không nghĩ tới lâm siêu thật sự dám ăn hơn nữa tựa hồ còn ăn say sương n g o n lành nàng âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt vỗ bỏ lâm siêu bàn tay nói đ ừ n g ă n sạch những này là của ta lâm siêu khỏe mắt hướng phía dưới đ ị a miết nàng nói ngươi khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có bất kỳ vật gì là ngươi bao quát cái này hiện tại đem ngươi nhận không gian cho ta hát quả phụ thiếu nữ trợn mắt lên nói ngươi muốn làm gì cướp xe ta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 đối với thời gian năng lực vận dụng sâu cạn thường thường quyết định bởi đối với trong d â y lát này g i ế t địch nắm cùng k h ô n g chế như hồng chu nữ đồng k h ô n g chế hiển nhiên không bằng hắc quả phụ thiếu nữ từ cái khắc thời gian tiết điểm khi ê u trở về đến ra tay đâm chung kẻ địch quá trình này tiêu tốn quá thời gian dài phản ứng nhạy bén địa cao thủ có rất lớn tỷ lệ tranh thoát thế nhưng hắc quả phụ thiếu nữ nhưng không như thế vô thanh vô tức từ xuất hiện đến ra tay hầu như là trong n y mắt khiến người ta không thể nào phản ứng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 như h á c quả phụ thiếu nữ lúc trước sau khi biến mất qua lại đến mấy chục mét ở ngoài vê đút vê đút vê đút hồ cạn xù c o n này nhưng là thời gian năng lực giảm một cực kỳ cao siêu kỹ xảo thủ đoạn có thể thời gian sử dụng can thiệp đến không gian do đó làm được cực nhỏ khoảng cách có vẻ như thuần hứng gì. h á c quả phụ thiếu nữ đồng dạng biết điểm ấy nàng hận hận nhìn lâm siêu nói ngươi đến tột cùng muốn như thế nào giao ra nhận không gian sau đó dẫn đường đi bằng cung lâm siêu đạm mặt nói hát quả phụ thiếu nữ cắn chặt rằng thời khắc này nàng bỗng nhiên hy vọng năng lực của chính mình là thấp hơn thời gian nhất đẳng không gian năng lực từ vài phương diện khác tới nói không gian năng lực thủ đoạn bảo mệnh so với thời gian còn mạnh hơn có thể thuấn di ra mấy ngàn mét ở ngoài hầu như không cách nào lần theo trừ phi là khiếu giác cực kỳ nhạy bén chờ đã đó là cái gì hát quả phụ thiếu nữ con mắt dư quan quét thấy một vật nhất thời nói tránh đi lâm siêu c a o mày liếc mắt một cái nhất thời sắc mặt t r ò n váng chỉ thấy ở mấy trăm mét ở ngoài một chót v ó t khối băng bên trong đóng băng một đạo nhân hình bóng đen mà cái k i a trắng xám vô huyết dung mạo rõ ràng là thập đại chiến sĩ bên trong bộ phàm vèo lâm siêu bóng người l o á n một cái bay vút qua q một chương bốn trăm ba mươi bảy đỉnh cấp chiến sĩ chương bốn trăm ba mươi bảy Đỉnh cấp chiến ảnh. cấp sĩ. Và lâm siêu trong hơi chuyển t động ý nghĩ một chút chu vi tia sáng nồng nặc tụ tập đem bộ phản tượng băng bao phủ ở mờ mịt màu trắng bên trong nhu hỏa ấm áp ánh sáng ăn mòn khối băng nước đá dọc theo dấu vết ở ổ, ổ chạy xuống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 bảo vệ ở thân thể mình chu vi đem cái k i a cố làm cho nàng nhớ nhung thoải mái ấm áp cảm giác s a lại thấu xương lạnh lẽo cùng hàn phong lập tức kéo tới nàng ý thức triệt để tỉnh lại tầm mắt mở một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt là ngươi bộ phang có một loại mừng d ỡ cảm giác cả người căng thẳng r a thịt dần dần l ỏ n g xuống tinh tế đánh giá lâm siêu hai mắt xác nhận không phải là mình h ó a mắt lập tức triệt rơi mất chu vi dập tắt tất cả vật chất năng lượng bảo vệ hoàn lâm siêu liếc mắt nhìn dần dần tiêu thất năng lượng màu đen hoàn hướng về bộ phà nói làm sao chỉ một mình ngươi ở này những người khác đâu bộ phà ngần ra quay đầu lại nhìn bốn phía một、vòng.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 bộ phim a phẫn nộ đến viền mắt phun trào vừa muốn nhào tới cho hắn chữa thương trước mặt tầm ầm ầm địa bao phủ đến quần quận băng tuyết phong bạo đem thân thể của nàng điên cuồng mất hết đang bị băng tuyết hoàn toàn che lấp trước khỏe mắt nàng dư quang nhìn thấy cái tia bốn cái người nước ngoài bên trong một mềm mại nữ tử đem mất kim hương thân thể nhấc lên tựa hồ đang nhẹ giọng nói cái gì nhưng gió bên thai tuyết thanh quà lớn nàng cái gì đều không nghe thấy sau đó liền bị bao phủ hoàn toàn bộ p h à m vừa muốn triển khai chính mình thôn vệ năng lực phá ra băng tuyết nhưng cảm thụ toàn bộ đẻ ở trên người dày nặng băng tuyết đột nhiên hướng phía dưới chấn động trong phút chốc phảng phất trăm nghìn tấn trọng lực bắn trúng nàng toàn thân nhất thời hôn mê đi cho tới giờ khắc này bị lâm siêu tuyết tan tỉnh lại lâm siêu ánh mắt lấp lóe chiếu bộ p h à m lời giải thích cái k i a bốn cái nước ngoài lão bên trong tùy t i ệ n một liền nắm giữ cùng lăng vũ sánh vai sức mạnh còn lại ba cái càng là không kém chút nào hơn nữa trong đó còn có một người mạnh đến nỗi có thể trong nháy mắt giết chết bọn họ năm người năng lực như vậy cực kỳ q u dị Thể chất như thế như cũng Lâm à là cực sự cao cấp, tuyệt đối là cùng hắc cấp nói như vậy, lang vũ cùng còn lại mấy cái cũng chung sự lang mấy phụ tuyệt thiếu một thi thể quả đều vậy, đối đ Nói lại nữ như quanh bở. vũ y l â siêu liếc mắt nhìn bộ phàm lúc trước đông lại vị trí trầm ngâm không ít đi tới nơi này t o a chót v ó t tuyết phong c h u v i coi một vòng cũng không có nhìn thấy những người còn lại thi thể hẳn là trôn giấu ở băng dưới chân núi lâm siêu trở về tại chỗ hướng về bộ phàm nói trước tiên đi tìm mất kim hương đi chờ trở, trở về thành thì lại tìm thi thể của bọn họ bộ phàm chính nói ngươi biết bọn họ đi đâu lâm siêu khẽ gật đầu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 hát ư ớ n g về h quả phụ thiếu nữ nói dẫn đường đi hát quả phụ thiếu nữ liếc xéo hắn một cái nói đi đâu lâm cực kỳ lạnh lùng nói đừng biết rõ còn hỏi hát quả phụ thiếu nữ khinh dên một tiếng nhưng không lại nói chân t r ầ n đạp ở trên mặt tuyết ở phía trước dẫn đường mấy người cũng không có chú ý tới ở cách đó không xa trong tuyết động chậm dại núp n h í c h ra một cả người trắng như tuyết sâu thịt như băng tàm như thế đen thui như hạt vừng giống như bóng loáng con người trên hình chiếu lâm siêu ba người rời đi bóng lưng liên miên trùng điệp băng sơn cùng tuyết nguyên hầu như vô cùng vô tận từ trời cao phủ vọng mà xuống n g ờ nợ có thể nhìn thấy trắng như tuyết băng sơn rìa ngoài xanh thảm thâm thúy mặt biển cùng với trên mặt biển màu trắng b ọ t biển giống như n h ỏ vụn phủ băng còn có tình cờ từ hải lý quần c u ộ n mà lên kinh người b ọ t nước cùng l ó é lên liền qua kỳ dị đôi chiến h o a h á m sâu đến trong tuyết động a gà d é t đứng đỉnh núi tuyết trên lệnh quân phong trước mặt quắp đến liêu lên hắn tấn một bên kim sắc tóc r ố i phóng tầm mắt tới phía trước nô ra dậy đặc sắc bén băng sơn hắn nhẹ nhang nợ nụ cười nói các ngươi nói những n à y băng sơn có muốn hay không một mảnh cương nhà b á i mông khẽ mỉm cười nói ngài tỷ dụ phi thường chuẩn xác thống lĩnh bất mạn vệ xê nhẹ giọng nói tuyết trùng mới vừa điều tra đến lang tộc vị kia nữ võ thần tung tích nàng đã trước tiên chúng ta một bước đến nơi đó chúng ta không cần ra tóc sao a gà z cơ nhạt một tiếng đẹp trai mà sáng sủa bên trong mắt lộ ra một tia thâm t h ú y ý vị nghe nói vị này nữ võ thần là lang tộc mấy trăm năm qua mạnh nhất huyết thống mẫu thân nàng trong ngực thai thì bị、e、hẹn h ì n ra tộc trưởng lao t ậ p kích c ả m hóa huyết biến bệnh đ ộ n dẫn đến vị này tiểu làng nữ vừa sinh ra liền có một nửa lang tộc huyết thống cùng một nửa huyết biến bệnh đ ộ n sức mạnh trước hết để cho nàng ở nơi đó thay chúng ta chứng, phải nhớ kỹ.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 không nghĩ tới lại vẫn không chết sớm biết nếu như vậy liền đồng thời trộm tới cho thống linh vui đùa một chút còn lại dưới một người đàn ông là châu á người khí chất rất phổ thông toàn thân sơ hở t r ă m chỗ cảm giác rất ngược b ớ t mãn vệ sệ bên trong mắt lục mang lấp loài nói a gà zhé khẽ gật đầu nói mỗi một đời hát quả phụ đều là cực kỳ t i ê u ngạo cô lập cá tính xưa nay đều là đơn độc tham dự ám sát nhiệm vụ chưa bao giờ kết q u ầ n hai người này hẳn là n à n g ven đường bắt được dùng để khi dò đường thạch hoặc là nuôi nhốt một người đã sớm nghe nói chi chu gia tộc tất cả đều là nữ nhân hơn nữa mỗ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 Càng v ư ợ thiếu n g nữ nhẹ nhàng đánh tọa hạ cự lang nhẹ giọng nói cái kêu mấy cái sở la môn ngu xuẩn còn chưa từng có đến sao cự lang túi đầu khinh âu vài tiếng tự ở tự thuật cái gì thiếu nữ khẽ thở dài trên mặt lộ ra mấy phần vẽ tiếp nối nói cố ý đem hành tung bại lộ cho bọn họ tiếp chủng còn muốn dẫn bọn họ lại đây thuận tiện bắt được trong tay bọn họ băng cung địa đồ không nghĩ tới nhát gan như vậy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 sắc mặt hơi đổi một chút sau đó mạnh mẽ chừng mắt lâm siêu ngươi đang mặc lên ta lâm siêu chỉ là h í p mắt đánh giá vẻ mặt của nàng phỏng đoán lần này ngôn luận là cố ý hành động hay là thật không cẩn thận lỡ lời trải qua bảy giây quan sát kết hợp đối phương chạy mồ hôi lượm cùng vị trí cùng với tim đập chập trùng tuyến ba chờ tin tức đến phân tích nhưng đến ra một không bất kỳ chứng dùng mơ hồ kết luận bán thật bán giả lâm cực kỳ lạnh lùng địa đối diện h ắ c quả phụ ánh mắt của cô gái mười mấy giây sau hát quả phụ thiếu nữ k h é cười một tiếng nói không chuẩn bị đi cứu bằng hữu của ngươi sao dẫn đường lâm siêu cố ý dùng giọng ra lệnh nói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 đại khái là cỡ nào cấp bậc quái vợt lâm lính chủ bộ phàm chăm chú năm lấy năm đấm cắn môi nói những người này quá nguy hiểm lâm linh chủ ngươi là chúng ta châu á hy vọng không thể ở đây nga xuống vẫn là ta một người đi thôi coi như đánh không lại bọn hắn chí ít chí ít đem mất kim hương tỷ thi thể mang về h á c quả phụ thiếu nữ c ư ờ i khẩy nói mọi người chết rồi còn muốn thi thể làm cái gì bộ phàm đ ỗ n g nhiên g ầ n g đầu nhìn thẳng nàng như đoạn băng thiết tuyết giống như nói chí ít làm cho nàng biết cho dù chết cũng sẽ có một người giúp nàng nhặt xác đây là chúng ta đã từng hứa hẹn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 dọc theo bị dày nặng phong tuyết che lấp b ư ớ c chân hướng về xa xa thất phục băng sơn mà đi bộ pha ngớ ngẩn vừa muốn mở miệng lâm siêu đánh gáy nàng đạm mặt nói chỉ là thiệt đường phong tuyết gào thét đem trên mặt tuyết giấu chân bình định ở h á c quả phụ thiếu nữ thời gian hình chiều dưới ba người dọc theo cái kia bốn vị sở là môn m sát thủ phương hướng tham chiếu thái dương vẫn hướng về trước nửa giờ sau đông ở hoàn toàn chống t r ả i tuyết địa thung lũng trước nghe thấy từng trận thú hào thành từ băng tuyết bên trong thung lũng q u a đem hai bên sừng sững băng sơn trên tuyết động chấn động đến mức lạnh d u n v ư t lạc lâm siêu g i lên con ngơi màu vàng nóng nhìn、tới. nhất thời nhìn thấy băng cốc mặt sau có lượng lớn tuyết b ộ xoắn tới ở những này tuyết b ộ phía trước rõ ràng là từng con từng con toàn thân trắng như tuyết bộ lông cự lang mỗi một con khổ người cũng giống như voi lớn giống như vậy chỉ là toàn thân không có nửa điểm phiền toái thịt mỡ mà là căng thẳng dắn chắc cơ thịt g à o dẫn đầu một con trắng như tuyết một sừng cự lang ngựa đầu dít g à o ở nó phía sau cái khác tuyết lang chạy trốn đến càng hăng hái giữ t ậ n đan sen hàm răng bên trong thở ra màu trắng hạ à khí h á c quả phụ thiếu nữ vừa định trốn đến cái khác thời gian tiết điểm liền nghe thấy lâm siêu thanh âm lạnh như băng từ nàng vang lên bên h a i giao cho ngươi không giữ lại ai h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 đem tuyết địa nhuộm thành một đoá tươi đẹp hoa hồng bộ pham ngạc nhiên trận mắt lên nhìn hắc quả phụ thiếu nữ chỉ thấy hắc quả phụ thiếu nữ n ị c h hướng nhảy vào b y sói bóng người lơ lửng không cố định tư thế tao nhãm mã cao quý truy thủ trong tay ở ngón tay liên tục xoay tròn căn bản không có nhìn thấy nàng là làm sao ra tay pham la bị nàng trải qua cự lang nhưng đều là trên người bắn mạnh ra diễm lệ máu tươi co giật cương ngã trên mặt đất đâu có một sừng tuyết lang đầu lĩnh tựa hầu nghe thấy được hắc quả phụ thiếu nữ nguy hiểm ủi kinh nộ địa n g a đầu dít gào hai tiếng từ chung q a n h nó gào thét mà qua tuyết lang b ỗ n nhiên giảm tốc độ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 mặc dù nàng có ép cấp gen chiến giáp bảo vệ nhưng này bộ chiến giáp cũng không phải là đặc chế chống lại hàn băng loại chiến giáp ở giữ ấm phương diện tác dụng cực kỳ có hạn căn bản là không có cách chống đối hàn khí xâm lấn là tối hôm qua g ó xong trên truyền tới hậu trường bi kịch địa quên bắn tiểu bố làm tạc ngừng có chương mới thẹn thùng ngày hôm nay vốn định hai canh bù đắp dưới v ấ t đắc dĩ này một chương viết một i ế n g chờ trở, trở lại quê nhà lại bắt đầu bù đắp đi mọi người nhìn thêm q một chương bốn trăm bốn mươi vương thú qua lại cổ cùng ngực huyết sắc bị đông lại cánh tay cùng bắp đùi thần kinh đã mất cảm giác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 hơn nữa chỉ là một cái tiểu tiểu truy thủ chỉ cần không đâm chúng yếu hại coi như là bị đồng loại g ặ m một cái đi một sừng tuyết lang mới vừa hiện ra ý nghĩ này liền đỗng nhiên cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể ở mức độ lớn trôi qua phản phất thân thể như một đâm thùng khí cầu toàn thân khí huyết sức mạnh ý thức linh hồn đẳng cấp tất cả đều bị một luồng sức mạnh đáng sợ mạnh mẽ cất đoạn hút ra ra ngoài thân thể giờ khác này không có tấm gương bằng không nói nhất định sẽ hoảng sợ nhìn thấy toàn thân mình bộ lông đang nhanh trong xoa tung khô héo từ lưu chuyển bánh liệt ánh sáng lộng lấy màu bạc chuyển thành trắng xám tiểu t ụ màu trắng ở hàn phong giới đại thốc đại thốc địa d ụ n g xuống nguyên bản khỏe mạnh thân thể cùng khẩn thực bắt thịt cũng biến thành tiêu điệu mà gầy yếu no đủ tế bào lại như khô nước long nhãn ngăn ngắn mười giây đồng hồ không tới nó liền từ một con tuổi trẻ hùng trắng đầu lang biến thành một con giàn mua chập tối lao lang năm tháng tàn nhẫn mà ngăn chặn hai mắt của nó tầm mắt dần dần mơ hồ chỉ nhìn thấy cái tia gần trong gang tất thiếu nữ x i n h đẹp con n mồi y ê u nhã lạc ở trước người muốn d ơ lên móng l u ố t đưa nó đánh gục tầm mắt nhưng bỗng một trăm tám mươi độ xoay tròn thiên điệu l ạ ngược vành hát quả phụ thiếu nữ giống như dấm nát này con láo lang s sau đó không lưng kiếm lên truy thủ của chính mình chu vi như địa ngục cực hàn nhiệt độ rốt c ụ c đình chỉ mất đi đầu lan g dẫn dắt còn lại tuyết lan g lập tức gián đoạn năng lực cộng hưởng không có năng lực cộng hưởng bầy sói chỉ là một đám khôi lội biếng ngắm h á c quả phụ thiếu nữ đồng b ề n h vờn quanh một vòng n à y chi tiểu bầy sói tất cả đều ngã xuống như từng đoá từng đoá trên mặt tuyết hoa hồng lâm siêu cùng bộ phàm tiến lên bộ phàm nhìn khắp nơi giữ tợn gai băng nhưng cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi không nghĩ tới những quái vật này so với người còn thông minh lại có thể mười mấy con đồng thời năng lực cộng hưởng coi như là đụng với trên đất bằng vương thú, đều miễn cưỡng có sức đánh một trận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 hai bên băng sơn tuyết động ở khủng bố sóng âm dưới ầm ầm sụp đổ hình thành hải khiếu giống như tuyết lở bao phủ hướng về lâm s i ê u đ á g người lâm s i ê u hơi thay đổi sắc mặt nhấc lên bộ phảm cánh tay bay lên trên không gần hai tầng lâu tuyết l ở từ dưới chân chạy trồn mạ qua thanh thế c u ộ n c u ộ n nàng còn ở bên trong bộ pham sắc mặt tái nhận mặc dù nàng là cấp năm tiến hóa giả cũng khó có thể chống đối này thiên nhiên tiên h uy một khi bị cuốn vào tuyết lở bên trong tuy rằng sẽ không chết đi nhưng, nhưng không cách nào tránh thoát con kia tạo thành tuyết lợ đáng sợ quái vật đi săn lâm xiêu không để y đến dưới chân tuyết lợ mà là đưa mắt tìm đến phía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 m á n h liệt sự phẫn nộ mọc đầy nó cả khuôn mặt giữ t ậ n răng n a n h trên c h e đậy môi nục n h a răng nhấc lên đem sắc bén hàm răng bại lộ ở trong gió rét phản phất bất cứ lúc nào chuẩn bị cắn nát tất cả ở nó con ngươi màu bích lục bên trong đã bắt lấy ba nhân loại cái này để nó c ă m ghét đến cực điểm trùng tộc gao khiếu một tiếng nó tứ chi đột nhiên dùng sức chạy đi toàn bộ băng sơn doanh địa chìm xuống hàng khí đông lại thiên địa trên mặt băng nô ra vô số cao mười mấy mét băng truy thác luận đến không có quy luật chút nào đ i u bống nhiên đâm ra hát quả phụ thiếu nữ bên trong mắt lộ ra một vệ mơ hồ hưng phấn thị huyết sắc Kinh mà hiểm điệu đồng bền nẻ tránh, mà điệu lâm ạ i chim. như một mảnh không có trọng lực màu đen lồng phàm một màu cầm Bộ có lực lấy l siêu c á nhìn tay, trên không chung giữ vững thân thể, một, rất thật ta tay ra sao. Siêu không chung vững lắng nói, liền nàng một, sẽ kéo dài rất lâu đi, thật sự không cần chúng n kéo giữ lâu dài đi, Lâm lo sẽ sự linh hoạt né tránh gai băng cũng nhanh chóng tiếp cận vương thú cự lang hát quả phụ t h i ế u nữ ánh mắt lấp loài nói chúng ta còn có những khác nhiệm vụ những khác nhiệm vụ này con vương thú cự lang nếu như là giống cái như vậy phụ cận hay là còn có một con nam tính dù sao đại đa số lục địa quái vật không cách nào làm được đơn tính sinh sôi nảy nở lâm siêu không có tiếp tục để ý tới hát quả phụ cùng này con vương thú cự lang chiến đấu mà là đem sự chú ý khuyết t á n đến chu vi bộ phàm nhất thời kinh giác lại đây chính mình dĩ nhiên quên như thế chí mạng một điểm hơn nữa ý theo sinh vật bản năng tập tính lâm siêu tiếp tục cho nàng g i ả n giải chỉ có ở hoàn cảnh không sai cùng với thực vật r ồ i r à o tình huống mới sẽ chọn lượng lớn sinh sôi này nở mà thôi vương thú sức ăn tới nói mỗi tấn đều muốn ăn đi hai con cấp á trái phải q u á i vật mới có thể thu được cảm giác thỏa mãn nếu như vương t h u ở một cái nào đó khu vực lượng lớn săn mồi như vậy sẽ tạo thành còn lại quái vật khủng hoảng một khi khủng hoảng sẽ thoát đi nếu như thoát đi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 tuy rằng thời gian năng lực cao thâm khó giỏ cực kỳ thơm ảo đ ỉ n h thế nhưng ở cấp bảy hàn băng năng lực dưới áp chế h á c quả phụ thiếu nữ trong lúc nhất thời càng bó tay toàn tập nếu như mạnh mẽ đột phá đến này con vương thu cự lang hàn khí vòng phòng ngự bên trong chỉ sợ đang ra tay trong nháy mắt chính mình sẽ bị đông thành tượng đá đáng chết h á c quả phụ thiếu nữ bóng người thiệp thức một bên tránh né trong không khí đột nhiên xuất hiện băng thương cùng băng đ i ể m phong bạo một bên tìm kiếm cơ hội những này băng thương cùng băng đệm phong bạo cực kỳ khó chơi một khi bị b ă n chúng coi như dựa vào ép cấp gen chiến giáp sức phòng ngự chống đối đi cũng sẽ bị nổ bể ra đến băng tiết cho dính lấy sau đó hàn khí sẽ thẩm thấu quá gen chiến l u n giáp trực tiếp xâm nhập trong cơ thể do đó ảnh hưởng t ứ chi sự linh hoạt h á c quả phụ thiếu nữ ánh mắt nghiêm nghị cứ việc nàng từ lâu không có xem thường kẻ địch quen thuộc nhưng này con vương thú cự lang biểu hiện vẫn để cho nàng cảm thấy giật mình cùng kiếm kỵ nhìn thấy chính mình hài từ chết thảm tình huống lại vẫn có thể duy trì phần này lý trí cùng tính toán như vậy tâm trí tuyệt không thua v u bất kỳ nhân loại trưởng thành b è o h á c quả phụ thiếu nữ lui trở về ngoài t r ă m thức khu vực né tránh chu vi gai băng cùng bạo tuyết tuy rằng nhìn như né tránh cực kỳ tao nhà ung dung nhưng trên thực tế nhưng hung hiểm cực kỳ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 vô số băng tiễn cùng khối băng từ mặt đất bắn mạnh mà lên v à chạm vào nhau đổ nát sau băng phấn rơi ra ở trong không khí nhiệt độ trong nháy mắt trở nên càng thấp hơn hơn nữa băng phấn lập lòe hóng ánh ánh sáng cũng không có tùy phong tung bay mà là hóa thành tế nhỏ như mũi kim giống như hàn mang bắn mạnh hướng về hắc quả phụ thiếu nữ v ẹ o hắc quả phụ thiếu nữ ánh mắt lạnh lẽo đống nhiên thân ảnh biến mất không gặp ở biết lâm siêu năng lực là tia s á n g sau nàng không có dự định trốn ở khối băng mặt sau nhân cơ hội bôi lên ngọc độc ở trên truy thủ để ngựa bị lâm siêu nhìn thấy mà là trực tiếp ngang qua đến mặt khác thời gian tiết điểm bên trong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 hát quả, ra tốc. Ra tốc. Ra tốc. quả phụ thiếu nữ trong con ngươi vương thu cự lang lấy tốc độ cực nhanh mở rộng này con vương thu cự lang tựa hồ bị nàng đột nhiên xuất hiện bạo phát tốc độ kinh hai đến hơi há mồm ra muốn phun ra hạt khí chỉ là động tác này phảng phất ở nghênh hợp giống như vậy vừa vặn ở làm được một nửa thời điểm vừa vặn miệng đối diện nàng trong n g á y mắt ngưng đông hàn khí vẫn không có phun ra thời gian lại như đột nhiên dừng lại một hồi tiếp theo hết t h ể hàn khí từ bên ngoài tràn vào đến vương thu cự lang trong miệng phảng phất nó miệng là một không đ á y hố đen phảng phất có món đồ gì vỡ tan vương thu cự lang trừng mắt bích lục giữ tợn con người ánh sáng lộng lẫy nhưng rất nhanh làm đạm ô máu tươi màu đen từ nó miệng vùng bên trong chạy ra ở nó trước người c ả n quấy phong bạo cùng vô số nhô ra băng trụ đều là ngừng lại sau đó là một tiếng vang ầm ầm nó thân thể khổng lồ về phía trước trực tiếp nga xuống nửa đêm gõ xong đúng giờ ngày hôm nay c h ư ơ mới ngày mai về đến nhà cà cà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 đ ộ tiến hành quan sát vương thú cự lang tứ chi quen thuộc đồng thời cực kỳ quả đoán địa đánh ra một đòn trí mạng như vậy siêu cường chiến đấu bố cục cùng hiệu rõ lực không thẹn cho đỉnh cấp sát thủ lâm siêu bên trong mắt thoảng qua một tia h à o quan g màu vàng phản phất mang theo một quân dụng kính v i ế n vọng tầm nhìn bên trong tiêu cự nhanh chóng điều gần mở rộng có thể thấy rõ ngã xuống vương thú cự l a n g trong miệng âm u nơi hết thể hình ảnh ánh sáng yếu ớ t như một mặt diện hạt bụi nhỏ mặt kính đem hình ảnh lan truyền đến trong con mắt hắn chỉ thấy cá sấu giống như giữ tận miệm rộng bên trong chảy ra n ù n máu tươi màu đen từ răng nanh một bên thấm rơi vào môi nhục trên, lập tức phát răng rơi nanh bên nhục sinh môi vào lập xì xì đồng thời nhưng lưu lại bản năng chiến đấu sức sống mạnh đến n ỗ i đáng sợ thậm chí có những thể loại vương thú mặc dù không phải tái sinh một loại sinh tồn hình năng lực cũng có thể không cần đại não liền có thể tồn tại xuyên thủng xương sọ、so. trên trụy thủ bôi lên kịch độc trong nháy mắt đem trong đầu hết thể hệ thần kinh cùng não tế bào phá hủy đồng thời thông qua máu tơi cùng kinh mạch lan truyền kịch độc nhanh chóng chạy vào vương thú cự lang đại nửa người lúc này mới trong nháy mắt đánh gục như vậy kịch độc phòng trưng chỉ có biến dị nhãn kính vương xả hoặc cái khắc định cấp độc vật mới có đi lâm siêu liếc mắt nhìn chằm chằm vương thú cự lang đầu lâu vị trí、Phúc. vương thú cự lang sau gáy đột nhiên pha tan một con dính đầy máu tươi bàn tay từ bên trong r ỗ i ra sau đó cả người theo bỏ ra ngoài chính là h ắ c quả phụ thiếu nữ nàng cả người chạy xuôi h ắ c huyết nhưng không có nửa điểm dị dạng có thể thấy được trong cơ thể có nên kịch độc kháng thể h ắ c quả phụ thiếu nữ khinh thở ra một hơi liêu lên thấp n g ư ợ n g ngùng mái tóc từ vương t h ú cự lang đầu lâu trên n h y xuống trong tay c h ử y thủ vạch một cái một cái mười mấy mét thôi nhô ra gai băng nhất thời hiện mặt phẳng nghiêng trượt xuống sắp tới đem ngã xuống thời khắc nàng giơ bàn tay lên kề sắt ở băng trụ trên này to lớn băng trụ nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan hóa thành nước đã chảy xuống h á c quả phụ thiếu nữ bàn tay vung lên đem băng trụ căng trên giữa không trúng chỉ thấy băng trụ nhanh chóng hòa tan thành thủy nhưng không có bốc lên bốc hơi lên màu trắng hạt khí như mưa bột giống như khuynh thấp mà xuống đem h á c quả phụ thiếu nữ tắm rửa trong đó lượng lớn hát huyết từ trên người nàng tẩy cởi ra đi da thịt khôi phục sạch sẽ trắng m ị n nàng hé miệng n ở nụ cười trên người ướt nhẹp thủy trong thời gian ngắn tiêu thất lại như phơi khô như thế lâm s i ê u nhìn ra âm thầm lắc đầu chỉ là thanh khiết hạ thân thể mà thôi còn đại phí hoảng hốt không tiết tiêu hao lượng lớn tế bảo nguồn năng lượng triển khai thời gian gia tốc riêng là cái này tắm rửa háo tế bào nguồn năng lượng liền sắp tiếp cận lúc trước lúc chiến đấu sử dụng một phần ba quả thực không thể nói lý bộ phàm cũng không cảm thấy kinh ngạc mà là hướng về lâm siêu hỏi động tĩnh lớn như vậy một con k h á c làm sao còn chưa có trở lại lâm siêu trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái lấy vương thú tốc độ một giây ngàn mét nửa phút có thể chạy cực đường xa trình nhưng là giờ khắp này bốn phía nhưng không có động tĩnh gì mặt đất một tia run run đều không có có thể thấy được một con k h á c vương thú nên còn ở chỗ rất xa lẽ nào là đi ra ngoài săn bắn phạm vi quá lớn không có nghe thấy động tĩnh của nơi này nếu như không có trở về phòng c h ừ là không về được lâm siêu ánh mắt t h i ề m thức t h â m trầm địa đạo bộ phàm sửng sốt một chút nói ngươi là nói con kia cũng đụng với phiền thức lâm siêu khẽ gật đầu lôi kéo bộ phàm thân thể hạ xuống ở vương thu cự lang trước mặt mở ra n h ẫ n không gian đem chỉnh đầu vương thu cự lang ném vào đến bên trong trống trải trên đất h ắ c quả phụ thiếu nữ lập tức tiềm thức lại đây trận mắt nói ngươi nói không giữ lời lâm siêu hừ lạnh nói ngươi dùng độc giết chết nó không công trả đạc bên trong huyết nục ò n muốn muốn p â n một nửa ngươi hát quả phụ thiếu nữ hai mắt muốn p h lửa nói nếu như không dùng độc ta làm sao có khả năng lập tức giết chết nó hơn nữa nơi này là bắc、Cử. năng lực của nó lại là hà băng kéo càng lâu càng khó đánh mặc dù đến lúc đó có thể giết chết cũng sẽ đưa tới những khác quái vật ta đương nhiên chỉ có dùng đầu lâm siêu đạm mặt nói đánh không lại ngươi có thể theo ta giảng ta lại không phải sẽ không hỗ trợ h á c quả phụ thiếu nữ thiếu chút không tức giận đến p h u n máu lúc trước ngươi lôi kéo bộ phàm lùi đến rất xa một bộ khoanh tay đứng nhìn rằng dấp nào có nửa điểm sẽ hỗ trợ ý tứ vô liêm s ỉ châu á người nàng hận hận cắn răng n g h i ế n lợi nói lâm siêu liếc mắt một cái nàng tóc đen cùng h ấ đồng nói ngươi cũng có một nửa châu á huyết thống hát quả phụ thiếu nữ sắc mặt lạnh lẽo quay đầu đi nói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 vê đút vê đút vê đút ổ cạn s ù con chẳng trách lăng vũ cùng ất kim hương bọn họ không cách nào đối kháng dù sao bọn họ trước đây chỉ là bình thường xã hội vòng tròn người cùng những n à y từ nhỏ liếm máu trên lưới đao q u á i vật có quá to lớn trên lệch ẩm ẩm đ ỗ n g toàn bộ mặt băng kịch liệt lay động không có bất kỳ mộ binh lâm siêu cùng hát quả phụ thiếu nữ cùng với đối diện ạ g ạ dẹt đám người đều là n g ẩ n ra phần này kịch liệt run run cực sự máy liệt phản phất toàn bộ sông băng đều ở phân liệt tăng lên trên là băng cung hát quả phụ thiếu nữ biến sắc mặt có người tìm tới băng cung mua thiệt băng cung đã mở ra ạ gà z nhắm mắt、lại. một lát sau mới đột nhiên mở trong con ngươi bạo né qua một đạo tinh quang hắn vẻ mặt nghiêm túc liếc mắt nhìn hát quả phụ thiếu nữ c ư ờ i lạnh nói chi chu cô nàng chờ đi tới băng cùng ta lại tìm ngươi nói xong k h ẽ quát một tiếng đi lập tức bay đầu hướng khi đến phương hướng cấp tốc chạy đi rốt cục đến già nhà dùng bút ký bản gõ xong đi quán internet phát hiện usb không cách nào phân biệt đổi vài cái điện nào rốt cục có thể hụ chết thiếu chút cho rằng quán internet không cách nào dùng usb ngày hôm nay tạm thời canh một ngày mai canh ba q một chương bốn trăm bốn mươi ba thuần sát chương bốn trăm bốn mươi ba thuần sát đứng lại vẹo lâm siêu trên lưng long rực c ủ a lấy như một đạo tật phong giống như gào thét mà qua từ trên trời giáng xuống đỗ lại tiệt ở ạ gà dẹt bốn người trước mặt hờ hưng nói giao ra các người mang đi nữ hải ạ gà dẹt trong mắt hàn quan g l ó e lên nói cút ẩm ẩm mặt đất băng tuyết đột nhiên hoạt động lên trong bốn người phía sau cùng mòn gỗ lì ạ giơ ngón tay lên mười mấy điều mũi tên nhọn tự băng lăng nhấc lên khỏi mặt đất l ấ y sánh ngang cao xạ thương viên đạn tốc độ l ư ớ t về phía lâm siêu vành ảnh băng tiến bắn mạnh ở lâm siêu đỏ tươi chiến giáp trên dồn dập tự mình đứt đoạn bất màn vệ sệ lông mày hơi nhữ bên trong mắt có vẻ kinh ngạc, chẳng trách như thế có can đảm cái này châu á người hẳn là cùng cái k i a m ấ y cái là một nhóm nhi hay là đầu lĩnh của bọn họ b ậ y b ạ tuột nhu mị con mắt ngả ngớn địa đánh giá lâm siêu toàn thân vèo vèo lúc này hắc quả phụ thiếu nữ cùng bộ phàm đã trước sau tới rồi hiện ra một t r ư ớ c sau bao giáp tư thế a gà d ẹ t ánh mắt âm trầm hạ xuống lạnh lùng nhìn chăm chú một mắt lâm siêu lập tức quay đầu lại hướng về hắc quả phụ thiếu nữ nói ngươi thật sự nên vì này mấy cái châu á người ra mặt hắc quả phụ thiếu nữ sắc mặt lạnh nhạt giơ tay trêu chọc thổi loạn một thốc mái tóc nói ngươi có thể hiểu như vậy a gà dẹp bên trong mắt hàn ý tăng gọ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 cái cuối cùng a tự mới vừa nói ra khỏi miệng đông lại vang lên một đạo a chỉ là lần này tràn ngập sắc bén cùng thống khổ như thủy thủ giống như đâm nói h màng nhĩ của mọi người tất cả mọi người nhất thời quay đầu lại nhìn tới chỉ thấy đứng mòn gỗ lìa mặt bên biên giới vị trí bảy bạ tột ngực l ô i ra một đạo đâm máu đầu súng nàng cả người như kéo mãn dương cung như thế n u mị hai mắt trợn tròn xoe tràn ngập khó có thể tin cùng đau đớn phốc điện một tiếng đầu súng bỗng nhiên rút ra mất đi chống đỡ bảy bạ tột hai chân mềm lún quỳ dạp xuống trên mặt tuyết trên người thẳng tắp địa đánh gục máu tươi từ n ự c vị trí m ạ n đi ra tất cả những thứ này đều ở trong chớp mắt phát sinh ạ ga d ẹ t mấy người đại não vẫn không có quay lại chờ nhìn thấy bảy bạ bả t u ộ t đánh gục sau mới bỗng nhiên tính giác bảy bạ bả nhất thời lắc người một cái đưa nàng vươn mình ôm vào trong ngực đưa tay che nàng ngực nhũ một phòng nơi vết thương máu tươi rất mau đem bàn tay nhuộm đỏ bàn tay hắn trên nhanh chóng tuân ra hà khí đem vết thương cẩn thận từng ly từng tí một địa đông lạnh đông lại lập tức một cái tay khác móc ra hai viên màu cam bao con nhậu viên thuốc nhét ở bảy bạ bả tuật trong miệng suốt sáng nói tỉnh lại đi tỉnh lại đi bất mạn vệ sĩ bỗng nhiên một tiếng giống to mau tránh ra mọn gỗ lì a bỗng nhi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 cứng ngắc máu tơi hóa thành băng huyết đem mạch máu đâm thủng đồng thời ở lâm siêu trong cơ thể tùy ý sinh trưởng nếu như thời gian dồi dào cuối cùng sẽ đem lâm siêu từ trong r a ngoài địa đâm thủng thành một con nhím trạng băng nhân chỉ là hắn hiển nhiên không có nhiều thời gian như vậy hào quang màu vàng kim nhạt đột nhiên loại lên cổ thương tốc độ đông nhiên tăng gấp đôi mũi thương còn không đến đến mọn gỗ lì ạ trên người s ắ c bén mũi thương phảng phất đã đâm thủng con ngươi của hắn mọn gỗ lì ạ toàn thân run cầm cập một hồi bên trong mắt giữ tận tựa hộ bị đông lại sau đó không có bất luận sự chống t ự nào tùy ý cổ thương thứ vào chán của hắn đ e người、Nếu、bất mãn vệ sệ con n g ư ơ i co rút nhanh kinh hãi mà nhìn từng bước một giáp sắt lâm siêu nói ngươi là ai lẽ nào là bản cổ người của tổ chức thập nhị vũ thần người chết không xứng vấn đề lâm siêu không chứa chút nào tình cảm địa ánh mắt liếc mắt nhìn hắn bóng người đột nhiên bắn mạnh mà ra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 Đột nếu h thân thể. Hắn hít một hơi thật i tiềm i ê dê. bên n Xuống lông trong tàng kéo. quỷ sâu. Lộ một ra ma b t giờ khắp này hảo cũng khắp hảo h này não là c y ệ như vô bổ. Dùng k mắt nhanh chóng nhìn l ớ t hát qua quả phụ thiếu phụ nói ữ trạm vị. Nếu như n lúc trước là một trọi một thế cân bằng hắn còn có mòn gỗ lì ạ ba người bọn hắn lượt trận như vậy giờ khắp này chỉ dựa vào bất mạn p ẻ xệ một người đối đầu lâm siêu hắn không cảm thấy bất mạn p ẻ xệ có thể chống lại trụ một khi bất mạn p ẻ xệ chết đi hắn một trọi hai hầu như là rơi vào t u y ệ t cảnh trong thời gian ngắn phán đoán ra thế cuộc sau ạ g ạ dẹt mắt sáng lên nhìn đánh về phía bất mạn pẻ s ệ lâm siêu lớn tiếng nói ngươi không phải muốn người phụ nữ kia sao t a cho ngươi nói xong trong tay thình lình xuất hiện bất kim hương bóng người chỉ là giờ k h ắ c này bất kim hương cực kỳ chật vật ám tử s ắ c sần s á m thêm ra vỡ tan tóc ngổn g a n g nhưng từ sần s á m diện tích c h e phủ tích đến xem nên vẫn không có gặp phải xâm phạm ạ g ạ dẹt nhìn lướt qua trong tay bất kim hương âm thầm vui mừng hắn tuy rằng trời sinh háo sắc nhưng cũng không có ở trong tuyết đùa b ợ nữ nhân hướng hồ chu vi nguy cơ từ phía hắn chơi đùa vô số nữ nhân nhưng vẫn như cũ sống đến hiện tại mà không có chết ở nữ nhân trên bụng dựa vào chính là hắn gần như biến thái tự kiểm chế lực vốn định phải đem nữ nhân này lưu đến sau khi trở về lại cẩn thận hưởng thụ không nghĩ đến lúc này nhưng trở thành trong tay một đạo thẻ đánh bạc hắn n anh cười một tiếng nắm lên hôn mê bất kim hương trắng mịn cánh tay đưa nàng đ ỗ n g nhiên băng về phía xa xa một tòa băng sơn giờ khác này bất kim hương trên người không có gen chiến giáp nếu như không chết cũng sẽ trọng thương tàn phế a gà dẹn ở đánh c ư c hắn không có trói lại bất kim hương cổ đ ế n tiến hành trao đổi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 hắn chỉ có thể từ bỏ kích sắt bất mãn p ẻ sệ ý nghĩ bóng người thoan phi mà ra, ở bất kim hương mới vừa bay g i trăm mét không đến lúc đó liền đuổi theo a gà z không lo được đến xem lâm siêu quắt lên một tiếng l ớ n đi trong con ngươi lấy tốc độ cực nhanh né qua vô số kỳ lạ phù hiệu n ắ m lấy bất mãn p ẻ sệ một bước bước ra phản phất bước vào dị thứ nguyên giống như vậy vê đút vê đút vê đút ổ cạn su con càng là biến mất không còn t â m hơi không gặp vừa mới chuẩn bị ra tay hắt quả phụ thiếu nữ hơi run một hồi bên trong mắt lộ ra mấy phần vẻ ngạc nhiên nghi ngờ thả ra cảm nhận của chính mình quan sát chu vi nhưng không có nh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 h á c quả phụ thiếu nữ liếc mắt nhìn lắc đầu nói chưa từng thấy hẳn là này bắc cực trong tuyết biến dị sâu đi lâm siêu k h ẽ to mày dọc theo con đường này hắn dùng tới đế lĩnh vực từng nhìn thấy vài đ i ề u như vậy tuyết chủng luôn cảm giác không phải phổ thông biến dị sâu đơn giản như vậy trầm ngâm chốc lát lâm siêu bóp chết này đ i ề u tuyết chủng đem tia sáng thẩm thấu đến phụ cận tuyết địa bên trong tỉ mỉ mà quan sát chu vi dày nặng tuyết động u. Quy một chương 444, cường giả tập hợp. bên trong thứ tốt liền bị người khác cướp đi lâm siêu trầm ngâm chốc lát thu hồi ánh mắt nói cái kia đi thôi dẫn đường nói đem trên mặt đất bầy bạ tuột cùng m ò n gỗ lì ạ thi thể thu được trong nhận không gian chờ rảnh rỗi thì lại c ẩ n t h ậ n coi hát quả phụ thiếu nữ không chỉ hoa nữa trước tiên ở mặt trước dẫn đường bộ phàm nâng ngất kim vương đi theo ở phía sau lâm siêu tiến lên phía trước nói tình huống thế nào n g ự c thương đã đông lại không có cảm hóa bệnh quẩn đợi lát nữa nên sẽ t h ứ c t ỉ n h bộ phàm trên mặt lộ ra một tia trắng xám nụ cười nói lâm siêu khe gật đầu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 chỉ là đáng tiếc mòn gỗ lì ạ cùng bảy bát u ố t không có gì tổ chức phái bọn họ tới được mục đích chính là dùng để dò đường chỉ là trước thời gian hy sinh mà thôi bất quá cũng cho chúng ta biết cái kia châu á tiểu tử thật không đơn giản đợi lát nữa ngươi đem hắn hình ảnh cùng tư liệu c h u y ể n bay lại tổ chức xếp vào hồng danh sách hàng ngũ về sau chạm thấy người này hết thể t r ở xuống người có thể trốn liền trốn ạ gà dẹt vuốt ve trên người tuyết động phân phó nói bất mãn p ẻ xê k h ẽ gật đầu ở ạ gà z cùng bất mạn pệ xê rời đi sau đó không lâu mấy chục đạo bóng người lén lén lút lút địa đi tới nơi này khi nhìn thấy khắm nơi vết rách cùng nổn g a n g nô ra to lớn băng trụ. cùng với bẻ gây vô số gai băng thì đều là hít vào m ộ t hơi này đây chính là vương thú tạo thành động tinh sao một người khinh hấp cảm lạnh khí chấn động địa đạo người còn lại nói quả thực chính là hàn băng địa ngục dồ quẹ trốn ở một khối hàn băng mặt tắt trên nghiêng đầu đánh giá mảnh này băng ngục chiến trường một lát sau không có nhìn thấy bất kỳ mai phục dấu vết hắn cúi đầu liếc mắt nhìn chiến thuật của chính mình bản mặt trên sinh vật rõ ò xét phản ứng không có bất cứ rung động gì lúc này hơi hơi thả lỏng mấy phần hướng về phía sau mọi người nói đổ tới dồ quẹ đi đầu tiến vào băng ngục chiến trường đánh giá chu vi chiến đấu dấu vết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 khẽ thở dài nói không có chuyện gì đều sẽ tới vớt kim hương viền mắt bên trong nước mắt nhất thời vỡ đê theo gõ má lướt xuống ở nhỏ xuống quá trình đông lại thành băng như chân trâu bình thường bính gậy tại dưới chân trên mặt băng nàng dùng sức mà gật đầu quay đầu nhìn bộ phàm nói lăng vũ bọn họ đây bộ phàm sát mặt buồn b ã nói bọn họ nàng không có tiếp tục nói hết thế nhưng v ấ t kim hương tựa hồ đã rõ ràng bên trong mắt mới vừa hiện lộ thần thái lại yếu ớt lại đi lặng lẽ không nói q một chương bốn trăm bốn mươi sáu hàn băng kim tự tháp chương bốn trăm bốn mươi sáu hàn băng kim tự tháp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 nàng sẽ không quên mình bị nắm lấy sau gặp khuất đủ c ò n có cùng đến đây mấy vị kia chết thảm răng rớp tuy rằng bọn họ vẫn chuẩn bị kỹ càng chịu chết nhưng chưa bao giờ từng nghĩ chính mình không phải chết đang quái vật cùng sát thối trong miệng mà là chết ở chính mình đồng loại trong tay Đến đã thiếu tuyết tuyết tuyết này, nữ mở miệng nói Lâm siêu ngắm nhìn phía. Bọn họ đã đi tới tòa này sông băng trên núi tuyết, to lớn tuyết sơn liên miên trùng Cũng không có hàn phong cùng Lúc Lâm có cực hát phụ phía họ hoa Trái bột tới tòa To quả siêu điệp đi mở kỳ lại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 Đánh giá Chu lâm siêu đánh i g ư ờ i mắt lạnh lẽo giơ tay một chỉ điểm ra phúc điệu một tiếng ghẹn mạ xạ tuyến trong nháy mắt xuyên thủng người âu châu này cai chắn chỉ để lại một tia thiêu đốt tế bào sau khói xanh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 nhìn qua lại như trí não như thế người nói dối h á c quả phụ thiếu nữ theo dõi hắn bóng người bỗng nhiên loại lên phúc điệu một tiếng trung n h ê n nhân này đầu lâu nhất thời bay lên máu tươi từ phần c g ấ y trên giặt rào phun ra lâm ở xung quanh mấy cái người â u châu trên mặt cùng trên người những người này hoảng hốt thét lên lui lại vài bước h á c quả phụ thiếu nữ như tử thần giống như lãnh đ ạ m nhìn phía còn lại người â u châu chậm dãi nói chỉ bằng các ngươi những ngày cạn cũng xứng đến tranh cướp băng cung dùng truy thủ chỉ về một người nói ngươi tới nói q một chương bốn trăm bốn mươi bảy khiêu chiến chương bốn trăm bốn mươi bảy khiêu chiến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 trùy thủ hoàng quá, thanh niên quá, đây ầ u l u b a là ê n nhất thời mất mạng. Ngươi nói, nói nữ tiện người. cao cao, chi tiết một chút. Hác tục chỉ tay thời phụ thiếu mất tới tiết một tiếp một quả Đây về l hung hăng trang trang phục nữ nhân nhìn thấy hắc quả phụ thiếu nữ điểm đến nàng quán có lạnh lùng sắc mặt nhất thời trắng bệnh như tờ giấy bên trong mắt tràn ngập hoảng sợ hai chân như cái sảng giống như run cầm cập liên tục run giọng nói hán hán không có nói láo chúng ta đúng là bị vây ở chỗ này chúng ta đều là h u châu mỹ lộ thị thượng đế căn cứ người ta ta dâu dài hắc quả phụ thiếu nữ hơi nhún mày bóng người như như tệ lẹ vào xe qua cô gái này mỹ lệ đầu lâu nhất thời tề cảnh má đức ở thời gian năng lực cắt chèm dưới bọn họ những này không có ép cấp chiến giáp bảo vệ người yếu đuối đến lại như trăng giấy hát quả phụ thiếu nữ nhìn chung quanh một vòng người phụ nữ kia nói sẽ không có sai những người này hầu như đều đeo thống nhất màu bạc rẻ t thành chân dung hơn trường nàng điểm hướng về một người trung niên l a n h đ ạ m nói đem ngươi biết toàn bộ nói ra trung niên nhân này hai chân mềm đ ú n càng là tại chỗ quỳ xuống đầm nước bóng tối từ hắn đun g quần lan tràn mà ra càng là sợ đến tiểu tiện hắn run lập cập địa run g i ọ n ó i ta nói ta tất cả đều nói cầu ngươi đừng có giết ta ta hướng về dẹt u y ê n thể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 trong lòng đã làm ừ n g như điên không ngớt nào dám làm cho nàng xin lỗi vội v ã cười đ ị n h nói nơi nào là bọn họ miệng b u ồ n chưa nói rõ ràng đúng đấy hắc quả phụ thiếu nữ chuyện đương nhiên địa cười c ậ n nói nếu sự tình nói rõ ràng như vậy ta sẽ đưa các ngươi đoạn đường đi đưa người trung niên đầu góc phản ứng có chút chậm theo bản năng mà nói sao dám làm phiên ngươi tự chúng ta leo lên liền nói còn chưa dứt lời âm thanh liền đột nhiên ngừng lại đầu lâu xoay tròn còn lên phốc phốc phốc hắc quả phụ thiếu nữ như một đạo màu đen đủ linh bóng người nhanh chóng tiềm được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 nói xong trước tiên nhảy xuống chiến h o a bắn lên một mảnh dòng máu vất kim hương theo sát phía sau nhảy xuống đánh giá con kia vẻ mặt mất cảm giác kim loại người lẩm bẩm nói hứa tư lệnh nói b ắ t cực di động nên chính là vợt này chúng ta vừa mới đến dò đường những n à y người nước ngoài cũng đã quy mô lớn đến đây s i ê u thầm xem ra chúng ta châu á hệ thống tình báo vẫn là quá lạc hậu hát quả phụ thiếu nữ nghe thấy nàng khẽ cười một tiếng nói tiểu muội muội nghe khẩu khí của ngươi tựa hồ các ngươi chính là châu á mạnh nhất thế lực vất kim hương hơi dùn nhìn lâm siêu một mắt lắc đầu nói chúng ta nên tính là đệ nhị đi ha, ha, ha.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 lồng năng lượng như quang ảnh loại lên nhanh chóng tiêu thất h ắ c quả phụ thiếu nữ bóng người gần như cùng lúc đó xuất hiện hiển nhiên là bấm toán được rồi thời gian kim loại người chết lặng nói ngươi thông qua hiện đang tiến hành truyền t ố n g nói xong trong con ngươi bắn mạnh ra hai tia sáng mang bao phủ lại h ắ c quả phụ thiếu nữ sau một khắc h ắ c quả phụ thiếu nữ thân thể như bị phân giải thành vô số hạt nhân biến mất không còn t â m hơi không gặp đến phía ta vất kim hương bước ra một bước nói ta trước tiên thử xem nếu như thất bại liền phiền phức ngươi mang ta tới lâm siêu khẽ gật đầu lồng năng lượng lần thứ hai bay lên bao phủ ở năm m phà vi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 giờ k h ắ c này đều là d ơ lên âm cứu giống như đĩa ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng lại đây gây mũi huyết vị từ trên mặt đất bay tới rõ ràng là hai có người nước ngoài thi thể một cái xương sọ tựa hồ bị cây bứa rắt rưỡi k ó c khắp nơi một cái khắc n g ư ợ c vị trí trái tim máu thịt bé bét u q một chương bốn trăm bốn mươi tám cổ vo m ô n người chương bốn trăm bốn mươi tám cổ vo m ô n người trong không khí hoàn toàn t ĩ n h mịch chỉ có mùi máu tanh bờ bển vất kim hương nhìn chu vi như hổ như sói đĩa ánh mắt lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi nàng nhìn lướt qua lập tức nhìn thấy trên một tầng kim loại ngựa vị trí vị trí kia nằm g i p một con toàn thân màu hoàng k trên người không có bộ lồng lưu động kim loại phản xạ ánh sáng lộng lẫy đây chính là thông qua tầng tiếp theo thủ quan giả sao h á c quả phụ thiếu nữ lạnh nhà tâm thanh vang vọng ở tính mịch trong tháp một người da đen thanh niên n ế t miệng lộ ra hàm răng trắng nón mang theo ý tứ sâu xa điệu nụ cười nói ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết h á c quả phụ thiếu nữ lông mày hơi nhữu bóng người l ó a lên như như tệ lẹ hoặc xuất hiện ở thanh niên người da đen trước mặt ở hắn kinh hãi điệu trong ánh mắt g ơ lên tinh tế trắng mịn ngón tay nắm lấy cổ áo của hắn đem cái này một m tám cao thanh niên người da đen nhắc tới giữa không chúng nhẹ dọn nói cha mẹ ngươi, không có dạy qua ngươi. muốn tốt như thế nào thật trả lời lời của người khác sao thanh niên người da đen trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ hắn chẳng thể nghĩ tới cái này mềm mại hắc quần thiếu nữ dĩ nhiên có như thế sức mạnh kinh khủng hơn nữa vừa nãy bày ra này một tay rất khả năng là rất nhiều năng lực t r ù n g cực hàng đầu không gian năng lực hắn lập tức cầu xin tha thứ ta sai rồi con k i a hoàng kim chó ba đầu chính là thủ q u a n thú chắn đánh bại nó mới có thể đi tầng tiếp theo ta、Phúc. khẽ nết miệng g ẳ n g đến giữa không trung cùng đầu lâu cùng lăn rơi xuống đất hắc quả phụ thiếu nữ bỏ qua thanh niên người da đen thi thể không đầu bên trong mắt lộ ra một tia cắm ghét quay đầu lại vẫn ngắm nhìn chung quanh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 chẳng lẽ không vội vã đi băng cung h á c quả phụ thiếu nữ nhún vai nói ngược lại giải quyết một ít rất rời dùng không mất bao nhiêu thời gian lâm siêu l ư ờ n một cái hướng về những người này nói chớ sốt sáng ta sẽ dẫn các ngươi đi ra ngoài ta có nhận không gian bất quá tiền để là các ngươi từ đây đem thoát ly thế lực của chính mình đi theo ta h á c quả phụ thiếu nữ t h ở phì phò nhìn hắn nói ngươi đ ề tiện lâm siêu liếc nàng một mắt tiếp tục hướng về những người này nói ta không thời gian r u n g dài đồng ý liền đã đứng đến không đồng ý tiếp tục phản kháng cũng được bảy tám cái người nước ngoài hai mặt nhìn nhau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 Từ trong lâm ò n hoàn, g lấy loại l tay ra đưa phía một kim loại tay hoàn, đưa về phía lâm siêu Lâm s siêu đến đến khẽ gật đầu liếc mắt một cái cái kia cô gái trẻ chẳng muốn t h a cứu nàng vừa nãy là không phải muốn ẩn giấu chuyện này phất tay nói đều vào đi thôi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 cấp năm thể chất phối hợp s cấp thuật đánh lột mặc dù không dựa vào hoàng kim m o u tươi v đút v đút v đút ổ cạn su com lâm siêu cũng có thể ung dung đánh bại hoàng kim chó ba đầu chỉ là sẽ hơi hơi phiền phức một điểm dù sao s cấp cách đấu cùng a cấp cách đấu t r ê n l ệ n h lại như phạm nhân cùng thần linh mặc dù này con hoàng kim chó ba đầu thể chất là cấp bảy lâm siêu bằng tự thân thể chất như thế có thể sống quá ba mươi giây khiêu chiến kết thúc lâm siêu trước một bước c h u y ể n tống rời đi còn lại bốn cái người nước ngoài nhìn lâm siêu ung dung trà đạc con kêu hoàng kim chó ba đầu trong lòng từ lâu hối hận phát điên nhân vật như vậy muốn giết chết bọn họ căn bản là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 cầu chương phiếu đề cử ngày mai tiếp tục canh ba q một chương bốn trăm bốn mươi chín cường giả kim tự tháp chương bốn trăm bốn mươi chín cường giả kim tự tháp vừa tới đến tầng thứ ba lâm siêu liền nhìn thấy bất kim hương bóng người trừ nàng bên ngoài nơi này càng là không có một bóng người chỉ là trên đất nhưng c ó hai cỗ người nước ngoài thi thể từ ngâm đen thiên hoàng màu ra đến xem tựa hồ là đông nam á bên những kia quốc gia cao thủ giờ khác này đã không còn cơ thể sống chinh trong k h ô n g khí đóng kín gây mũi mùi máu cành bất kim hương khinh chân đi tới hai bộ thi thể trước mặt ngồi xổm xuống tinh tế coi vẻ mặt từ từ nghiêm nghị nói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 vất kim hương đem máy móc yên lặng mà thu hồi lúc này hát quả phụ thiếu nữ bóng người cũng tái hiện ra lâm siêu không có tiếp tục cụ sát này hai bộ thi thể hướng về vất kim hương nói tiến vào ta nhận không gian đi tầng này thủ q u a n giả nên sánh ngang phổ thông sơ đẳng vương thú sức mạnh vất kim hương hơi cắn môi cuối cùng vẫn gật đầu một cái hát quả phụ thiếu nữ ngồi s ổ m ở hai bộ thi thể trước s á t nhìn một chút vết thương bên trong mắt lộ ra một tia đang chiêu nàng không chút biến sắc đ ị a n ắ m lên thi thể ném vào đến chính mình chứa đồ khí bên trong lâm siêu hờ h ư n g nói đi khiêu chiến đi người trước tiên đi hát quả phụ thiếu nữ cười t ù n tìm đứng lên nói lâm cực kỳ lạnh lùng nói đây là mệnh lệnh không phải thương lượng thật không khôi hài ngươi cũng có thể nói nữ sĩ y ê u tiên mà quá gàn bướng có thể không ai yêu thích n h a h á c quả phụ thiếu nữ nhẹ nhàng nợ nụ cười nhưng vẫn là đạt bước hướng về góc một con màu vàng óng sư tử đi đến này con hoàng kim sư tử vật liệu đổi tới diện hai tầng thủ quan già như thế đều là một loại lưu động tính đặc thù kim loại khiêu chiến bắt đầu h á c quả phụ thiếu nữ vẫn là trốn cái khác thời gian tiết điểm dễ như ăn cháo địa hoàn thành khiêu chiến tiến vào tầng tiếp theo lâm siêu cũng không hy vọng nàng có thể kiểm tra gian này con hoàng kim sư t ử sức mạnh chỉ là không muốn bị nàng nhìn thấy quá nhiều không nên nhìn thấy lá bài t ẩ y thông qua đơn giản giao thủ như lâm siêu dự liệu này con hoàng kim sư t ử cơ sở sức mạnh cùng tốc độ đều là cấp bảy sơ đẳng công kích tư thế nhưng là a cấp ba đỉnh điểm chỉ kém nhất tuyến chính là s cấp đ a n dựa vào tốc độ tăng cường năng lực phối hợp tốc độ ánh sáng cách đấu b ư ớ c thứ nhất đột nhiên ả o d i ệ u lâm siêu ung dung vượt qua tam mười giây đồng hồ tiến vào tầng thứ tư bên trong tầng này thủ con giả sẽ không phải là s cấp công kích tư thế đi lâm siêu thầm nghĩ trong lòng vừa mờ mắt yêu lâm ạ i t ớ người xiêu xẻo ra hòa. k ngắm ư c địa thanh nhìn u chính một phía tầng này tích càng thêm trông t h ả i độ cao cũng có hơn hai mươi mét trừ hắn cùng hát quả phụ thiếu nữ ở ngoài có sáu bóng người trong đó năm cái là người nước ngoài mặt chỉ có một là, là hát quả phụ Đồng n h bên trong góc vị kia người ra vàng nhưng khẩn nhìn chằm chằm mới ra hiện lâm siêu sắc mặt âm tình bất định hắn không nghĩ tới cái này gần nhất quật khởi tuổi trẻ cừng giả cũng sẽ đi tới bắc cực nơi này nếu như đều là cái kia đồ vật hắn lông mày dần dần n h ă n lại trong lòng khổ não ồ người b i ế ta t h á c quả phụ thiếu nữ rất hứng thú mà nhìn anh quốc thanh niên người là làm gì anh quốc thanh niên cơ thể hơi run dậy không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng với cái này đồn đại bên trong quái vật cật lực duy trì vững vàng thành tuyến thấp giọng nói phụ thân ta là cựu anh quốc không không bảy đặc công cục thủ tịch điều tra viên từng đã từng điều tra đến quý gia tộc một điểm tin tức vì lẽ đó ta có thể nhận ra ngài nói lẽ nuốt liếc một cái hát quả phụ thiếu nữ quan sát hỷ nộ tâm tình hát quả phụ thiếu nữ trên mặt tươi cười nói như vậy à không nghĩ tới các ngươi nên thật là có một không không không không không k h n g h ô n g k h ô n không không k h n g không không i h ô n g không không không không không không không không k h ô n h ô n g không k h ô n h ô n g k h n g không không k h ô n k h ô n h ô n g k n g không k h i n g không không không không không không không k h ô n không không không không k h ô n i l h ô n g không không không không không không k n g không không không không không không k h ô t g không không không không không không không k h ô n h ô n g không k h ô n không không không không k h ô n không không k h ô n h ô n g không không không không không không không n g không k h n g không h ô n g n g k h ô n à n g không n g n g không k h ô g k h ô h ô n g k h ô h ô n g n g không không k h n g h ô n g k h ô h ô n g k h n g k n g k h n h ô n g n h ô n g k n g k h ô n n g h ô g không không không k n h ô n g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 kéo sức mạnh toàn thân kích v u một điểm mặc dù vận dụng cho dù tốt cũng chỉ có thể phát huy ra chừng gấp đôi sức mạnh như một số cách đấu t ô n g sư thể chất phổ thông nhưng biết đánh nhau hai mươi ba mươi người dựa vào cũng là tứ lạng bạn thiên cân mà không phải nói có hai mươi ba mươi lần thể chất sức mạnh nếu như là cứng nhắc lũy thừa đo lường một t ô n g sư cách đấu ra so tay không hẳn có thể thắng quá một phổ thông đại l ự c sĩ d ơ lên tạng cũng chưa chắc là người bình thường một hai lần trừ phi là trong phim ảnh khuyết đại hình dung lại là muốn đo lường cứng nhắc sức mạnh lũy thừa hát quả phụ thiếu nữ nhất thời không còn đánh cướp tâm tư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 không có chứa đồ khí hắn ở đây rất khó chống đỡ xuống phòng chừng không tốn thời gian dài sẽ chết đói thậm chí thành vì những thứ khác người thức ăn trong miệng lâm siêu không để ý đến những người này trực tiếp hướng đi hai cái danh trước xin chờ một chút đ ỗ n g nhiên người da vàng kia thanh niên lên tiếng hô hắn gót chờ đến lâm siêu trước mặt thái độ không ti không hẳn nói xin mời ngươi dẫn ta đi tầm tiếp theo ta đồng ý thanh toán ngươi hai bộ a cấp c h i ế n giáp hoặc là ngang nhau giá trị ghen chữa trị thuốc bản vẽ lâm siêu cau mày nói n g ư ơ i biết ta người da vàng thanh niên thắp giọng cười nói trước đây không lâu ở trên tinh vong từng、thấy. Tuy rằng này A cấp chiến giáp ngươi không cần, nhưng giáp A cấp có thể lâm ư đưa cho ngươi chương Chương u đu. Quy cho căn cứ thành viên đu. Quy một chương 451, giết. Chương 451, giết. một l siêu liếc mắt nhìn hắn nói ngươi là người da vàng thanh niên sống lưng hơi thẳng tắp thấp giọng nói tại hạ là cổ võ môn bạch hổ đường nhị đệ tử hàn lãnh chúng ta đường khẩu đại sư minh ngay ở tầng tiếp theo hắn đi đầu thông qua kiểm tra bị trực tiếp truyền tống lại đi không kịp mang tới ta lâm siêu lập tức nghĩ đến trong n h ẫ n không gian cái kia hai cái c ủ võ môn đệ tử lúc này nhấc vung tay lên đem hai người này phóng ra hai người này mới vừa ra tới nhất thời nhìn thấy hàn lãnh lập tức lộ ra vẻ vui mừng cô gái trẻ kia sắc mặt vui mừng nói nhị sư huynh cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi đại sư huynh đây hắn lánh xem thấy hai người bọn họ vi l ă n g một hồi lập tức lộ sự vui mừng ra ngoài mặt nói ta còn tưởng rằng các ngươi bị vây ở mặt trên không ra được là hắn mang bọn ngươi hạ xuống sao quá tốt rồi không phải vậy trở lại sư nương muốn đau l ò n g chết thanh niên kia dùng sức gật đầu cảm kích nhìn lâm siêu nói nhờ có lâm chiến thần mang chúng ta hạ xuống nếu không thì chúng ta chỉ sợ muốn ở phía trên tươi sống chết đói hoặc là bị những thế lực khác cao thủ bắt đi hoặc là giết chết hàn lãnh tràn đầy lĩnh hội giống như địa gật gật đầu nói ta biết bất quá hiện tại các ngươi không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi đợi lát nữa chúng ta theo lâm thủ lĩnh cùng xuống nhìn thấy đại sư huynh về sau liền an toàn thanh niên cùng cô gái trẻ mừng rỡ gật đầu lâm siêu chẳng muốn làm lỡ thời gian nói có lời gì đi vào nói sau đi vâng là thanh niên đối với lâm siêu cực kỳ ngưỡng mộ lập tức gật đầu trước tiên tiến vào trong nhận không gian hàn lãnh hướng về lâm siêu đạo một tiến g t ạ vừa muốn đi vào lâm siêu đưa tay ngăn cản hắn nói hai bộ a cấp chiến ra đây hàn lãnh sửng sốt một chút trên mặt nụ cười tiêu thất hơn nữa nói lâm thủ lĩnh đại gia đều là một dân tộc người bây giờ nguy nan bước mặt lẽ ra nên giúp đỡ lẫn nhau mới là huống hầu ngươi đều thuận lợi cứu tiểu sư đệ của ta cùng tiểu sư muội bọn họ cũng không có hai bộ a cấp chiến giáp ngươi là tốt rồi người làm đ ế n cùng chờ nhìn thấy chúng ta đại lợi của sư h ì n h ta sẽ để hắn cảm tạ ngươi lâm siêu lông mày n h u lại không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đổi ý nói thế nào đều là cổ võ môn người hơn nữa còn là cái nhị đệ tử dĩ nhiên vì là hai bộ a cấp chiến giáp mà lật lọng lâm siêu nhưng lại không biết hai bộ a cấp chiến giáp đối với hắn và hát quả phụ thiếu nữ cái này cấp bậc cường giả tới nói chỉ là con ruồi t i ể u đ ụ c nhưng đối với hàn lãnh tới nói nhưng tương đương với một phần lớn tài sản hắn tự thân cũng chỉ ăn mặc một bộ a cấp chiến giáp còn muốn giữ lại cái kia hai bộ a cấp chiến giáp góp đủ số đến bảy bộ cùng trong môn phái hối đoái một bộ s cấp chiến giáp hàn lãnh nhìn thấy lâm siêu chuyển lạnh ánh mắt trong lòng vi khiêu tiếp tục nói lâm thủ lĩnh ngươi là một đại căn cứ thủ lĩnh làm sao cũng không kém này hai bộ a cấp chiến giáp không phải chờ trở lại môn phai sau ta sẽ cùng sư phụ bọn họ nói tới coi như kết giao một cái nhân tình như thế nào n g à y sau các ngươi căn cứ lại có thêm khó khăn chúng ta cổ võ môn có thể giúp ngươi lâm siêu bên trong mắt ý l ệ n h càng thêm dày đặc nói chỉ bằng ngươi cũng xứng để ta kết giao hàn lãnh biến sắc mặt không nghĩ tới lâm siêu nói trở mặt liền trở mặt hàn cố nén trong lòng sự phẫn nộ cường cười nói lâm thủ lĩnh không thể nói như thế chúng ta hoa hạ không phải có cú lao tục thoại mà bằng hưu g a o khắp thiên hạ đi cái nào cũng không sợ t h ú ố hồ chỉ là tiện đường sự ngươi chứa đồ khí lớn như vậy nhiều ta một cũng không nhiều đúng không lâm siêu cảm thấy một tia bực cười không biết lần à y hàn lãnh ở cổ võ môn luyện công luyện cho váng vẫn là coi chính mình là thành đứng ốc thậm chí ngay cả như thế ấu chỉ đều nói ra được đến liền ngay cả một ba tuổi đứa nhỏ đều biết muốn chiếm được bất luận là đồ vật gì cũng phải cần trả giá thật lớn mặc dù là người khác muốn vứt bỏ rắc r ư ở i đồ không cần cũng không có nghĩa vụ nhất định phải cho ngươi vẫn là nói đây chính là người thời đại trước tư tưởng lâm cực kỳ lạnh lùng mà nhìn h à n lãnh bên trong mắt lộ ra một tia châm t r ọ c nói ta không thể làm gì khác hơn là kỳ như ngươi vậy kẻ tham lam là sống thế nào đến hiện tại hàn lãnh chính nói ngươi lâm s co bỗng nhiên giơ tay chặt lại cổ của hắn nói vốn là ta nghĩ nhân từ một điểm lấy đi ngươi chứa đồ khí coi như làm lỡ ta thời gian bồi thường thế nhưng nghĩ đến ngươi có thể sẽ ghi hận trong lòng trở lại cổ võ môn dở trò tuy rằng ta không sợ cổ võ môn nhưng cũng không muốn đi tiêu diệt một hoa hạ đỉnh cấp thế lực suy yếu sức mạnh của nhân loại vì lẽ đó ngươi vẫn là tiêu thất tốt hơn hàn lanh tay chân lạnh lẽo hoảng sợ nhìn lâm siêu nói ngươi ngươi nên rồi ngươi nên vui mừng ngươi tiểu sư mội cùng sư đệ đều tiến vào nhận không gian không cách nào từ bên trong nhìn thấy tình cảnh bên ngoài nếu không thì bọn họ đều sẽ bị ngươi tham lam hại trước đây lâm siêu nhẹ giọng nói hàn lanh trợn mắt lên không nghĩ tới lâm siêu điên cùng n hơi ư trước thế, một rất khắc rõ ràng còn n dễ c dun r này g vẫn là lần thứ nhất có người ở trước mặt hắn dùng hết tuyến năng lực công kích hắn hắn khẽ lắc đầu ý niệm bao phủ mà ra tuy rằng cùng là cấp năm tiến hóa giả thế nhưng hắn là nhiều tầng tiến hóa tế bào hơn nữa lực lượng tinh thần được cường hóa tia sáng năng lực cường độ sánh ngang cấp sáu trung đoạn lập tức đem chu vi phun trào tia sáng sức mạnh nhân chìm người hàn l ã n h con n g ư ơ i có rút nhanh、Phúc. lâm siêu không có tiếp tục làm lỡ thời gian một luồng ánh sáng xé qua xuyên qua hàn l ã n h c á i c h á n ở tia sáng điều khiển trên tuy rằng lâm siêu vẫn không có đạt đến chính mình thỏa mãn thông thạo trình độ nhưng so với hàn lãnh hay là muốn mạnh hơn quá nhiều thiếu đốt lâm siêu tiện tay nặn ra một chùm sáng tuyến nóng rực bạch quan tỏa ra cực cao nhiệt độ có thể dễ dàng đem một bộ thi thể phần hóa thành cho tàn ở hủy thi diện tích trước lâm siêu lấy xuống hàn lanh chứa đồ khí cùng trên người a cấp c h i ế n giáp trang phục đây là chế tạo c h i ế n giáp có thể trực tiếp từ bên ngoài cơ thể lửa ra rất nhanh hàn lanh chỉ xuyên một màu trắng quần lót thân thể ở màu trắng nóng rực dưới ánh sáng khô nứt thành cho b ụ i hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi lâm siêu đóng lại nhận không gian chuẩn bị đợi được hạ tầng lại tùy tiện tìm cái lý do lửa bị p quá khứ cứ việc trực tiếp đem hai người này diệt khẩu càng dễ dàng một điểm thế nhưng lấy thực lực của hắn cùng lúc trước hòa thuận hình ảnh hai người này hẳn là sẽ không hoài nghi đến trên đầu hắn dù sao muốn giết liền sấm vừa mới chuẩn bị đi tiến hành trắc nghiệm đ ỗ n g nhiên nghĩ đến còn có mấy cái người chứng kiến lâm siêu quay đầu lại vọng hướng về phía sau năm cái sắc mặt sợ hãi người nước ngoài này năm cái người nước ngoài cơ thể hơi run rẩy người da vàng kia thực lực với bọn hắn cách biệt không có mấy lại bị lâm siêu trực tiếp bạo lực bóc chết như vậy mang tính áp đảo sức mạnh r u n g động thật sâu bọn họ lại liên tưởng đến lâm siêu lúc trước đối xử vị kia hắc quả phụ thiếu nữ tùy ý thái độ lại b u ồ n người nếu biết người thanh niên này mới thật sự là quái vợt chúng ta sẽ không nói ra đi ta bảo đảm cái kia tây ban nha thanh niên phản ứng nhanh nhất ý thức được lâm siêu ý nghĩ vội và nói phốc phốc, phốc. lâm siêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút mấy chục đạo đếm ộ xạ tuyến như la s e r giống như bắn ra nhất thời có mấy người liên tiếp ngã xuống thân thể bị xuyên thủng mấy cái l ỗ thủng khổng lồ tất cả đều là trí mạng vị trí hả lâm siêu nhìn phía cái tia tây ban nha thanh niên hắn dĩ nhiên không mất một sợi tóc lâm siêu chú ý tới bắn về phía hắn đếm ộ xạ tuyến tựa hồ cũng đang yếu bớt cường độ hạ thấp phổ thông g ậ m mạ xạ tuyến trình độ bị trên người hắn chiến giáp dễ dàng trung hòa tây ban nha thanh niên khỏe mắt dư quan xem thấy chung q u n h ngã xuống bốn người trái tim kinh hoàng trên mặt mồ hôi lạnh chảy dòng, dòng má xu ta tuyệt đối sẽ không nói ra ta đồng ý cống hiến cho ngươi đi theo ngươi lâm siêu trầm lâm nói để ta nghĩ nghĩ tây ban nha thanh niên mừng lớn nói ta tuyệt đối cống hiến cho ngươi mặc kệ ngươi trồng vào cái gì ở trong cơ thể ta ta đều tiếp thu cầu ngươi đ ừ n g giết ta lâm siêu ừ một tiếng trên mặt lộ ra một vệ nụ cười nói ta nghĩ tới rồi năng lực của ngươi hẳn là mật độ hoặc là thoái hóa chứ tây ban nha thanh niên con ngươi co r ụ t lại trái tim mạnh mẽ co giật không nghĩ tới lâm siêu nghĩ tới sự cũng không phải là mình đầu hàng vấn đề nói như vậy vậy thì chết đi hắn tức giận xuất xuất thủ trước một đạo so với vừa n ã y gấp ba thô đế mộ xạ tuyến bạo bắn tới như la s e r giống như xe qua ở trên c h á n của hắn xuyên thủng ra một to bằng ngón tay lỗ thủng tây ban nha thanh niên chừng hai mắt vê đút vê đút vê đút hồ cạn s u c o n từ bất minh mục địa quý ngã xuống lâm siêu tiến lên nhặt lên hắn chứa đồ khí cùng lột ra trên người a cấp chiến giáp tuy rằng những chiến giáp này đối với hắn không có tác dụng gì nhưng phóng tới căn cứ nhà kho nhưng có thể vun bón ra một nhánh không sai cao cấp quân đoàn phải biết s cấp chiến giáp cũng chỉ có hắc quả phụ thiếu nữ cấp bậc này cường giả cấp cao nhất mới có phần lớn người có thể được một hai bộ a cấp chiến giáp là tốt lắm rồi rất nhanh lâm siêu đem lấy người chứa đồ khí cùng trên người chiến giáp luận ra khi thu lấy cái cuối cùng anh quốc thanh niên chiến giáp thì đ ố n g này cụ đầu lâu bị đánh nổ, trái tim phá nát anh quốc thanh niên vươn mình mà lên trong tay nắm một đạo hàn quang loẹ l o ạ địa trùy thủ đâm tới nay đâm một cái cực kỳ đột ngột quỷ xuyên ác liệt bất luận người nào đều sẽ không đề phòng một kẻ đã chết đúng lâm siêu giơ tay vô một cái đem nắm trùy thủ thủ đoạn trực tiếp mở ra lấy chín mươi độ b ẻ gãy khe nói lần sau giả chết người thì nhớ tới khống chế lỗ chân lông bên trong phân bố mồ hôi ân ngươi cũng không có cơ hội vẫn là làm cái chân chính người chết đi q u y một chương bốn trăm năm mươi hai năng lực dung hợp chương bốn trăm năm mươi hai năng lực dung hợp và ảnh lâm siêu giơ tay nắm chặt một đoàn nóng rực tia sáng ấn vào anh quốc thanh niên ngược hố máu bên trong trong phút chốc anh quốc thanh niên toàn thân mỗi cái vết thương bên trong bắn ra mãnh liệt c h ù n g sáng dần dần mà biến thành cho b ụ i lâm siêu đứng dậy đem thu hoạch được chiến lợi phẩm ném vào đến một cái khác tư nhân trong nhận không gian ở nhiều lần cấp đoạt sau hắn đã có năm sáu cái chứa đồ khí chỉ là đại đ a số đều là b cấp chỉ có ba cái là a cấp trong đó hai cái đều đến từ chính thượng cổ di bên trong cái tia anh quốc thanh niên cùng sát thủ thanh niên Không có tinh tế kiểm khí tinh chứa người này có cấp bậc, tế tra mấy đồ lâm siêu nhanh chóng đi tới kiểm tra danh trước đầu tiên là khởi động sức mạnh rãnh khi quyền anh khí thân sau khi ra ngoài lập tức g ơ lên cánh tay phải ở hoàng kim hóa cùng tốc độ tăng cường dưới bỗng nhiên đập ra kết quả rất nhanh phân tích cho thấy đến cấp bảy sơ đoạn sau đó tiến hành tốc độ kiểm tra dựa vào tia sáng lĩnh vực toàn phương vị thị giác phối hợp tốc độ tăng cường lâm siêu tổng cộng chỉ chịu đến lục đạo màu đỏ ánh h ì n h quang phán định là cấp bảy sơ đẳng nếu như là sử dụng tới mắt hoàng kim khổng cùng hai chân hoàng kim hóa lâm siêu có thể bảo đảm một lần hồng ánh h u n h quang đều không sẽ đủ p ả i nhưng uổng phí hết hoàng kim nguồn năng lượng hiển nhiên là không cần thiết đúng quy cách tiến vào tầng tiếp theo là được hơn nữa riêng là ý dựa vào tốc độ tăng cường cùng tia sáng mang vào toàn phương vị thị giác năng lực thì lâm Siêu bỗng nhiên hiện ra một ý nghĩ hay là tia sáng cùng tốc độ năng lực là có thể lẫn nhau d u n g hợp nghĩ thì nghĩ chờ trắc nghiệm sau khi kết thúc hắn thử nghiệm khống chế hai loại năng lực hợp làm một thể thì lập tức xuất hiện trở ngại tốc độ năng lực hoàn toàn không có cách nào tác dụng ở tia sáng năng lực trên bởi vì bất kể là đế mộ xạ tuyến, vẫn là xạ tuyến bản thân liền là có quang tốc độ di động phô tôn vận động nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng Lấy lực tốc độ tăng cường độ năng hay o toàn không có cách nào à n không đựng cách chịu có c o như v ậ tấn suất thái, rất khó dành cho trên tăng、cường. Tuy rằng bước đầu thí động dành cường. rằng đầu khó cho bước là u Siêu y Hay ệ n nhưng cũng không thất thế tử bỏ ý tứ. bại, bỏ Lâm l có cứ ý đây là một tân lên cấp con đường trước đây chỉ nghe nói qua năng lực phối hợp năng lực cộng hưởng hai người này hệ thống hướng về tăng lên con đường nhưng từ chưa từng nghe nói năng lực d u n g hợp hay là năng lực d u n g hợp bản thân liền là không hiện thực riêng là năng lực phối hợp liền cần huấn luyện chung người rất có hiểu ngầm phối hợp thì như hòa diễm cùng nhiệt độ phối hợp có thể chế tạo ra to lớn bạo tạng để hỏa diễm sức mạnh tăng lên dữ dội gấp đôi tỷ như hàn băng cùng hỏa diễm phối hợp có thể hình thành nước sôi dòng lũ tạo thành chỉ một năng lực không cách nào với tới thương tổn còn có mật độ thời gian thực vật v â n v â những n năng lực này phối hợp cùng nhau có thể hình thành đủ loại năng lực kỹ năng đây là căn cứ tối thường dùng huấn luyện động tác võ thuật mà năng lực cộng hưởng liền khó quá hơn nhiều cần tuyệt đối hiểu ngầm mặc dù là sinh đôi đều rất khó đạt đến cộng hưởng h u ố hồ là không có liên hệ máu mủ người bình thường đặc biệt là ở tận thế bên trong tín nhiệm lại như ánh mặt trời như thế mong muốn mà không thể thành cho tới năng lực dung hợp lâm siêu nghĩ cũng biết khẳng định là so với năng lực cộng hưởng còn khó hơn không chỉ gấp mười lần mỗi người năng lực đều là độc lập mặc dù là tối có hiểu ngầm cùng người thân cận cũng chỉ có thể làm được lẫn nhau cộng hưởng cộng hưởng cùng dung hợp là hai khái niệm một là tần suất nhất trí cộng hưởng một là hoàn toàn hợp làm một thể tuy hai mà một năng lực dung hợp không có lưu truyền tới hay là yêu cầu quá hà khắc người bình thường rất khó đạt đến nhưng hay là ta có thể lâm siêu thầm nghĩ trong lòng nhiều tầng tiến hóa tế bảo bản thân chứa đựng tính liền vật cường còn có tiến hóa thụ trồng vào năng lực nếu như có thể dung hợp lẫn nhau hay là có thể sinh thành năng lực mới bất quá cụ thể phải làm sao đến d u n g hợp còn cần thí nghiệm một phen mới được lâm siêu dự định chờ trở, trở lại căn cứ sau để cái t i a khoa học kẻ điên v ậ t hái dưới chính mình g e n tiêu bản tiến hành thí nghiệm nếu như tự thân mấy loại năng lực tế bào thật sự có thể d u n g hợp là một không biết sẽ chế tạo ra năng lực như thế nào truyền tống lúc này trong vách tường bắn ra màn ánh sáng trắng bao phủ lâm siêu toàn thân vẻo ý thức ngắn ngủi mơ hồ chốc lát như là ngủ say giống như vậy sau đó đ ỗ n g nhiên thức tỉnh lâm siêu mở mắt ra nhìn tới này tầng thứ năm không gian so với tầng thứ từ càng to lớn hơn một vòng nhưng khắp nơi không có một bóng người trên đất lưu lại nhàn nhạt, nhạt mùi máu t a n h ứng nên xuất hiện quá khích liệt địa chiến đấu để lâm siêu ngưng mắt chính là h ắ c quả phụ thiếu nữ bóng người cũng không gặp bất quá trong không khí còn lưu lại trên người nàng nhàn nhạt, nhạt s ử nữ mùi thơm cơ thể như hoa quế mùi vị lâm siêu ánh mắt lấp lóe đoán được quá nửa là tầng này sát hạch độ khó cực cao nàng không thể không bại lộ một ít lá bài tẩy cho nên mới không có chờ mình liền dành trước tiến hành kiểm tra để n g ừ a bị hắn nhìn thấy lâm siêu nhìn quanh một vòng nhất thời xem thấy phía trước tam giác hình góc trên vách tường có hai cái cùng trên một tầng giống như lúc ránh lúc này đi tới không biết tầng này yêu cầu sức mạnh cùng tốc độ là bao nhiêu? lâm siêu thầm nghĩ trong lòng. Đưa tay đặt tại nghĩ danh màu lòng. Đưa x ánh m t r ê i mắt ạ mạnh đoạn Lạnh đoạn. n quyền lần, nhất thành đến thượng toán thanh từ tường bên trong văng lên. Cấp 7 thượng h tích, hợp kiểm mời điệu Siêu mở làm máy móc gâm Lâm m tra trị đặt tức từ ra, ra cao lấy lệ. leo cấp Cấp sức ngưng lại chuyện này ý nghĩa là yêu cầu ở man lực trên đặt đến hiện giai đoạn đ ỉ n h cấp vương thú cường độ cái kêu hắc quả phụ thiếu nữ năng lực là thời gian có thể đưa nàng quyền anh sức mạnh gia tốc đến cấp bảy sơ đoạn đã là cực hạn tiếp tục gia tốc sẽ chỉ làm cánh tay bị vỡ nát gãy xương triệt để không có có thể sửa chữa có thể thấy được nàng còn ẩ n giấu đi có thể tăng lên trên diện rộng chính mình sức mạnh vũ khí bí mật lâm siêu trầm tư c h ố c lát lập tức bắt đầu sự khiêu chiến của chính mình hoàng kim cánh tay phải tốc độ tăng cường cách đấu thương kỹ thuật lâm siêu giơ cánh tay lên lấy tay cánh tay coi như băng súng nắm đấm coi như đầu súng đ ố n g nhiên bạo đâm mà ra, à gia quyền thật nhanh tàn nhẫn màn đệm ở cái kia n u trên đệm mềm sức mạnh manh liệt bị mềm mại cái đệm như bọn biển như thế hấp thu đi và n h nặng nề địa âm thanh ở cái đệm bên trong v Toàn bộ lâm ò siêu y n anh khí về phía h về sau đi tới bên cạnh danh trước ấn xuống phiến đá ở lồng năng lượng bay lên sau lâm siêu lập tức mở ra thượng đế lĩnh vực tầm nhìn toàn phương bị bắt giữ lập tức triển khai tốc độ tăng cường khi đạo thứ nhất màu đỏ ánh huỳnh quang phong tới thì lập tức đạp lên tốc độ ánh sáng cách đấu b ư ớ c thứ nhất đột nhiên bộ pháp mạo hiểm tránh thoát thiếu một chút liền bị đánh trúng lâm siêu ánh mắt ngưng lại trong con ngươi dần dần lộ ra một v ệ kim sắc chỉ dựa vào tự thân cấp năm con mắt muốn bắt lấy những này màu đỏ ánh huỳnh quang vẫn là quá khó mặc dù tầm mắt không có góc chết cũng như thế vèo vèo màu đỏ ánh huỳnh quang liên tục bạo b ắ n tới lâm siêu toàn thân tế bảo đều điều động nhanh chóng né tránh cứ việc thị giác hoàng kim hóa đạt đến cấp sáu thể chất thị giác thế nhưng muốn bắt giữ này cấp bảy thượng đoạn tốc độ vẫn là cực kỳ vất vả Rất nhanh sẽ bị đánh t ố sau lưng lần thứ hai bị đánh trúng một đạo hết thảy màu đỏ ánh huynh quang nhất thời toàn đều biến mất trong vách tường vang lên máy móc cầm thanh khiêu chiến thất bại lâm siêu căng thẳng bắp thịt nhất thời mới lỏng nhấc lên một hơi lúc này mới tầng tầng thở ra mới nhìn thấy cả người mồ hôi lạnh chạy dòng dòng vừa nãy ngăn ngăn sáu mươi giây quá nhanh hắn chỉ kịp bản năng tranh né căn bản hoàn mỹ muốn những chuyện khác túi đầu nhìn lại trên người có một mươi hai đạo màu đỏ ánh huynh quang Vượt tức thất qua đạo là bốn ạ đạt i đ giờ khiêu chiến. nào tầng này? Lẽ ta kẹt ở mươi Siêu nhìn trên t ba giây lâm siêu nhìn một chút lợi khắc tư đồng hồ đeo tay thời gian vừa n ã y không kịp tính toán vê đút vê đút vê đút h ổ cạn su c o n nhưng đại khái là nhiều như vậy nói cách khác chính mình ở kiên trì một nửa thời gian nhiều điểm liền bị đào thải hoàng kim hai chân phối hợp tốc độ tăng cường tốc độ của ta có cấp bảy sơ đoạn lại phối hợp tốc độ ánh sáng cách đấu bộ pháp ta có thể miễn cưỡng tránh né lâm siêu trầm ngâm nghĩ lại mới vừa rồi bị bắn trúng quá nhiều chủ yếu là hoa cả mắt tầm mắt hoàn toàn không có cách nào đổi tới màu đỏ ánh h ì n h quang tiết tấu thị giác thị giác lâm siêu lông mày ninh lên người bình thường đều là con mắt cùng được với thân thể phản ứng không kịp nữa chính mình nhưng là thân thể cùng được với con mắt không phản ứng kịp này toán chuyện gì đúng rồi trong n h ữ n không gian có con kia vương thú thi thể ăn trước đi trong cơ thể nó gen nguồn năng lượng nhìn có thể tăng lên bao nhiêu thể chết lâm siêu nhất thời nghĩ đến con kia vương thú cự lang Lúc này cấp t ố chương mở ra c ứ a đ thú cự l ố n trăm năm mươi ba đột h i phá ể hai nó trăm a linh à tầng thứ 5, không gian rất lớn, nếu n lần mặt trên t g t chương bốn trăm năm mươi ba đột phá hai trăm linh n thành bao một lần, chương 453, đột phá lần. Phúc. cổ thương đột nhiên nổ ra nỗ đâm vào vương thú cự lang h u y ế t hầu nơi nơi này nên tính là trên người nó yếu kém nhất vị trí từ trong miệng trực tiếp b ò đi vào quá nguy hiểm bình thường quái vật trong miệng đại thể có độc nang hoặc là răng nọc độc, độc tính mạnh liệt mặc dù là ép cấp chiến giáp trung thượng phẩm hạnh liệt huyết nha chiến giáp cũng chưa chắc có thể chống lại được hơn nữa lâm siêu hoài nghi h ắ t quả phụ thiếu nữ sẽ ở vương thú cự lang trong miệng thiết lén ra tay dù sao đổi làm là hắn khẳng định sẽ làm như vậy cổ thương dễ dàng xuyên thủng vương thú cự lang nhất hầu để lâm siêu kinh ngạc chính là nó phần gãy vị trí trắng bạc bộ lông dưới dĩ nhiên có một tầng tỉ mị vẩy bộ lông từ vạy khe hở sinh trưởng mà ra bởi quá mức dày đặc dĩ nhiên đem vạy hoàn toàn bao trùm vậy cùng bộ lông kết hợp biến dị gen lâm siêu thầm nghĩ trong lòng không biết tiến hóa đến ra i thì sẽ lột sắc thành ra sao vật trùng phần gáy bị t ạ c ra một cái lỗ thủng cũng không có máu tươi từ bên trong chạy ra mà là t u ô n ra trắng xóa hoàn toàn hạt khí cực kỳ lạnh lẽo để lâm siêu trên người nổi da gà đều nhẹ nhàng run dày lên lâm siêu giơ tay nắm chặt một đoàn c ô động ánh sáng coi như đèn chiếu sáng nằm ở phía trước bước vào đến vương thu cự lang ế t hầu bên trong nay hết hầu đường kính lấy lâm siêu người cao m tám hoàn toàn có thể đứng thẳng các b này trong cổ họng cũng không có phá nát huyết khối cùng không biết tên huyết gân cùng với sền sẻ huyết tương mà là một mảnh màu bạc sạch sẽ cực kỳ hết t h ể dòng máu đều bị hàn khí đóng băng hoàn toàn là một cái đóng băng hành lang lâm siêu lấy tay bên trong cổ thương khi mở đường cồn đem một ít đóng băng gom xuống trạm huyết tương go nát dọc theo hết hầu vẫn đi xuống hướng về nó trước ngực vị trí đi đến một đường đi qua lâm siêu nhìn thấy ở đông lại hầu cốt bên trong mô i huyết mục trên có nhẹ nhàng địa màu đen dấu vết lại như đông lại hàn băng bị yên hơn quá như thế lâm siêu nhìn những này yên hơn đen dấu vết đông nhiên nghĩ đến cái gì từ trong n h ẫ n không gian ném ra một khối hun nướng thú nhục đặt ở yên hơn h ắ c mặt trên tên hí khối này hun nướng thú nhục mới vừa thả trên liền bốc lên kịch liệt thiêu đốt âm thanh tiếp theo ở lâm siêu nhìn kỹ nhanh chóng hòa tan hóa thành một bãi mùi hôi máu đen quả nhiên lâm siêu mắt sáng lên bên trong mắt có mấy phần nghiêm nghị quay đầu lại nhìn tới này yên hơn h ắ c là từ vương thú cự lang đầu lâu vị trí lan trả tới không cần nghĩ cũng biết đây chính là hắc quả phụ thiếu nữ sử dụng động vật khối này hôn nương thú nhục là cấp sáu sinh vật lập tức liền bị ăn mòn nếu như thân thể của ta chạm được như thế trong nháy mắt liền hóa thành máy cốt không còn sót lại một chút c ạ n trừ phi đúng lúc chém xuống bị chạm được vị trí hơn nữa ra tay tốc độ muốn vượt qua độc tính tốc độ lan tràn lâm siêu bên trong mắt lộ ra một tia kiến kỵ đáng sợ như thế kịch động coi như là cấp bảy vương thú đều không chịu nổi có hẳn là lúc đó liền bị ăn mòn thành nước m g ủ bất quá từ chung quanh đóng băng đến xem này con vương thú cự lang phản ứng cũng là cực kỳ cấp tốc đang bị hắc quả phụ thiếu nữ chui vào trong miệng trước mắt hoặc là nói trước khi chết trong nháy mắt sử dụng tới năng lực của chính mình đem trong cơ thể hoàn toàn đóng băng tế bào ở đóng băng cảnh d ư ớ i hầu như bất động hoạt động vì lẽ đó độc tính tốc độ lan tràn đại đại chậm lại mới không có để thi thể này biến thành một bộ đ ộ c thi lâm siêu vẻ mặt thận trọng tiếp tục hướng phía trước bước đi rất nhanh đi tới vương thú cự lang trong thân thể từ đóng băng biết hầu phần cuối nhìn tới lâm siêu cảm thấy một tia chấn động n à y con vương thú cự lang trong cơ thể hết thẻ bộ phận dĩ nhiên tất cả đều đóng băng đông lại phóng tầm mắt nhìn tới không có vẩn đ ụ huyết tương không có n h ư vải r á c h g i ố n g như lôi kéo k i n h mạch c ù n g m ạ c h m á u h ế t tương h cùng ố t c huyết m ụ c ở đóng b ă n g dưới, như t h ủ y t i giống n h như đ ẹ p đẽ, b ạ c h bên t r o n g lộ ra một vệt đ ỏ sợm. Lâm siêu t h á n p h ụ c chốc l á t lập tức k h ô n g chậm t r ễ nữa t h ờ i g i a n n h a n h h c ó n g nhảy vào t r o n g l ồ n g ngực siêu tầm gen nguồn năng lượng ở trong người bộ phận tất cả đều đóng băng tình huống hắn muốn s i ê u tầm gen nguồn năng lượng dễ dàng rất nhiều không cần một súng thương nhuyện huyết cần súng một túi dưới xé ra này đoàn gen nguồn năng lượng cực kỳ to lớn như một màu trắng đá cội giống như nằm ở xung quanh mấy cây gai xương bảo vệ bên trong đường k í n h có hơn hai mét độ dày cũng gần g i quan trọng nhất chính là phẩm chất là á m màu bạc đây là trừ hoàng kim thú gen nguồn năng lượng ở ngoài có giá trị nhất gen nguồn năng lượng lâm siêu con mắt tỏa ánh sáng lập tức nào tới đ ố n g vẻo một đạo lênh lảnh phong thanh đột nhiên vang lên vô cùng đột ngột từ này đoàn gen nguồn năng lượng mặt bên một cái màu trắng đóng băng gai xương sau cấp tốc thoát ra lâm siêu giờ khắp này phần lớn sự chú ý đều ở gen nguồn năng lượng trên hơn nữa không ngờ rằng nơi này còn có thể có sinh vật gì nghe được tiếng gió này thì không khỏi mà hơi run một hồi lập tức cảm giác ngược đau xót cả người về phía sau bay ngược ra ngoài liên tục đụng g ã y sáu bãi cây đóng băng xương cốt cùng hết đ ụ c t ă n g khối lâm siêu nhanh chóng nắm lấy một cái đầu lâu trên ổn định bóng người ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy một con toàn thân trắng như tuyết măng xả b a y quanh ở gen nguồn năng lượng phía trước có dài mười m phun r a nuốt vào xa tim xa đông l ạ ám hồng sắc cực kỳ q ỳ dị ký sinh thú lâm siêu hơi choáng không nghĩ tới này con vương thú cự lang trong cơ thể còn cung dưỡng một con ký sinh thú này ký sinh thú lại như ký sinh trùng như thế sẽ t ừ n g b ư ớ c xâm chiếm chủ nhân tinh huyết cùng dinh dưỡng chờ trưởng thành đến hoàn toàn thể sau sẽ trực tiếp phản vệ chủ nhân vì lẽ đó bình thường có ký sinh thú sinh vật đều sẽ nghĩ tất cả biện pháp tiêu diệt vật ấy liền giống nhân loại đánh vật xin phòng bệnh như thế bất quá sự không có tuyệt đối cư lâm siêu biết hoa hạ cổ lão tổ chức thần bí cổ môn bên trong chính là chuyên môn cùng ký sinh thú giao thế với chỉ là bọn hắn đem ký sinh thú gọi là sâu độc thú đối với người ngoài tới nói ký sinh thú lại như bệnh khuẩn như thế là nhất định phải trừ tận gốc t ú thế nhưng sâu đọc người trong môn nhưng đem ký sinh thú coi là bảo vật không tiếp tiêu hao giá trên trời mua chỉ là ký sinh thú cực kỳ ít ỏi thuộc về đặc thù ký sinh trùng cùng nào đó loại cực k ỳ ngoan cường bệnh khuẩn tiến hóa mà thành trừ phi là ở đặc thù trong hoàn cảnh vun g bón bằng không là có thể gặp không thể cầu đồ vật cổ môn bên trong người từ nhỏ đã học tập khống chế ký sinh thú quá trình cực k ỳ nguy hiểm hơn trăm người cũng khó khăn có một người thành công nhưng mỗi một cái thành công nắm giữ ký sinh thú sâu độc người trong môn đều là nhân vật cực kỳ đáng sợ so với các loại cực hạn huấn luyện dưới vun bón gia đình cấp sát thủ còn đáng sợ hơn bọn họ chẳng những có thể khống chế ký sinh thú khiến cho không cách nào phản vệ chủ nhân còn có thể điều động ký sinh thú hợp làm một thể tăng cường sức mạnh của bản thân hơn nữa nói á a bọn họ còn có thể dựa vào ký sinh thú đến phụng dưỡng chính mình tăng cường tuổi thọ cùng b ắ p thị i ệ sức mạnh thậm chí là giả yếu chỉ hoang t r tác dụng lâm siêu ánh mắt lấp lóe trước mắt này con tuyết mãng dáng g ấ c ký sinh thú Dựa hồ cùng này, con vương thú cùng con cự này vương lâm a quan n không g hệ s i bình thường. ớ u đánh đ gen lượng n mất giá ế n h ó thì nay con tuyết mãng ký sinh thú bạo thoăn lại đây bóng người bơi lội linh hoạt mười biến lâm siêu lạnh lên một tiếng trong con n g ư ờ i xẹt qua vô số chiếc quang đ ê m này con tuyết mãng ký sinh thú động tác lấy nhiều tầng động thái thị giác rõ ràng địa bắt lấy lập tức giơ tay lên bên trong cổ t h ư ờ n g nộ đâm mà ra hô thương bất ngang tiếng gió như lôi hoành địa một tiếng tuyết mãng ký sinh thú vặn b ẹ o đầu lâu muốn vòng qua cổ t h ư ờ n g từ mặt bên kéo tới thế nhưng lâm siêu cổ thương nhưng vừa vặn rơi vào nó vặn b ẹ o vị trí hơn nữa vừa vặn đánh vào bảy tấc vị trí tiếng gây xương nhất thời v ă n g lên tuyết mãng ký sinh thú mạnh mẽ đập về phía chân xuống mặt đất đem đóng băng huyết khối đụng phải băng nước ra đến đầu rắn sau cốt vị trí a o hám đi vào nó s hướng về lâm siêu mở ra cái miệng lớn như chậu máu thôn đến lâm siêu ánh mắt lạnh lùng cổ thương đón lấy đâm ra、Phúc. cổ thương lấy phong lôi tư thế xuyên qua đến nó trong miệng đầu súng trên p h ả n g phất ngậm lấy một lôi đỉnh ở trong cổ họng nó bỗng nhiên nổ tung chuyển ra một tiếng vang trầm thấp bàng bạc địa lực lượng từ cổ thương trên truyền mà ra đem tuyết mãng đánh bay ra ngoài lâm siêu thu thương mà đứng n à y con tuyết mãng ký sinh thú thể chất nên có cấp sáu trái phải tuy rằng l à một đầu ký sinh thu tới nói thể chất như thế cực sự khủng bố thế nhưng ở lâm siêu trước mặt quá yếu chỉ bằng vào cấp năm thể chất cùng thường pháp liền có thể ung dung ứng phó nếu như triển khai tốc độ tăng cường hầu như có thể thuần sát bất quá ký sinh thú kinh khủng nhất không phải năng lực chiến đấu mà là đặc thù tác dụng phụ trợ tỉ như có ký sinh thú năng cú tăng bức ngươi thị giác cải tạo ngươi thị giác thần kinh để ngươi có nhiệt cảm thị giác hoặc là nhìn xuyên thị giác còn có ký sinh thú năng tăng cường cánh tay của ngươi sức mạnh v v lâm siêu nhảy đến này con tuyết mãng ký sinh thú trước không có da đâu súng riết mà là dùng vật ngữ đồng hồ đeo tay nói không muốn chết cứ đợi ở chỗ này cấp sáu sinh vật trí lực đã cực kỳ giả dối thú h ồ là ký sinh thú nếu như phân loại ký sinh thú theo nhân loại như thế đều là linh trưởng loại sinh vật có cực kỳ nhạy cảm tư duy tuyết mãng xà môi tràn ra màu trắng sữa bỏ giống như màu tươi thoi thóp địa nằm trên mặt đất g i ấ y rụa lỡ nẹo thân thể xà đồng khẩn nhìn chằm chằm lâm siêu mang có nhân loại không cách nào đ ọ c h i ể u đặc thù tình cảm nó không nói gì xà tâm hơi run động đậy sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác lâm siêu thấy nó không có trả lời coi như nó là ngầm thừa nhận sở dĩ không có giết nó là dự định chờ trên tinh võng giả lập cửa hàng mở ra sau ném đến trong cửa hàng bán cho cổ muôn người giống như vậy từ vương thú trong cơ thể v tuyệt đối là hàng đầu tồn tại có thể ở cổ môn trong tay bán ra một giá tiền cao giá trị thậm chí so với vương t h ú cự lang bản thân còn cao hơn lâm siêu nhảy ra một lúc trước c ấ p đoạt đến loại nhỏ chứa đồ khí bên trong chỉ có hơn trăm mét vông chất đống các loại cấp thấp quái vật da lông xương cốt cùng với chất đống chỉnh tề khối thịt cùng các loại gia vị cùng với một ít sách tịch cùng cái khác đ ồ ngột ngang lâm siêu đem những thứ đồ này tất cả đều cũng đến những khác chứa đồ khí bên trong đàng ra không gian đem tuyết mãng ký sinh thú ném t ế n à o tuyết mãng ký sinh thú tựa hộ nhận mệnh giống như vậy chỉ là yên lặng mà nhìn lâm siêu tùy ý hắn bài bố lâm siêu mừng rỡ bất việt nhi mấy lần ném vào sau lại kiểm tra một chút chu vi xác nhận không có lại ẩn dấu món đồ gì sau mới lần thứ hai đi tới gen nguồn năng lượng trước hắn đầu tiên là đem gen nguồn năng lượng bên ngoài đóng băng hàn băng thiêu lốt đi này hàn băng ngưng đông cực kỳ kín ở tia sáng nóng rực đồ nâng dưới gần mười phút sau mới hòa tan thành nước chạy lộ ra bên trong quả đông giống như vô cùng mịn màng màu nhũ bạch gen nguồn năng lượng lâm siêu nhảy ra một cái da rắn truy thủ hẳn là di tích khai quật binh khí cực kỳ sắc bén ở hắn thành thạo thủ pháp dưới nhẹ nhàng oan dưới to bằng lòng bàn tay hai mươi m nghiền n g ẫ m mấy cái vô cùng non mềm non g miệng hơn nữa còn là thiên nhiên ướp lạnh quá l ạ n h lạnh mùi vị lâm siêu phi thường hài lòng trong tay thủy thủ nhanh chóng tức lên một tầng một tầng ném vào đến miệng bên trong mới vừa ăn ba mảnh không tới lâm siêu lại như ăn một hoa cây ớt thủy như thế toàn thân đổ mồ hôi cự n h i ệ t cực kỳ hắn không có dừng lại tiếp tục nắm lên gen nguồn năng lượng ăn lạnh leo miếng thịt vừa đến trong miệng trên người nhiệt độ lại như giảm bớt như thế nhưng rất nhanh sẽ lần thứ hai bốc cháy lên càng xí nhị ý ù ngụng n ụ lâm siêu động tác nhanh chóng hầu như mắt thường k ó biện một tay tức một tay ném toàn thân sôi trào nhiệt đến như ngồi ở lò lửa từ bên trong như thế thở ra khí lại như phun hòa diễm lâm siêu cảm giác nhiệt đến tầm mắt đều sắp mơ hồ chỉ có thể tạm thời đình chỉ ăn uống ngồi đ ợ i vị toàn tiêu hóa thời gian trôi qua một phút ba phút m a i cho đến khoảng mười phút lâm siêu mới cảm giác nhiệt ý hơi, hơi hạ ơ i h thấp hắn không có vội vã lần thứ hai ăn uống mà là đi tới một bên đóng băng nòng cốt trên vung vẫy tay chân hoặc chuyển động thân thể này một hoạt động nhất thời cảm giác được lột sắt giống như cảm giác toàn thân lại như dỡ xuống mấy cái đại đống cắt như thế mềm mại cực kỳ cánh tay vừa định g i lên cũng đã vung ra kéo một luồng gáo không hổ là vương thu gen nguồn năng lượng lâm siêu con n g ư ơ i tỏa ánh sáng lấy hắn ép cấp cách đấu nhập vi cảnh giới hơi hơi cảm thụ một chút liền biết thể chất của chính mình từ một trăm bảy mươi hai lần đã tăng lên tới một trăm tám mươi chín lần ngăn ngắn chốc lát liền tăng lên gấp mười bảy lần người bình thường thể chất tương đương với tăng cường gần hai ngàn cân sức mạnh lâm siêu nhìn phía gen nguồn năng lượng còn sót lại khoảng một nửa hắn hưng ơ phấn trong lòng không chờ trong cơ thể còn có chút hứa không có triệt để tiêu hóa liền lần t h ứ hai ngồi xuống nhanh chóng nước ăn nửa giờ sau hô lâm siêu đấm ra một quyền quyền phong như lôi không khí còn như là bom nổ vang lên đem cách đó không xa đông lại to bằng ngón tay tơ máu cũng chấn động đến mức gãy vỡ lâm siêu bên trong mắt hư phấn không hổ là vương thú gen nguồn năng lượng dĩ nhiên đem thể chất của chính mình cường hóa đến hai trăm linh sáu lần dòng d ã tăng cường hơn ba mươi lần không nên xem thường này hơn ba mươi lần thể chất tuy rằng lấy lâm siêu nắm giữ bảo vật có thể dễ dàng tăng cường hơn trăm lần thể chất nhưng này là thành lập ở thể chất số đếm trên số đếm càng cao tăng cường cũng sẽ càng đáng sợ nếu như phối hợp tốc độ tăng cường cùng hoàng kim hóa hai tầng tăng gấp đôi tương đương với gia tăng rồi sáu mươi lần thể chất cùng một trăm hai mươi lần thể chất nắm giữ tốc độ Thể chất rốt đột phá cục l ầ người đạt ăn có thể, thể t xong những này nên quy tạ chứ anu bị từ trên cánh tay lộ ra khà khà thời gian địa đạo lâm siêu liếc mắt nhìn này to lớn thi thể vê đút vê đút vê đút hổ cạn su con ạ nụ bị thần tính tế bào là lấy huyết mà sống hơn nữa thông qua hút máu tươi mới có thể tiến hóa cánh tay phải từ khi cánh tay phải bị ạ nú bị thần tính tế bào đồng hóa sau liền thành đơn độc ở thân thể tồn tại cần đơn độc ăn uống đến tiến hóa cầm đi tốc độ nhanh một chút lâm siêu gật g ú nhắc nhở cú chớ đem đầu lâu cùng trong cổ họng nọc độc dính lên ạ nụ bị cười hì hì nói yên tâm nay điểm tiểu độc không đả thương được ta thần tính tế bào không phải là tốt như vậy tiêu diệt ta muốn mở di chuyển cắt cặp vèo, vèo vèo trên cánh tay phải bắn mạnh ra bảy tám cây xúc tu đỉnh là sắc bén cốt、đao. tàn nhẫn mà đâm vào đóng băng huyết nục bên trong như bảy tám cây mạch máu như thế chỉ chốc lát sau một đoàn, đoàn điệu o à n máu tươi dinh dưỡng từ trong máu thịt hút ra đi ra theo đường ống bên trong chạy vào đến lâm siêu tay phải đang lưu động trong quá trình từ ban đầu bóng rổ đại một đoàn thu nhỏ lại đến bóng bàn lớn bằng chờ tiến vào vào cánh tay thì mạch máu hoàn toàn bình phục xuống không có nửa điểm đô r a nay mạch máu có d ố i tính cực cường ự c c bên trong như là một đại vị lâm siêu không thể không khâm phục này thần tính tế bào kỳ diệu liền đóng băng huyết nục bên trong đều có thể hút ra ra máu tươi hơn nữa còn tùy ý tạo thành các loại bộ phận quả thực là không gì không làm được